Bùi tê hàn nhàn nhạt thiết quá Dung Thứ liếc mắt một cái, cũng không để ý tới nói, hắn từ trước đến nay không thích người này, lo chính mình đuổi theo hứa Du Du bước chân đi phía trước. Dung Thứ không sao cả mà túng vai. Lại đi phía trước, sơn động liền trở nên thập phần hẹp hỏi, chỉ có thể dung một người thông qua, Dung Thứ chậm rãi sau điện. Ba người đi rồi không một hồi, hứa Du Du mang theo bọn họ tới rồi một chỗ trống trải địa giới, ở vách núi trong một góc, xinh có một thốc hoa tươi, nàng giống như là bị nó mê hoặc nàng chậm rãi bước đi phía trước bùi tê hàn vội vàng đuổi kịp nay đậu phộng hết sức kiểu diễm hứa du du thấy trong lòng vui mừng liền nhịn không được kia chính mình ngón tay đi đụng vào nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh còn không đợi nàng chạm vào nảy hoa bùi tê hàn bàn tay to liền bao bọc lấy nàng tay nhỏ nàng bên thai truyền đến bùi tê hàn mát lạnh thanh âm đừng chạm vào hứa du du bừng tỉnh nếu đánh mộng sơ tỉnh mà lời này dường như cũng đã chịu kinh hách giống nhau dãn ra này chính mình thân mình chấn động rất xuống một trận phấn hoa, bùi tê hàn vội vàng che lại hứa du du miệng mũi, ly bùi tê hàn cách đến gần, hắn hô hấp đều ở nách hai, hắn một tay bắt này hứa du du tay, một tay che lại nàng mềm mại môi, hứa du du cảm thấy có chút ngứa, nhịn không được nhấp miệng liếm môi, trong phút chốc, bùi tê hàn liền buông lỏng tay ra, hứa du du biết, nàng vừa rồi ướt gát cánh môi đụng phải hắn ấm áp lòng bàn tay, sư minh, nàng biết sai giống nhau mà nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái, hắn cũng nhìn nàng. Không có khác động tác. Hai người như cũ ai đến gần, thẳng đến Dung Thứ lại đây đối với nàng nói, ta nói nơi này là có cái gì mùi hoa đâu, nguyên lai like ngươi vừa rồi là bị thứ này cấp mê hoặc hồn phách. Thứ này kêu mê hồn hoa, ngươi vừa mới nếu là chạm vào nó, sợ là không có biện pháp từ này bí cảnh nội đi ra ngoài. Hứa Du Du hỏi, vậy các ngươi như thế nào không có bị mê hồn hoa cấp mê hoặc? Dung Thứ cười nói, đôi ta tu vi có thể so người cao nhiều. Ta cũng chi kém một chân liền kim đan kỳ được không? Hứa du du không phục, Dung thư ân một tiếng, mừng rỡ cùng nàng đối nghịch, kém một chân cũng là một chân. Hứa du du ngạo kiều mà hừ khí, chạy đến bùi tê hàn bên cạnh người. Đi theo ta ở bên cạnh ta, đừng chạy loạn. Bùi tê hàn đối nàng nói. Hứa du du tín nhiệm gật gật đầu. Ba người đi phía trước hành một trận, này sơn động liền cùng cái mê cung dường như, như thế nào cũng đi không ra đi. Dung thư dừng lại, có lẽ chúng ta hẳn là tìm xem trong đó cơ quan trong sơn động một trận kim quang như ẩn như hiện hứa du du lực chú ý dần dần đều bị nơi đó nhanh nhanh hấp dẫn trụ nàng đôi mắt chớp chớp lại muốn chạy đi nơi đâu Bùi tê hàn tay mắt lanh lẹ giữ chặt cổ tay của nàng ngươi đi đâu hứa du du hãy còn tựa ở trong ngộng nói ta giống như thấy mỹ rượu đồ vật chương bảy mươi mỹ rượu đồ vật dung thứ tìm tòi nghiên cứu giống nhau ánh mắt rừng ở hứa du du trên mặt ngươi chẳng lẽ là đã chúng mê hồn hoa phấn hoa đi đối với dung thứ truyền đến nghi ngờ thành. Hứa du du xoa xoa hai mắt của mình, trong sơn động kim quang vẫn là lẻ, ta không có nhìn lầm, chính là rất mỹ diệu đổ vợ. Là tràn đầy một đống lớn vàng. Nàng bị hấp dẫn mà cất bước về phía trước, đi rồi vài bước lại phát giác chính mình đi không nổi, nàng rũ mắt nguyên lai là trên cổ tay bị người túm, bùi tê hàn không cho nàng qua đi. Hứa du du ninh một cổ kính tưởng từ bùi tê hàn trong tay tránh thoát, nề hà hắn chính là không buông tay, nàng đành phải cầu xin đến nhìn phía bùi tê hàn, sư minh, ngươi liền phóng ta qua đi. Hành sao? Thật nhiều vàng đâu, hiện tại này khối bảo tàng chính là nàng. Bùi tê hàn thờ ơ, lúc này hứa Du Du đã sốt ruột mà bẻ khởi bùi tê hàn ngón tay, cả người cùng ngày thường hành vi sai biệt thật lớn. Dung thứ tin tưởng, xem ra là thật sự trung dược. Hàn thấy hứa Du Du ở một bên giấy rủa đến mặt đỏ thai hồng, liền hướng bùi tê hàn đề nghị nói, không bằng chúng ta một gậy gộc đem nàng gõ vượng tính. Bùi tê hàn nhìn về phía dung thứ con người mang theo điểm cảnh cáo ý vị, nàng sợ đau. Dung thứ lười biếng đem đôi tay dao điệp gối lên hắn sau đầu, ta đây cũng mặc kệ, nhiều chậm trễ một khắc, Hỗn Nguyên Châu liền rất có khả năng bị người Tiên Hạ thủ vi cường, sẽ không chậm trễ. Bùi Tê Hàn khẳng định nói. Hai người nói mấy câu nói chuyện phiếm thời gian, Hứa Du Du phảng phất là có lửa xém lông mày nôn nóng, nàng lôi kéo Bùi Tê Hàn tay háo làm lũng, rất có không bỏ nàng đi liền không bỏ qua chi thế, sư minh, ngươi buông ta ra, ngươi buông ta ra nhà. Nàng từ trước đến nay vô cớ gây rối quán. Hiện giờ Bùi Tê Hàn không buông tay, nàng liền suốt ruột mà một ngụm cắn ở cánh tay hắn thượng. Bùi Tê Hàn ăn đau. Dung thư ở một bên xem kịch vui nói, xem ra, tiểu tiên tri này phấn hoa hút đến có điểm nhiều. Bùi Tê Hàn trong lòng biết, hắn nếu là lại không buông tay, hứa du du nhất định phải là cùng hắn không để yên. Trên cổ tay sức nắm một tiêu, hứa du du không có gông cùng xiềng xích, lập tức cao hứng vô cùng, vội vàng dơ chân trốn chạy, chạy nhanh tới đến nàng trong mắt kia khối kim quang lấp lánh bảo địa. Tất cả đều là vàng. Hứa Du Du cao hứng mà nâng lên một tay vàng, đặt ở chót mũi nhẹ ngửi. Thương quá, kim quang bảo khí hương. Thật nhiều tiền A, nàng lập tức liền phải phất nhanh. Nàng trong lòng dị thường mừng thầm, xoay người tại đây kim đôi thượng đánh lên lăn, càng là hận không thể đem cả người đều chui vào kim đôi, ở vàng xếp thành hải dương chung ngao du. Cao hứng không một hồi, nàng đống nhiên nghĩ đến một cái thực tế vấn đề, nhiều như vậy đồ vật nàng một người khẳng định là mang không ra đi, cần thiết còn phải tìm cái giúp đỡ vì thế hứa du du vừa quay đầu lại, ánh mắt liền tỏa định ở nàng phía sau bùi tê hàn, nàng phong cấp hỏa liệu mà chạy tới, bắt lấy bùi tê hàn tay đem dẫn người đến nẻ kim đôi bên cạnh. hứa du du hưng phần nói, sư minh, nơi này có thật nhiều vàng, ngươi giúp giúp ta mang đi ra ngoài sao? bùi tê hàn nhìn này đầy đất cắt đá mặc không lên tiếng, hứa du du thấy hắn không đáp lời, liền khí nói, ngươi không giúp ta, ta liền đi tìm dung thứ giúp ta. lúc này bị điểm đến danh dung thứ ở một bên tiếp lời, hảo a. Hảo a, tiểu tiên chi vội ta còn là thực nguyện ý băng. Hứa du du đầu xoay qua đi, chính cao hưng đầu, liền bị bùi tê hàn cấp bẻ trở về. Như thế nào rút? Hắn nói. Hứa du du cười đến sẵn lạ, chỉ vào nàng trong mắt kim ngật đáp nói, ta muốn sư minh dùng túi cản khôn trang ta cấp mang đi ra ngoài, được không? Ngươi nói như thế nào liền như thế nào đi? Bùi tê hàn nhìn này đầy đất cho bùi hạt cắt thở dài. Hứa du du phủng vàng. Một phen một phen mà đem hạt cắt hướng bùi tê hàn trong túi cản khôn trang, đã từng cái này địa phương chính là hắn dùng để phóng yêu đan, sạch sẽ vô cùng. Một người động thủ hứa du du ngại quá chậm, liền dọn dẹp bùi tê hàn cùng nhau, sư minh, ngươi cũng giúp giúp ta trang đi. Nay nhiều vàng, nàng một người đến lộng tới khi nào đi. Ở nàng luôn mãi thỉnh cầu hạ, hứa du du lúc này mới thấy bùi tê hàn rất là không tình không tình nguyện mà đem vàng hướng hắn túi cản khôn nội trang đi. Lúc này hứa du du nhưng vô cùng hoài niệm hạ sinh, nếu là có hắn ở, nàng nào còn đáng giá dùng chính mình động thủ. Nàng một bên trăng vàng, một bên nói thầm hoài niệm cố nhân, nếu là hạ sinh ở thì tốt rồi, hắn thấy nhiều như vậy vàng khẳng định là thực vui vẻ. Nàng chỉ là cảm khái như vậy một câu, chợt thấy một bên bùi tê hàn động tác nhanh không ít. Ta chỉ cần cấp phân cho hạ sinh một chút, kia hắn đời này khẳng định đều sẽ nghe ta nói. Nàng mặc sức tưởng tượng chính mình phất nhanh tương lai, trên mặt cười nở hoa. Ngay sau đó nàng nhìn về phía một bên vất vả cần cù trang vàng bùi tê hàn, sư minh, ngươi yên tâm, ta khẳng định không thể thiếu ngươi. Của ta chính là của ngươi, ngươi cũng là của ta. Nàng móng nuốt nhỏ hết sức hào khí mà dừng ở bùi tê hàn trên vai, một cái tối đen giấu bàn tay hãy còn khắc ở bùi tê hàn sạch sẽ vô trần bạch đi hề thượng, hắn liền mày cũng không nhăn một chút, tiếp tục giúp đỡ hứa du du trang nàng vàng. Hai người phảng phất là ấu chí mà ở một bên quá mọi nhà, dung thứ nhìn vài lần nhịn không được hỏi bùi tê hàn ta nói bùi huynh ngươi tính toán cùng nàng như vậy chơi tới khi nào nói dung thứ không kiên nhẫn mà đá một góc bên cạnh cát sỏi hứa du du nhìn thẳng tắp mà bội phục có tiền đều không cần hán phẩm hạnh cao thượng trang đủ không có bùi tê hàn hỏi hứa du du hứa du, du có chút khó xử mà nhìn bùi tê hàn liếc mắt một cái kia chồng con ngươi hiển nhiên là đang nói không có trang đủ còn muốn lại trang trăm triệu điểm, điểm. tưởng toàn bộ đều mang về bùi tê hàn hỏi hứa du du thôi như ngân hà con ngươi lóe dị thường sáng ngời quan mang nàng gật đầu như tỏi đảo vạn phần chờ mong mà nhìn bùi tê hàn bùi tê hàn đem nàng kéo thân bấm tay niệm thần chú đang muốn đem này mấy đôi cắt sỏi tất cả đều đóng gói mang đi dung thứ kịp thời ngăn lại bùi tê hàn động tác hắn đuôi lông mày nhẹ động muốn giải quyết mê hồn hoa ảo giác ta nghĩ tới một cái tân phương pháp không cần đem người đánh vự hứa du du thấy bùi tê hàn dừng lại động tác nàng nóng vội mà đều mang theo điểm khóc nước nở sư minh sư minh Ngươi như thế nào dừng lại? Nàng đời này, tiếp sau, tiếp sau sau nữa đều có thể nằm yên hạnh phúc sinh hoạt tư bản nhưng toàn nắm chặt bùi tê hàn trong tay. Tiểu tiên tri, ngươi hiện tại nhìn nhìn lại ngươi trang chính là cái gì? Dung thứ đi đến nàng trước mặt, dùng tay một lòng tay. Hứa Du Du nghe tiếng nhìn chăm chú nhìn hướng trên mặt đất trồng chất kim thạch, nàng đột nhiên ngừng thở. Này trên mặt đất nơi nào là vàng, mà là một đống một đống, thành phiến kích động màu đen tiểu con nện. Nàng liêu mạng loạn choạng đầu mình. Kết quả vừa thấy vẫn là tiểu con nhện. Rồi sau đó nàng thấy này đó con nhện kết bẹ kết đội từ nhỏ sơn đôi thượng bò hạ, tụ tập nói chính mình bên chân, sau đó theo váy áo bỏ đến nàng trên người. Hứa du du lập tức sợ tới mức hành nhảy dựng lên, trụ phủi chính mình trên người tiểu con nhện dọa ra nước mắt. Nàng thật sự là quá sợ hãi này đó tiểu sâu, một cái bước xa vọt tới bùi tê hàn trong lòng ngực, bắt lấy hắn và tao khóc khóc chít chít nói, ô ô ô, sư minh, có sâu nàng cảm thấy bùi tê hàn trong lòng ngực là trên thế giới này an toàn nhất địa phương chính là nàng đã quên nàng chân còn trên mặt đất đứng nàng chợt thấy chính mình mũi chân có chút nữa rũ mắt nhìn lên rậm rạp tiểu con nhện chân chính gặm thực nàng giày vớ ra đầu tê dại lông tơ dựng ngược nàng lý chi đã là toàn bộ đánh mất hầu như không còn khoe mắt bị kích ra một chút nước mắt co rúm lại bả vai tránh ở bùi tê hàn trong lòng ngực cầu làm người ôm thật nhiều sâu sư minh ngươi ôm ta một cái ta sợ hãi Bùi Tê Hàn hiển nhiên là sửng sốt một cái trước mắt, ánh mắt liếc hướng dung thứ, gia hỏa này lại đang làm cái quỷ gì? Hứa Du Du thấy Bùi Tê Hàn không động thủ, còn tưởng rằng hắn là không muốn ôm chính mình, chính là nàng hiện tại thật sự là sợ hãi cực kỳ, liền một chút cũng không nghĩ từ hắn trong lòng ngực rời đi. Nàng cuốn lấy Bùi Tê Hàn cổ, nói liền phải chính mình nhảy lên tới, câu lấy hắn thân mình. Rốt cuộc, Bùi Tê Hàn đem nàng chặn ngang bế lên, Hứa Du Du đem một khuôn mặt đều chôn nhập hắn cổ chỗ, thấp giọng nức nở bùi tê hàn ôm ấp làm nàng vạn phần có cảm giác an toàn ôm ôm hứa du du liền vô cớ mà tưởng ăn vạ bùi tê hàn trên người không xuống dưới nàng đem trôn đầu từ bùi tê hàn cổ trô nâng lên sau đó ngơ ngẩn mà nhìn hắn thoáng như là chú ý tới hứa du du ánh mắt bùi tê hàn nghiêng đi mặt tới ánh mắt thâm thúy hỏi nàng hảo hứa du du suy tư một hồi gật gật đầu bùi tê hàn nhẹ giọng đối nàng nói kia xuống dưới hứa du du thấu riêu đến cùng cái chống bỏi dường như Trong thanh âm ủy ủy khuất khuất mà, làm người lấy này bó tay không biện pháp, ta không. Từ trước bùi tê hàn đối nàng không tốt thời điểm, nàng biết tại đây thế giới xa lạ nàng duy nhất có thể dựa vào người chỉ có nàng chính mình, cho nên nàng ở Thương cốc thời điểm mặc dù là sợ hãi đến không được, cũng sẽ bước chính mình một phen, buộc chính mình không đi sợ hãi. Chính là hiện giờ, bùi tê hàn nói qua sẽ bảo hộ nàng, bảo hộ này một cái từ cho nàng làm một cái thiên nhiên phòng nhỏ, nguyên lai nàng cũng có thể không cần ra vẻ kiên cường. Ta không cần xuống dưới, phía dưới có thật nhiều tiểu sâu." Nói, Hứa Du Du cũng không dám ngẩng đầu đi đi xuống xem, phục lại vòng lấy bùi tê Hàn cổ, "Ngươi đã nói phải bảo vệ ta, không thể chơi xấu." Bùi tê Hàn thật sự là lấy nàng không có cách nào, hắn túi đầu nhìn chung quanh chung quanh, nơi này có từng có tiểu sâu, chỉ có đầy đất hạt cát. Hắn đôi dung thứ nói, "Ngươi làm nàng thấy cái gì?" "Một ít nàng sợ hãi đổ vật mà thôi." Dung Thứ nhàn nhạt, nhạt nói. Này không thể so nàng mới vừa rồi giống Nốc Tử giống nhau tại đây bảo thổ cường. Vẫn là nói Bùi huynh không nghĩ ôm chúng ta tiểu tiên chi. Ta đây Dung mô cũng có thể lại lao. Ngươi đừng vội đánh nàng chú ý. Bùi tê Hàn trầm giọng, không vui mà nhìn Dung Thứ, hắn lời trong lời ngoài đều là nồng đậm cảnh cáo. Ở Dung Thứ nhìn chăm chú hạ, hắn ôm Hứa Du Du xoay người rời đi, hai người đi qua rất dài một đoạn lộ, bọn họ hiện chỗ địa phương sạch sẽ không có cát sỏi, không có sâu. Hứa Du Du ngây thơ gật đầu. Bùi tê hàn lời nói ý tứ thực minh xác, hiện tại nơi này không có sâu, cho nên nàng đến từ hắn trên người xuống dưới. Nàng vừa mới sắc thật là làm ra vẻ quá mức, một đôi thủy linh linh mắt tròn đối với bùi tê hàn nhìn sau khi, nàng mới chậm gì gì mà tựa hồ là có chút không tình nguyện mà đáp lời một tiếng hảo. Nàng từ bùi tê hàn trên người xuống dưới, còn không quên lễ phép về phía hắn nói một tiếng tạ. Nàng trên chiến miên miên mà rời đi bùi tê hàn một bước, chung quanh không nhìn thấy dung thứ thân ảnh, nàng quay đầu lại vọng. Chỉ liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái cự thô dài mãn màu đen cương mau chân. Hứa du du một chút mất ngôn ngữ, ngẩng đầu nhìn lên, hai cái đại đèn lồng giống nhau mắt lục ánh vào nàng đôi mắt. Chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nàng không nói hai lời lập tức lại chui vào bùi tê hàn trong lòng ngực trôn tránh, động tác liền mạch lưu loát, thành thạo vô cùng. Sư Minh, mặt sau có con nện, thật lớn một con. Bùi tê hàn chịu không nổi nàng mềm như bông tiêu khí, giơ tay đáp ở nàng bối chung. Thời khắc này hắn như cũ cho rằng đây là dung thứ xiếp, không lắm để ý nàng lời nói, chỉ hơi hống nhân đạo, không có con nện, ngươi không cần sợ hãi. Hứa Du Du từ trong lòng ngực hắn trộm lộ ra một đôi mắt, đi quan sát phía sau cảnh tượng, phát hiện hình như là thật sự không có con nện, ngay cả nàng chính mình cũng kỳ quái vì cái gì nàng hiện tại như vậy thần kinh hề hề. Nhưng nàng vẫn là không muốn từ bùi tê hàng trong lòng ngực ra tới, liền hỏi, sư huynh có thể hay không cảm thấy ta thực phiền? Sẽ không? Ngươi không có gạt ta. Ấn. Nếu không có cảm thấy nàng thiền, kia nàng cần phải thừa dịp này không khí dùng sức làm sẽ yêu, đem từ trước những cái đó chua sót cùng ủy khuất đều phải kiếm trở về mới thành. Nàng nũng nịu mà giống đoá tiểu hoa rúc vào trong lòng ngực hắn, sư minh, ta chân có chút mềm, đi không nổi. Có thể đi chậm một chút. Hắn hỏi. Nga. Hứa Du Du không mặn không nhạt mà theo tiếng, không nói thất vọng là không có khả năng, nàng kỳ thật vẫn là muốn cho hắn ôm tới. Chỉ là như vậy cũng có vẻ nàng quá mức vô lại không nói đạo lý. Nàng sâu bi mà thở dài, chính mình trước kia cũng không như vậy, này sẽ thật là không biết làm sao vậy. Nàng lưu luyến mà từ bùi tê hàn trong lòng ngực rời đi, chiều phía sau hô một câu, Dung Thứ. Cô nãi nãi, ta còn ở đâu? Dung Thứ cười ngâm ngâm mà từ phía sau đi tới. Mới vừa rồi này hai người ở nơi đó nị vai này, hắn mới không muốn qua đi. Dung Thứ đánh giá toàn thân lây dính này bùi đất hai người, nhà. Chúng ta Tiểu Tiên Chi hiện tại có thể đi được động lộ. Vừa mới cũng không biết là ai kêu đến thảm như vậy. Hứa Du Du tự biết đối lý, bị hắn như vậy vừa nói mặt liền đỏ, hồi tưởng khởi mới vừa rồi chính mình hành động, nàng hận không thể bộ mặt đương trường rời đi. Lại ở nàng sư huynh trước mặt mất mặt, cái này còn ném quá độ. Ta lại không phải cố ý, ai làm vừa rồi kia trên mặt đất đầy đất con nhện, ta là thật sự hồn đều bị dọa bay. Hứa Du Du vì chính mình biện giải. Tiểu Tiên Chi dung thứ đột nhiên ngưng mặt mày trịnh trọng mà nhìn nàng nghiêm mặt nói ngươi trước đừng núp nhích hứa du du chỉ cảm thấy phía sau lưng chỗ phát lên một cổ lạnh leo làm sao vậy nàng không tự giác cứng đờ thân thể lúc này dung thứ trong tay đã hóa ra một thanh trường kiếm một màn này thật sự là quá quen mắt ở thương cốc thời điểm nàng giống như không ngừng một lần như vậy lừa dối quá chi hách mà nay phong thủy thay phiên chuyển rốt cuộc là quay lại đến nàng trên người hứa du du theo bản năng nín thở nghĩ chính mình hiện tại nhanh chân liền chạy có thể hay không thoát đi quái vật ma chảo nàng hết sức chăm chú mà nghĩ trong thai truyền đến buổi tê hàn một tiếng nói nhỏ du du đừng núp ních nàng gật đầu lập tức lạnh lẽo lạnh lẽo dịch nhảy rừng ở cái chán của nàng thượng nàng dùng ngón tay dính chút quái ghê tởm hứa du du tò mò đôi mắt hướng lên trên âng một chương buồn máu mồm to phảng phất bao vây ở nàng đỉnh đầu kia mọc đầy thô mau chân leo lên ở trong sơn động trên vách đá khúc có lẽ sẽ lập tức nhảy đánh đứng dậy đem nàng cấp ăn đèn xanh lung phiếm ú quang giống nhau đôi mắt liền cùng cái lấy mạng phù chú giống nhau treo ở nàng đỉnh đầu hứa du du hai mắt tối sầm chóng mặt ngã xuống đất nàng là ở bùi tê hàn kêu gọi trung tỉnh lại vừa mở mắt nàng trong đầu thoáng hiện khởi chính mình ngất sau khi đi qua cuối cùng một màn sư minh có phải hay không có con nện không có việc gì bùi tê hàn nói dung thư ở một bên cười ra tiếng nói không nghĩ tới chúng ta tiểu tiên chi như vậy sợ hãi sâu còn không phải là một cái con nện sao Đáng giá ngươi dọa thành như vậy. Ngươi này cũng không phải ta có thể khống chế a. Hứa Du Du vì chính mình giải thích. Dung Thứ chính trêu chọc, Tư Ngọc nói cho nàng nói, nàng mới vừa rồi hút vào đại lượng mê hồn phấn hoa, thế cho nên xuất hiện ảo giác, thần trí bị mê. Loại này phấn hoa hút lúc sau sẽ phóng đại người cảm xúc, cho nên nàng mới vừa rồi trở nên không quá bình thường cũng là đương nhiên. Ảo giác. Nàng nhìn về phía Dung Thứ hỏi, cho nên kia chỉ con nhện là ảo giác sao? đương nhiên không phải chỉ là nó hiện tại đã thi cốt vô tồn dung thứ buồn cười mà bổ sung một câu ai làm nó đem chúng ta tiểu tiên chi sợ tới mức bất tỉnh nhân sự té xịu trên mặt đất mới vừa rồi bùi huynh chính là hận không thể đem nó nghiền xương thành cho hắn nói tự nhiên có khuyết đại thành phần hứa du du vọng liếc mắt một cái bùi tê hàn trong lòng ấm áp nói ta vừa mới có phải hay không hút mê hồn hoa phấn hoa này phấn hoa sẽ dẫn tới người ảo giác cho nên dung thứ đệ nặng hứa du du thanh âm nói tiếp nói Đúng vậy, chúng ta tiểu tiên chi vẫn là cái đại tham tiền, chậc chậc chậc, mới vừa rồi chính là những kính đem hạt cắt đương vàng hướng chính mình sư huynh túi càn khôn trang đâu. Vừa dứt lời, Dung Thứ không biết nhớ tới cái gì buồn cười sự tình, một tay chống vách tưởng một tay ôm bụng cười cười to. Hứa Du Du hồi tưởng khởi chính mình ngay lúc đó hành vi, quả thực là không chỗ dung thân. Nàng thậm chí là không dám nhìn tới Bùi Tê Hàn liếc mắt một cái, toàn bộ mặt liền cùng thụt thấu tôm hồn đất giống nhau, lại cứ Dung Thứ còn ở nơi đó cười ha ha. Hứa du du thở phì phì mà hướng hắn nói, dung thứ, ngươi không được cười. Hảo hảo hảo, ta không cười. Dung thứ nhớ mày, dựa vách tường thế hứa du du hồi ức, vừa mới còn có người nói, cái gì của ngươi chính là của ta, sách, hảo buồn nôn. Hứa du du bụng mặt, quả thực là muốn tìm cái khe đất chui vào đi. Dung thứ quán sẽ đem chính mình vui sướng thành lập ở người khác thống khổ phía trên, hắn đắc ý nói, tiểu tiên tri, ngươi đến đa tạ cảm tạ ta biết sao nếu không phải ta thi thuật làm ngươi đem những cái đó hạt cắt xem thành là liền phiến tiểu sâu ngươi sợ là đến đêm này mãn động cắt sỏi đều cất vào ngươi sư huynh túi càn khôn hảo hảo pháp bảo khiến cho ngươi như vậy cấp đặc hư ngươi nói có đáng tiếc không ngươi ngươi câm miệng không được nói nữa hứa du du khóc không ra nước mắt dung thứ cũng không sẽ như nàng nguyện hứa du du bất đắc dĩ chỉ có thể kéo xuống tùy thân tiểu túi thơm hướng về phía dung thứ nem tới dung thứ tiếp nhận cười hì hì cầm ở trong tay thưởng thức Đây là tiểu tiên chi đưa cho bổn tiên đính ước tín vật sao. Ta đây liền miễn cưỡng nhận lấy. Dung thư ngươi, số không biết xấu hổ. Hứa du du chỉ nghĩ cấp người này một quyền, nàng xoay người đi đến bùi tê hàng bên cạnh người, nghiêm túc xin lỗi. Sư Minh, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Không sao. Bùi tê hàng tựa hồ là thật sự không ngại, chính là nàng để ý ra như vậy một cái lệnh người không biết nên khóc hay cười sự tình, hắn ánh mắt luôn là làm nàng cảm thấy nang kham. Sư Minh ngươi đem túi càn khôn cắt sỏi làm ra đến đây đi hứa du du hồi tưởng khởi chính mình làm bùi tê hàn vì nàng trang vàng cái kia trường hợp nàng lúc ấy khẳng định cao hứng mà cùng cái ngốc tử không hai dạng nàng là chúng mê hồn hoa phấn hoa mới như vậy chính là bùi tê hàn cũng không có chung mê hồn hoa phấn hoa lúc ấy như vậy nhược trí hành vi hắn như thế nào liền không ngăn cản chính mình đâu hứa du du nghĩ nghĩ đến ra kết luận hắn ngăn trở cũng vô dụng nàng lúc ấy khẳng định sẽ quấn lấy bùi tê hàn không buông tay tới giang ấp mấy ngày này Nàng tu vi nhưng thật ra không có gì tinh tiến, nhưng thật ra làm nũng vô cớ gây dối bản lĩnh có điều tiến trưởng. Nàng thậm chí tưởng, nếu là bùi tê hàn không túng nàng thì tốt rồi, bằng không hiện tại nàng cũng sẽ không ra loại này dẻm pha. Bùi tê hàn cởi bỏ hắn túi càn khôn cấm chế, hắn túi càn khôn ra hạt cắt cái gì đều không có, toàn bộ khinh đảo ra tới, kia cắt sỏi đôi đến có nửa người cao. Lần này, hứa Du Du càng thêm xấu hổ. Nàng ánh mắt mơ hồ không chừng. Đồng nhiên liếc đến bùi tê hàn từ trước tháng tuyết sạch sẽ bạch đi thượng cọ thượng không ít cho bùi, không cần đoán đều biết, đây là nàng vừa mới có chút nổi điên thời điểm lộng đi lên. Hứa du du đối với bùi tê hàn nhìn nửa ngày, quả thực là muốn khóc ra tới. Sở hữu sự tình đều ở nhắc nhở nàng, nàng ở người trong lòng trước mặt mất mặt hành vi. Giờ phút này dung thứ thò qua tới, khoắt, các ngươi tay thật đúng là mau, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên lộng nhiều như vậy, bùi huynh quả nhiên là danh bất hư truyền. Dung thứ Ngươi câm miệng cho ta. Lúc này hứa Du Du không cần chính mình túi thơm trực tiếp thượng thủ, đem Dung Thứ đẩy ra chút, ngươi không được nói nữa. Như thế nào? Dung Thứ rất có hứng thú mà nhìn hứa Du Du, cảm thấy ngượng ngùng. Kia bổn tiên quân này phó ôm ấp mượn ngươi rửa rửa cũng không phải không được. Nói, Dung Thứ thật sự đối hứa Du Du rộng mở ôm ấp. Ai muốn ngươi ôm, ngươi vô sỉ. Hứa Du Du nói. Dung Thứ tiếp tục kích nàng nói, ta nơi nào vô sỉ. Ngươi xem ngươi mặt đỏ cùng cái cái gì dường như Còn nói không phải bị bổn tiên tuyệt thế Dung nhan cấp mê hoặc Đi Bùi Tê Hàn tiến lên Đem hứa Du Du dắt đi Ly dung thứ xa hảo chút Sơn động cùng cái mê cung giống nhau loanh quanh lòng vòng Bọn họ ven đường một đường làm đánh dấu Chuyển tới chuyển tới lại sẽ thả lại đến tại chỗ Lần này bùi Tê Hàn không hề làm ký hiệu Trong tay hắn kết ấn Không biết là muốn làm cái gì Hứa Du Du mới vừa rồi Ở dung thứ nơi đó ném thật lớn mặt Nàng lúc này cần phải tìm về tới, vì thế liền rồi nói, vị này tương lai đến tiên quân, cơ trí thông minh, nhạy bén hơn người, vậy ngươi như thế nào không có thể đem chúng ta mang ra địa phương quỷ quái này. Dung Thứ liếc liếc mắt một cái cẩn thận quan sát bốn phía nghiêm túc tự hỏi bùi Tây Hàn, mỉm cười nói, ta này không phải cho ngươi sư huynh biểu hiện cơ hội sao. Dung Thứ, hứa Du du kêu hắn một tiếng. ân, hắn mặt mày hẹp dài, con ngươi nhẹ dịch lại đây. Mặt so thiên đại nàng nói đừng vì ngươi lười biếng tìm lấy cớ, lại nói ta sư huynh còn dùng đến biểu hiện, hắn lại đây phản bác nàng nói, không biểu hiện không biểu hiện, vạn nhất ngươi cùng cái nào dã nam nhân chạy, ngươi sư huynh nhưng không đi ra ngoài khóc, lời này nói được, tuy rằng có điểm không giống đùi tây hàn, nhưng là nàng thích nghe, Hứa Du Du lần đầu cảm thấy dùng thứ trong miệng cũng có thể phun ra ngả voi tới, đừng xảo đùi tây hàn ra tiếng ngừng hai người nói chuyện với nhau, kia động tây ra tới, Hứa Du Du mặt có trong nháy mắt đọc lại. Nàng còn nhớ rõ ở trong sơn động cái kia con nệ tinh, bùi tê hàn nói có cái gì ra tới, không biết bọn họ lần này hội ngộ thượng cái gì quái vật. Tuy rằng bên người nàng có hai cái cao thủ, nhưng nàng tận lực vẫn là không cần cho bọn hắn kéo chân sau cho thỏa đáng. Nàng ngưng thần nhìn bùi tê hàn nhìn chăm chú phương hướng, từ trong hắc động bay ra tới một cái tinh linh giống nhau vật nhỏ. Này trong sơn động mê hồn hoa khắp nơi nở rộ, nay tiểu tinh linh chính nghỉ ở mê hồn tiêu tốn thải mật. Sư Minh, đây là thứ gì? hứa du du hạ giọng ở bùi tê hàn bên người hỏi bùi tê hàn nhìn chằm chằm tiểu tinh linh động tác nó có thể mang chúng ta có thể đi ra ngoài khó trách hắn mới vừa rồi vẫn luôn ở kết tấn có lẽ là phát hiện này trong sơn động huyền cơ bày ra trận pháp ôm cây đợi thỏ tại đây chờ ta bùi tê hàn đối nàng nói hứa du du ngoan ngoan thức gật gật đầu bùi tê hàn ở một bên chảo tiểu tinh linh đi dung thứ cũng không gặp muốn đi giúp hắn ý tứ ngược lại là thực vui vẻ thoải mái mà lại đây cùng hứa du du nói chuyện phiếm Tiểu tiên tri, thứ này ngươi sư huynh biết, ngươi như thế nào không biết. Dung thư vọng đoạn, xem ra ngươi ở nhà mình tông môn không học giỏi a? Kìa đương nhiên, sư huynh xem qua thư nghĩ đến là so với ta ăn qua mẹ đều nhiều. Hứa Du Du nhìn chăm chú vào bùi tê hàn thân ảnh, tiểu tinh linh trên đầu trường hai căn dâu, trên người hoạt lưu lưu, rất nhiều lần đều từ bùi tê hàn trong tay chạy thoát. Tiểu gia hỏa thân hình ngoại ý muốn linh hoạt, nó ở gập gành trong sơn động liền cùng cá trạch chui vào nước bùn chung giống nhau linh hoạt dung thứ nhìn bùi tê hàn vượt nóc băng tường mà truy đuổi tự mình còn lại là ở hứa du du bên người phổ cập khoa học thư thượng tướng này xưng là hoa vật linh lấy mật hoa vị thực quỷ ra điện nhập biến hóa như thần bình thường thời điểm sẽ hóa nhập quanh mình hoàn cảnh chung hành tung khó dò này chỉ cũng là chúng ta vận khí tốt gặp gỡ chính ra tới thải mật hoa vật linh hán bình luận nói ngươi sư huynh thân hình muốn lại chậm một chút nó phỏng trường sẽ biến ảo làm núi đá bộ dáng này nhưng khó tìm cho nên ngươi sư huynh mới có thể một đường bước trận lại đây. Nó bay qua tới. Hứa Du Du nghe thấy nơi xa Bùi Tê Hàn thanh âm, hoa vật linh tử Hứa Du Du trước mắt bay qua, mau như tàn ảnh, nàng trong lòng cảm khái, thứ này tốc độ quả nhiên là không giống bình thường, khổ sở nàng sư huynh muốn hao phí nhiều như vậy tinh lực bảy trận. Dung thứ mũi chân điểm ở vách đá phi thân tiến lên đuổi theo, Bùi Tê Hàn ngay sau đó đuổi tới, đến Hứa Du Du bên cạnh người, đối với Dung thứ nói, nơi này có bắt linh trận. Hắn làm Dung thứ đem hoa vật linh đuổi tới nơi này tới. Đã biết. Dung thứ không chút để ý mà trả lời. Dung thứ trước một bước lắc mình ngăn lại hoa vật linh nơi đi, nhanh như điện chớp gian. hắn một chân đem hoa vật linh đá đến đầu góc cho váng, hướng phía trước phương hướng bị dung thứ cản đổ, nó chỉ có thể vùng vẫy cánh chiều sau bay đi. Hai bên đối lập, dung thứ so với Bùi Tê Hàn muốn đơn giản thô bạo nhiều. Ngươi đứng ở chỗ này, chớ có động." Bùi Tê Hàn nói. Hứa Du Du gật đầu. Nàng cái gì cũng không cần làm, liền an ăn tĩnh tĩnh mà đương một cái bình hoa cũng là cực hảo. Bùi tê hàn lắc mình qua đi, hoa vật linh đầu góc chóng váng không một hồi liền lấy cực nhanh tốc độ khôi phục. Vài cái từ này hai cái tu vi cao cường nam nhân trong tay chạy thoát, một trận phi yên phút ra, nàng xua tay quạt, hạt trạng đồ vật rừng ở trên tay nàng. Nàng nhìn chăm chú nhìn lên, hảo ra hỏa, lại làm mê hồn hoa phấn hoa, nên sẽ không lại muốn lại đến một lần đi. Nàng nội tâm nổi lên sóng gió còn chưa bình ổn. Hoa vật linh nghiêng ngả lảo đảo mà hướng tới nàng cái này phương hướng bay tới. Du Du Không cần bùi tê hàn nhiều lời, hứa Du Du lập tức dấn thân vào với bắt giữ hoa vật linh sự nghiệp trung, hoàn toàn đem chính mình hút vào phấn hoa chuyện này quên ở sau đầu. Hoa vật linh trốn đông trốn tây bám vào nàng phía sau. Ở bùi tê hàn bước xuống trận pháp trung, hoa vật linh vô pháp tẩn thân. Nhìn không ra tới nó còn rất thích người, thấy người đều trốn hoa vật linh cư nhiên sẽ nghỉ ở người trên người. Dung Thư nói chính là ta nhìn không thấy nó ở nơi nào hứa du du đúng sự thật nói trên eo bùi tê hàn nói rõ hứa du du nâng lên chính mình khuỵu tay triệt hồi khuỵu tay che đậy nàng rốt cuộc gặp được này hoạt bát ái tán loạn vật nhỏ nàng tay mắt lanh lẹ che hướng chính mình bên hông mở ra bàn tay vừa thấy thật là giông tuyết đừng nhìn kia vật nhỏ đến ngươi tùy thân trong túi tiền đi dùng thứ đi tới không biết các ngươi sư từ đâu phái này trận pháp tức hiếm thấy lại tinh diệu có bực này bản lĩnh Ta lại chưa từng ở tu tiên giới nghe nói qua các ngươi môn phái tên. Hứa du du lừa gạt, chúng ta môn phái, tị thế quán, ngươi không nghe nói qua thực bình thường. Tị thế, tị thế môn phái cũng sẽ phái đệ tử tới đoạt hốn nguyên châu sao. Dung thứ chọc phá, như ngươi chứng kiến. Hứa du du không phản bác. Dung thứ đối hứa du du hạ giọng nói, tiểu tiên tri, chúng ta làm giao dịch thế nào? Cái gì giao dịch? Ngươi dạy ta các ngươi môn phái trận pháp, ta cho ngươi tiền như thế nào? Dùng thứ nói. Hứa Du Du, ngươi nhưng thật ra tưởng Mỹ. Ngươi không dạy ta nên không phải là ngươi không thể nào. Dung thư ánh mắt độc ác. Tính ngươi đoán đúng rồi. Hứa Du Du hảo phóng thừa nhận. Chui vào hứa Du Du túi Trung Hoa vật linh khả năng sẽ biến ảo thành nàng trong túi vật phẩm bộ dáng. Bùi Tê Hàn trọng ra cố chân pháp, đem ngươi trong túi tiền đồ vật tất cả đều thả ra đi. Toàn bộ. Hứa Du Du có một cái chớp mắt chân trờ. Làm sao vậy? Bùi Tê Hàn hỏi. Nga, không có việc gì. Nói, hứa du du đi vào trận pháp trong vòng, đem nàng trong túi tiền đồ vật đầu tiên là một kiện một kiện mà lấy ra tới. Một bên dung thứ xem đến trận mắt há hốc mồm, khó trách là cái tiểu tham tiền đâu, cái này tiểu cô nương quả thực là thâm tàng bất lộ. Hứa du du từ túi tiền nội lấy ra 60 nhiều bộ không trùng loại váy trang, còn có nguyên bộ giày vỡ cùng váy áo, trang sức châu đáo càng là vô số kể. ăn mặc sau khi xong tiếp theo là son phấn lại là một ít khác các loại vụn vật từ hạ sinh nơi nào cấp đoạt tới tiểu ngoạn ý bảo mệnh cũng có, thuần túy chọc cười cũng có, ở chính là chút kêu không nổi danh tự đồ vật. Mà giờ phút này hứa du du còn ở dỗi tay hướng bên trong lấy đồ vật. Dung thứ từ kinh ngạc đến ngây người trạng thái lấy lại tinh thần, ta nói tiểu tiên tri, ngươi liền không thể toàn cho nó đảo ra tới sao. Không được, bên trong đồ vật thực quý, lộng hỏng rồi như vậy làm, ngươi bồi ta. Ngươi có thể hay không hướng ta sư huynh học tập học tập, ngươi ở một bên nhìn liền hảo nàng nói Dung thứ ta nói ngươi như thế nào từng ngày ăn mặc hoa huệ lộng lẫy màu sắc rực rỡ ngươi phòng trong ngăn tủ không phải là có một ngăn tủ quần áo sao nhiều như vậy không đủ ngươi xuyên đương nhiên quần áo vĩnh viễn không ngại nhiều vẫn là tân đến đẹp nhất nàng phản ứng lại đây ngươi lại như thế nào biết ta bình an khách điếm trong ngăn tủ có rất nhiều quần áo trong lúc vô ý nhìn liếc mắt một cái tiểu tiên tri sinh hoạt thật đúng là xa xỉ xuất hiện hứa du du trồng chất như núi váy áo trang sức chung Có một góc cùng khởi, tiếp theo hoa lệ y trang dần dần phai màu, thành một khối mềm mại thân thể. Hoa vật linh biến trở về nó vốn dĩ bộ dạng, nháy mắt chuyển bắt linh trận pháp liền hóa thành một đạo dây thừng, đem hoa vật linh bó trụ. Hứa Du Du niết ở nàng trong tay tường xem, vật nhỏ lớn lên thật độc đáo, có nó chúng ta là có thể từ nơi này đi ra ngoài sao? Ân, nó biết đường." Bùi Tê Hà nói. "Sư Minh, ngươi giống như cái gì đều biết đến bộ dáng." Hứa Du Du trong ánh mắt hơi có chút sùng bái ý vị bùi tê hàn chỉ nói từ trước ở thư thượng gặp qua đi thôi cũng không biết phía trước là cái gì hoa vật linh bị chảo sau mới có thể thuận theo mà dẫn đường mấy người đi ra sân động hứa du du chính rôi trưởng hai tay muốn hưởng thụ ánh mặt trời cùng phong lộ bùi tê hàn đột nhiên giữ chặt tay nàng từ từ hắn thanh âm tựa hồ là có chút sốt ruột như thế nào hứa du du một câu còn chưa nói xong bỗng nhiên cảm thấy một trận không trọng cảm rồi sau đó nàng liền trống rông biến mất ở hai người trước mặt bùi tê hàn nhũ mày vô tự truyền tống trận dung thứ không sao cả mà đạp đi vào lại là giảng duyên phận thiên định sự tình không biết bùi huynh là muốn đi tìm người vẫn là đi tìm châu. bùi tê hàn đứng ở tại chỗ không có động đi trước một bước dung thứ từ hắn trong thần sắc đọc được một tia tin tức ngự trung ngẩm có ý thắng chi không võ bùi tê hàn tìm hứa du du hơi thở chậm rãi tìm kiếm rơi xuống đến chỗ tối hứa du du che lại cái mũi ho khan nàng trước mặt giơ lên một trận cho bụi Trung quanh duỗi tay không thấy năm ngón tay, nàng không biết bị vô tự truyền tống trận cấp đưa đến cái gì địa phương. Sư Minh, nàng thử hô bùi Tê Hàn hai tiếng, không có người trả lời. Nàng tựa hồ thân ở một cái u trống không sơn động trong vòng, nghe chính mình hồi âm, Hứa Du Du chợt thấy có chút sởn tóc gái, nàng đi phía trước đi vài bước, dâm đến một cái vũng nước, bọt nước văng khắp nơi ướt nhẹp nàng dày vỡ. Tư Ngọc, cho ta chiếu cái Minh. Hứa Du Du trong lòng buồn trồn nàng trên cổ sáng lên tới quang điểm cho hứa du du một tia rút khí không thể vẫn luôn dừng lại ở chỗ này phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài nàng như vậy nhắc nhở chính mình hứa du du nương về điểm này mỏng manh quang đi phía trước nơi này bốn phía đều là hắc cá miên tĩnh hoàn toàn nhìn không thấy quang cũng nhìn không thấy đi tới phương hướng giờ phút này nàng trong đầu không khỏi hiện lên ở một cái khác trong sơn động thấy con nện hứa du du đôi tay vướt ve thượng chính mình cánh tay đem nổi lên nổi ra gà ấn xuống Nàng thật cẩn thận hỏi Tư Ngọc, ta hẳn là sẽ không công đạo ở chỗ này, ngươi nói đúng không? Tư Ngọc, xin lỗi Nga, du du. Hứa du du. Nàng tức giận nói, ngươi liền không thể an ủi ta hai câu sao, ta một người ở chỗ này ta sợ hãi. Lại nói, vạn nhất gặp được cái gì yêu quái. Nàng nói đến một nửa, câm miệng. Không thể lập phơ lạc, băng không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Tiên tĩnh chung quanh vang lên rào rạt ồn ào thanh, như là có hết xanh ở kê kế nàng nghiêng thai cẩn thận nghe có hoảng hốt nghe được xà phun tin tử thanh âm tư ngọc hứa du du nuốt nước miếng nơi này có phải hay không thật sự có quái vật ta nàng thong thả mà hoạt động bước chân đi phía trước đi đi đi rừng rừng cơ hồ là mỗi đi một bước đều phải dừng lại cảnh giới bốn phía chợt nàng dừng bước ở không xa trước địa phương có một đoạn đồi rán. nàng tâm đột nhiên để ra đi lên hứa du du ngừng thở đem tư ngọc từ trên cổ gỡ xuống chọn ở nàng kia đem rách nát ngoạn ý thượng rồi đến nơi xa chiếu sáng Nhìn chăm chú xem qua nửa ngày lúc sau, nàng rốt cuộc biết chính mình mới vừa nghe thấy tiếng vang là từ đâu tới. Nàng trước mặt có một cái chiêm cứ đang ở ăn cơm cỡ siêu lớn mãng xà, kia xà đột nhiên nhìn thấy ánh sáng, liền đem trong miệng cắn nuốt hết loại cấp phun ra, một đôi quỷ khí dày đặc dựng đồng chính nhìn chằm chằm nàng nhìn. Hứa Du Du chậm rãi sau này lui, cự mãng đem ít xanh phun ra lúc sau, chậm rãi hoạt động thân mình, đầu rắn hướng Hứa Du Du bên này. Nàng lui về phía sau khi Một đạo hắc ảnh từ nàng dưới chân chạy trốn đi ra ngoài, nhìn chăm chú nhìn lên, thế nhưng là một con ước chừng có nàng cánh tay như vậy lớn lên lao thử. Nàng thiết thực cảm nhận được cái gì gọi là rắn chuột một ổ. Còn xa không ngừng này đó, nàng đống nhiên chú ý tới này sơn động trên đỉnh màu xanh lục đôi mắt, rộng mở chính là ban đầu ở kia trong sơn động nhìn thấy con nện, ban đầu chỉ có một con, mà hiện tại nơi này có một hoa. Nàng một tay đỡ lấy vách tường, đống nhiên ở trên vách tường sờ đến một ít ước hoặc chất lỏng, nàng ghé mắt đống nhiên xem đem này trên tường sinh mãn rêu xanh, mà thứ này như là cái linh vật giống nhau đang ở liếm hôn tay nàng chỉ. Hứa du du ra đầu tê dại, nàng cảm thấy chính mình muốn điên rồi. Đến chạy nhanh rời đi nơi này. Hứa du du cơ hồ là cất bước liền chạy. Nàng bước ra chân trong nháy mắt, phía sau cự mãng liền cùng xoắn thân mình đuổi theo. Nàng chạy vội tốc độ không tính là mau, phía trước lao thử càng ngày càng nhiều. Hứa du du chạy vài bước liền phải bị mấy thứ này vướng một chân tuy rằng có là lướt vòng bảo hộ nàng không đến mức bị thương bị ăn luôn chính là cùng mấy thứ này ngốc tại cùng nhau đối nàng mà nói không khác là lâu dài tinh thần tra tấn Chợt đôi rắn ném lại đây là lướt vòng nổi lên hộ thân pháp trận hứa du du chân mềm thất lực ngã xuống trên mặt đất nàng giờ phút này vô cùng tưởng niệm có ở bùi tê hàn bên cạnh người cảm giác an toàn sư huynh hứa du du rũ xuống đôi mắt mãng xả công kích còn ở tiếp tục an toàn chỉ là tạm thời bùi tê hàn lần này tới giang ấp nhiệm vụ là bắt được hôn nguyên châu Hắn hiện tại khẳng định là ở đuổi theo hôn Nguyên Châu trên đường, thêm chi trên người nàng có là lướt vòng bảo hộ, đùi tê hàn khẳng định sẽ không tới tìm nàng. Tuy rằng nàng ảo tưởng hắn sẽ đến, chính là ở hắn trong lòng, nàng phân lượng khẳng định là so ra kém hôn Nguyên Châu. Hùng chi loại địa phương này, hắn cũng không nhất định có thể tìm được nàng. Vẫn là đến dựa vào chính mình đi ra ngoài mới được. Hứa Du Du hít sâu một hơi, từ trên mặt đất đứng dậy. Nàng là cái kiên cường nữ hải, nàng sẽ không nhận thua. Nàng đứng lên Một con sẽ phi con rán nghỉ ở tay nàng thượng, nàng chỉ cảm thấy linh hồn dại ra một lát, sau đó nhảy dựng lên phủi tay, kia con rán hiển nhiên cũng hoảng sợ, chấp động cánh vội vàng bay đi. Không đợi nàng nghỉ một hơi, hứa Du Du ánh mắt đảo qua, lại ở không xa trên mặt đất thấy một cái con rết đang ở hướng nàng bên này bỏ tới. Nàng tình nguyện bị cử quái ấn ở trên mặt đất chú ý, cũng không muốn cùng này đó tiểu độc trùng ngốc tại cùng nhau, làm nàng chính diện cương sáu trảo sâm long, nàng không thành vấn đề chính là vì cái gì sẽ có này đó ghê tởm người tiểu sâu hứa du du cảm thấy chính mình có điểm thở không nổi là thật sự chân mềm nàng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy vài bước liền ở cách đó không xa nghe thấy được có người kêu gọi nàng đôi mắt đột nhiên sáng lên sư minh này so ảo giác còn ảo giác tiếng la ở trong sơn động tiếng vọng chỉ một tiếng đều đủ để cho nàng lệ nóng danh trọng bùi tê hàn thật sự bỏ xuống hốn nguyên châu tới cứu nàng sao nàng nước mắt không biết cố gắng mà rớt xuống dưới Nguyên bản nàng trước nay đều không có gửi hy vọng quá Bùi Tê Hàn sẽ đến cứu nàng. Đã từng hắn ném xuống qua nàng rất nhiều lần. Sư Minh, Hứa Du Du ở mỏng manh quang mang chiếu dọi xuống thấy Bùi Tê Hàn, nàng cơ hồ là phấn đấu quên mình mà chạy tới, ôm lấy vai hắn giống một con bạch tuộc giống nhau gắt gao mà dính ở trên người hắn. Chỉ có hắn bên người mới là an toàn. Du Du, Bùi Tê Hàn bị nàng đột như lên ôm làm cho đột nhiên không kịp dự phòng, đột nhiên nghe thấy trong lòng ngực nữ tử nhỏ giọng khóc nức nở. Hắn trầm mặc một hồi, ta đã tới trầm. Hứa du du lúc này mới đem mặt từ hắn cổ ra nâng đi lên, nàng vành mắt hồng hồng, nhìn bùi tê hàn khuôn mặt nhìn nửa ngày mới chậm rãi lắc đầu, không phải. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới. Hứa du du nhỏ giọng nói. Doa tới rồi. Bùi tê hàn từng có một trận im miệng không nói, theo sau hắn nhẹ giọng hỏi. Hứa du du hai mắt đẫm lệ mông ngủ địa điểm đầu. Ngươi trước xuống dưới, hảo hảo nói chuyện. Bùi tê hàn bình tĩnh nói. Vừa nghe hắn nói muốn xuống dưới, hứa du du vội vàng lắc đầu, vội la lên, ta không cần, nơi này hảo dơ, có thật nhiều tiểu sâu, còn có lao thử, con rán, còn có xả. Ta không cần, ngươi nói phải bảo vệ ta, dù sao ta chính là không xuống dưới. Hắn nếu thật sự phải dùng vũ lực hiếp bức nàng, nàng đành phải thảm hề hề mà khóc cấp đùi tê hắn nhìn. Nàng thật sự là sợ hãi vô cùng, chỉ có liều mạng mà ăn vạ hắn, mới có thể an tâm. Chương 72 Thương Cốc Thời Điểm như thế nào cũng không thấy ngươi sợ hứa du du dính ở trên người hắn bùi tê hàn khó có thể đi lại bọn họ liền vẫn duy trì tư thế này nói chuyện hứa du du giải thích nói này không giống nhau thương cốc không có này đó tiểu sâu hơn nữa ở thương cốc thời điểm nàng không có có thể dựa vào người nhưng là hiện tại nàng có thể dựa vào hắn nói hứa du du âm thầm lại rất hảo chút nước mắt hứa du du bốn phía sạch sẽ không một sinh linh bùi tê hàn nhìn nàng liền biết nàng đây là lần nữa chúng mê hồn hoa phân hoa Làm ngươi lợi lâu. Hứa Du Du lắc đầu, bùi tê hàn có thể tới cứu nàng, nàng đã thực vui vẻ, không xa cầu khác. Chúng ta trước đi ra ngoài. Bùi tê hàn nói. Hứa Du Du theo hắn nói gật gật đầu, dị thường mà ngoan. Vậy ngươi trước xuống dưới. Hảo. Hứa Du Du hít sâu mấy hơi thở, cơm chế chính mình trên người sợ hãi. Nàng biết bùi tê hàn không thích cùng người ngoài có như vậy thân mật tiếp xúc, nàng hôm nay lặp đi lặp lại nhiều lần đụng vào hắn điểm mấu chốt. Hắn không có đối nàng lánh đái đã là thực tiêu căng nàng. Sư minh, là ta lại hồ nháo. Hứa du du cúi đầu, nhỏ giọng xin lỗi. Nàng sẽ không thừa nhận, nơi này cũng có nàng chính mình tư tâm, đành phải dùng xin lỗi tới hành thêm che dấu. Không sao. Hứa du du đột nhiên phát hiện chính mình dây thượng có một con động vật nhuyễn thể. Nàng hít sâu một hơi, lấy vận tốc ánh sáng đem chính mình chân từ dây bên trong rút ra ra tới, sau đó lại bay nhanh mà dính ở bùi tê hàn trên người. Dây thượng có tiểu sâu. Âu hế, ta không mặc. Nàng khóc không ra nước mắt, nắm bùi tê hàn và táo thật sự là khó chịu vô cùng. Nước nở nói, sư minh, mau mang ta rời đi nơi này. Lại ở cái này địa phương quỷ quái thêm một khắc, nàng đều sắp điên rồi. Hảo. Bùi tê hàn triệu ra kinh nghe, ngự kiếm lao ra sơn động nhà giam, hô hấp đến đệ nhất khẩu không khí lúc sau. Hứa Du Du cuối cùng có thể bình tĩnh, nàng dựa vào bùi tê hàn trên vai nhìn hắn mặt nghiêng phát ốc. Tìm được một chỗ an toàn địa phương. Bùi Tê Hàn đem Hứa Du Du đặt ở cự thạch ngồi hạ, nhìn nàng trắng non chân ánh mắt một thâm. Sư Minh, có thể hay không chê ta phiền? Hứa Du Du nháy tròn tròn đôi mắt xem hắn. Sẽ không? Bùi Tê Hàn nghiêm túc đắp nàng. Hứa Du Du thở phào nhẹ nhõm, sau đó giải thích nói, ta cũng không biết tại sao lại như vậy, ta cũng không nghĩ. Rõ ràng ở trước mặt hắn tưởng kiên cường, chính là giống như càng ngày càng kiên cường không đứng dậy, từ trước còn có thể giả ngu tới, nhưng hiện tại giống như mọi người đều đã biết. Nàng suy nghĩ chính mình cũng không có biểu hiện như vậy rõ ràng. Tại đây chờ ta. Bùi tê hàn nói xong câu đó, liền trở về đi. Hứa du du dắt lấy hắn một đoạn ống tay áo, lưu luyến không rời hỏi, Sư Minh, ngươi đi đâu? Nàng hiện tại giống như được một loại không có bùi tê hàn liền sẽ chết bệnh. Chờ ta. Hứa du du không nghĩ buông tay, chính là hắn không biết vì cái gì phải đi, nàng nước mắt nhắm thẳng dẫn ra ngoài. Bùi tê hàn xem đến trong lòng ngảy dựng. Tiếng nói là liền chính mình đều không có nhận thấy được Ôn Nu, tại đây chờ ta, ta sẽ không ném xuống ngươi, vĩnh viễn đều sẽ không. Thật vậy chăng? Nàng trong mắt tràn đầy chờ mong. Ân. Bùi Tê Hàn gật đầu. Hứa du du lúc này mới buông lòng tay, đối hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò nói, vậy ngươi muốn nhanh lên trở về Nga. Nàng nhìn không thấy hắn sẽ thương tâm. Nàng chống mặt ở cự thạch thượng đẳng Bùi Tê Hàn đợi mà cước 30 phút thời gian, xa xa mà nhìn thấy ở trong rừng xuyên qua bạch đi. Nàng vô pháp kiểm chế trụ chính mình vui sướng gấp không chờ nổi mà chạy tới, mềm ngự khi nhau dính dính mà kêu hắn, sư minh. Bùi tê hàn thấy nàng trần trùi chân chạy tới, không nói hai lời liền đem người chặn ngang bế lên, thả lại đến cự thạch thượng, như thế nào không mặc giày. Ta đang đợi ngươi, ta vẫn luôn đang đợi ngươi. Hứa du du lôi kéo hắn tay háo không buông tay. Ta biết, đem cái này ăn. Bùi tê hàn nói. Hứa du du nhìn bùi tê hàn trong tay một cái hồng quả tử, nghiết ở trong tay hỏi. Đây là cái gì? Bùi tê hàn mặt không đổi sắc mà nói, ngọt, ngươi thích ăn. Hứa ru ru nhìn hắn không thể tin tưởng hỏi, ngươi đi ra ngoài như vậy liền chính là vì cho ta tìm thứ này. Hống ngươi. Bùi tê hàn nói. Hứa ru ru mặt đông nhiên một mảnh khô nóng, nhị tiêm đỏ thắm, Nàng biết bùi tê hàn câu này hống ngươi là ý gì, nàng vừa mới ủi vào chính mình thân nhược liền chơi xấu, thật sự là quá không bình thường. Kiên nếu là hống nàng, nàng liền ăn xong. Hứa ru ru đem quả tử để vào trong miệng. Nhưng này nơi nào là cái gì ngọt quả tử, không chỉ có chua sót, còn có một cổ cay đắng. Nàng nhấp môi, vừa định đem này quả tử nhổ ra, bùi tê hàn lập tức liền bưng kín hắn miệng. Không thể phun. Hắn nói. Hứa du du mới vào bí cảnh khi, đã hút vào mê hồn hoa phấn hoa, cho tới bây giờ cũng không có cải bỏ. Cái này là mê hồn hoa hoa quả, không chỉ có có thể giải quyết nàng ảo giác, còn có thể làm nàng khôi phục bình thường. Nàng sợ hai cảm xúc bị phóng đến dị thương đại bởi vậy mà diễn sinh ra yêu ớt ỉ lại vô cớ gây dối phóng đãng dính người mềm ấm môi bám vào hắn lòng bàn tay bùi tê hàn cổ họng giật giật cái này kỳ dị cảm giác nhanh chóng len lỏi hắn toàn thân cuối cùng hắn hỏi nuốt mắt sao hứa du du gật gật đầu bùi tê hàn liền từ trong lòng lấy ra một phương khăn nửa ngồi xổm nâng lên nàng chân đem khăn bám vào nàng bàn chân tâm vì nàng lao đi mới vừa rồi chạm đất khi cho bụi sư minh hứa du du ngồi ở cự thạch thượng trong miệng lẩm bẩm không thể tin tưởng Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được, tưởng bùi tê Hàn như vậy cao khiết có khác hẳn với thường nhân tối ở sạch nam tử sẽ vì nàng sắt chân. Đã từng, hắn là như vậy cao cao đứng ở đám mây, tuyệt không sẽ giống như bây giờ nửa nằm ở nàng dưới thân vì nàng sắt chân. Nàng xoa xoa chính mình mặt, hoàng hốt cảm thấy này lại là một cái ảo giác, nhưng cố tình trên chân lụa khăn đuốt ve tức giận ngứa ý lại như vậy chân thật. Nàng không lý do lại tưởng rơi lệ. Bùi tê Hàn nghe tiếng dương mắt xem nàng thấy hứa du du lại là hai mắt đấm lệ bộ dáng hắn nhíu mày nói chẳng lẽ còn không hảo cái gì không hảo bùi tê hàn đem vì nàng sát xong chân khăn từ dùng hỏa đốt cháy hầu như không còn hắn lòng bàn tay tục khởi băng tuyết thực mau biên hóa thành tuyết thủy liên thủ cũng tình hảo còn có thể thấy hảo giác sao bùi tê hàn nói cái gì hảo giác hứa du du hỏi đó là ngươi mới vừa rồi thấy xà chuột sâu kia cũng là hảo giác hứa du du suy nghĩ sâu xa nói Chính là nàng rõ ràng nhìn là như vậy chân thật. Bùi Tê Hàn giải thích nói, mê hồn hội hoa làm người thấy đấy lòng sợ hai sự vật, không quan hệ, đã không có việc gì. Chỉ là chờ giải dược chính thật sự có tác dụng còn cần một chút thời gian. Hứa Du Du gật đầu. Bùi Tê Hàn từ trong túi càn khôn đem ngươi tân dược vớ lấy ra tới. Hứa Du Du nghe vậy làm theo. Lấy ra tới lúc sau Bùi Tê Hàn tự mình không người vì nàng xuyên giày. nô, no. nàng cắn môi loại này khinh phiêu phiêu cảm giác như là ở trong ngộng giống nhau bùi tê hàn phùng nàng chân nhỏ vì nàng kiên nhẫn mà mặc tốt giày vớ hắn nhìn cặp kia trắng non chân nhất thời lại nghĩ tới người nào đó ánh mắt liền đối với hứa du du khuyên nhủ nói về sau không được ở người ngoài trước mặt tùy tiện lộ chân nhưng hiểu hứa du du mê mang mà gật đầu sau đó khờ dại hỏi hắn nói kia sư minh có thể xem sao sư minh không chỉ có nhìn còn dùng tay chạm vào hắn méo nàng bàn chân vì nàng xuyên giày nàng cuộc đời chưa bao giờ cùng bất luận cái gì nam tử có như vậy thân mật hành động ta là ngươi sư huynh tự nhiên cùng người khác bất đồng bùi tê hàn nghĩa chính từ nghiêm nói nguyên lai chỉ là đem nàng đương tiểu mội mội a nhìn trước mắt nam nhân bộ dáng nàng có chút không phục kia về sau sư huynh cũng sẽ xem nữ hải tử khác chân sao cũng sẽ cấp khác nữ tử xuyên giày sao sẽ không hắn chém đinh chặt sắt mà đáp đây là chỉ cho nàng một người xuyên giày ý tứ sao hào đi nàng có chút cao hứng. Bùi tê hàn vì nàng mặc tốt dày, hứa du du vừa muốn vặn bẻo thân mình xuống dưới, liền bị bùi tê hàn đẻ lại. Trước đừng núc nhích. Hắn nói. Hứa du du rất là nghe bùi tê hàn nói, hắn làm nàng đừng núc nhích nàng liền bất động. Sư Minh, làm sao vậy? Nàng hỏi. Bùi tê hàn nói, cây châm mang ai? Hứa du du cơ hồ là theo bản năng mà đi sờ chính mình cây châm, ai ngờ bùi tê hàn tay cũng sờ soạn lại đây. Hắn lòng bàn tay bao trùm ở nàng ngu bàn tay thượng, tựa xúc hơi xúc, ngỡ. Hứa du du thu hồi chính mình tay, làm bùi tê hàn thế nàng một lần nữa mang hảo châm cài, tiếp theo hắn ánh mắt dần dần hạ di, dịch tới rồi hứa du du hồng nhuận vành thái thượng. Hoa thai cũng ít một con. Hứa du du tưởng có lẽ là mới vừa rồi mệt mỏi buôn tẩu thời điểm rơi xuống, có lẽ là nàng ở bùi tê hàn trong lòng ngực la lối khóc lóc lăn lộn khi rơi xuống, tưởng tượng đến chính mình mới vừa rồi vô lại cử chỉ. Hứa du du luôn là ngượng ngùng đi xem bùi tê hàn. Nàng kia không người biết tiểu tâm tư chính là hiển lộ thấu thấu. Nàng một lần nữa cầm một con hoa thai ra tới, bùi tê hàn tiếp nhận thế nàng mang lên. Hứa du du nguyên tưởng rằng này hết thảy đều liền sắp kết thúc thời điểm, lại nghe thấy hắn nói, vòng cổ cũng ai. Nói bùi tê hàn cúi xuống thân mình thế nàng sửa sang lại hảo vòng cổ, ly đến cực gần, hai người hơi thở giao triền ở bên nhau. Hứa du du mục không chuyển tình mà nhìn chằm chằm bùi tê hàn xem. Xem đến càng lâu càng là có một loại tưởng thân đi lên cảm giác Không được, nàng không thể lặp đi lặp lại nhiều lần vượt rào Làm xong này hết thảy, Bùi Tê Hàn hỏi nàng, có khỏe không? Hứa Du Du gật gật đầu, nhưng là ăn này hồng quả tử lúc sau trên người không sức lực Nàng đúng sự thật báo cho, Bùi Tê Hàn an ủi nàng không cần lo lắng Rồi sau đó liền đem nàng bế lên, ngự kiếm chuẩn bị rời đi nơi đây Hai người ở kinh nghe kiếm thượng, Hứa Du Du nhìn Bùi Tê Hàn mặt nghiêng Nhược ngược hỏi, Sư Minh ngươi vì cái gì sẽ trước tới tìm ta a bùi tê hàn ru mắt không nghĩ ta tới không có không có ngươi tới cứu ta ta nhưng cao hứng hứa du du trên mặt treo lên tươi cười chỉ là ta không nghĩ tới sư huynh sẽ ném xuống đoạn hốn nguyên châu cơ hội tới cứu ta nó làm sao có thể cùng ngươi so hứa du du nửa ngày không lấy lại tinh thần nàng nàng không nghe lầm đi hai người đến một chỗ địa giới dừng lại Hứa du du còn ở vì bùi tê hàn kia một câu nó làm sao có thể cùng ngươi so mà xuân tâm nộn nhạo chung, rơi xuống đất khi bùi tê hàn hỏi nàng, có thể chính mình đi sao? Hứa du du mặt sớm đã thiêu hồng, nàng cảm thấy như vậy lâu dài an vạ nhân ra trên người cũng không phải một chuyện, liền gật đầu hẳn là. Bùi tê hàn đem hứa du du đuông xuống, hai người sóng vai đi tới, chỉ là hứa du du đi tới đi tới liền nghĩ tâm sự của mình, sau đó liền đụng phải ở phía trước chờ nàng bùi tê hàn, đâm nhập hắn trong lòng lực. Bùi tê hàn hỏi, mất hồn mất vía, chẳng lẽ ảo giác còn ở? Hứa du du vội vàng lui về phía sau, giải thích nói ảo giác xác thật là đã không có. Nàng tưởng, chính mình ở bùi tê hàn trong mắt trung quy là bất đồng. Nàng nói sẽ không vì khác nữ tử xuyên dày, sẽ không vì khác nữ tử mang châm cài, nhưng là sẽ ở hôn nguyên châu cùng nàng chi gian trước lựa chọn nàng. Tiên nàng, ở bùi tê hàn trong lòng khẳng định là đặc biệt không giống người thường đi. Đến nỗi thích. Quản hắn có thích hay không? Hứa du du tưởng Nàng sớm hay muộn làm bùi tê hàn thích thượng chính mình Sư Minh Hứa Du Du nghiêng đầu nhìn hắn Nghe nói hứa Du Du kêu gọi Bùi tê hàn cúi đầu Từ trong gió thổi tới mê hồn hoa cánh hoa vắt ngang Ở hai người trung gian Hứa Du Du tiếp được cánh hoa đặt ở trong tay Này hết thảy không rõ ràng đến làm nàng cảm thấy Là mê hồn hoa vì nàng bệnh một hồi mộng đẹp Chính là nơi này mê huyến hoa Chỉ có thể làm người thấy trong lòng sợ hãi sự tình Nàng che lại chính mình ngược đi phía trước đi Dùng không vội không từ ngữ khí hỏi hắn, sư huynh ở ôm ta thời điểm sẽ cảm thấy thực bình thường không giống nhau sao? Cũng sẽ giống nàng giống nhau cảm thấy tim đập da tốc, hô hấp khó nhịn sao? Cũng sẽ giống nàng liếc mắt một cái không bỏ được này cổ ấm áp sao? Cũng sẽ cảm thấy khô nóng cảm nhận được vui sướng sao? Cảm nhận được một loại tên là thích cảm xúc. Ta từ trước đến nay không mừng người khác gần người. Hắn một câu, Hứa Du Du đương nhiên cảm thấy chính mình nhiệt lên huyết lạnh một nửa. Nhưng ngươi là ngoại lệ. Hứa du du khỏe miệng đều phải liệt đến nhị sau căn, cái gì sao, nói một nửa, làm hại nàng thiếu chút nữa khổ sở. Vì cái gì ta sẽ là ngoại lệ? Nàng mong đợi hỏi. Bùi Tê Hàn nhìn chăm chú vào nàng, ngươi cùng bọn họ đều không giống nhau. Nói nơi này Bùi Tê Hàn dừng lại, nàng cùng bọn họ đều không giống nhau, nàng thật sự cùng bọn họ đều không giống nhau sao? nghi ngờ một khi phát lên, liền không có khả năng biến mất vô tung vô ảnh, Bùi Tê Hàn tiếp tục đi phía trước đi, vấn đề này hắn không nghĩ thâm tưởng có thể như vậy đã là cực hảo. Hứa du du đuổi theo đuổi tê hàn bước chân cùng hắn rèn sắc khi còn nóng mà nói chuyện phim lên, sư minh có biết hay không thích một người là cái dạng gì? Không biết. Hứa du du che lại chính mình ngực, đĩnh đặc mà nói, ta nghe nói thích một người thời điểm vì thế hắn vui vẻ, thế hắn khổ sở, nhìn không tới hắn thời điểm sẽ tưởng niệm hắn, sẽ vướng bận hắn, nhìn thấy hắn thời điểm lại sẽ vui vẻ, sẽ cảm thấy trong lòng ấm hô hô. Có thể có người mình thích thật là nhân sinh một may mắn lớn, Bùi Tê Hàn không có theo tiếng, nàng tiếp tục lớn mật thử nói, nếu về sau sư huynh thích ai, cũng sẽ có như vậy cảm xúc sao? Sẽ không. Bùi Tê Hàn nói. Hứa Du Du nâng lên đôi mắt, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Bùi Tê Hàn nhìn Hứa Du Du đôi mắt, hắn khác sâu nhận thức đến mới vừa rồi nàng trong miệng nói được này đó cảm xúc hắn đều sẽ không có, hắn chỉ biết chiếm hữu, ghen ghét, hẹp hòi, như vậy nguy hiểm tình cảm, nàng chịu khởi sao? Mới vừa rồi chạm vào nàng chân. Chạm đến nàng vành hai, vì nàng mang hảo vòng cổ, hắn bất quá là ở dùng để sư huynh chi danh, hành hết sức thân mật việc. Đang y, ti tiện, vô sỉ, đây mới là chân chính bùi tê hàn. Nga. Về thích vấn đề này nàng không lại miệt mài theo đuổi, nếu hắn nói sẽ không đó chính là sẽ không, hứa du du trong lòng vô cớ có điểm mất mát. Nàng tưởng, nếu là chính mình không có chung mê hồn hoa phấn hoa do đó sinh ra những cái đó ảo giác, bùi tê hàn còn sẽ rung tung chính mình những cái đó khác người hành vi sao ai, thích thật đúng là một cái cha tấn người đồ vật. Tiểu tiên chi, khổ sở cái gì? Không phải hoàn gia không gặp nhau, dung thứ gia hỏa này không biết từ cái nào góc xó xỉnh trọn ra tới, sau đó đối hứa ru ru nói, ngươi sư huynh sẽ không, ta sẽ nha. Bọn họ nói chuyện phỏng trừng là có một nửa đều rơi vào dung thứ trong thai, mà hắn lại là cái không chính hình, trêu ghẹo hướng hứa ru ru vứt một cái mị nhãn, tiểu tiên chi, ngươi cảm thấy ta thế nào? Dứt lời! dung thứ thiết thực mà cảm nhận được một đạo nguy hiểm tầm mắt dừng lại ở trên người hắn hắn chưa từng có để ý nhiều mà là thích thú mà tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa nói ta tới gần tiểu tiên tri thời điểm cũng sẽ tâm động đâu chương bảy mươi ba dung thứ ngươi hứa du du bị hắn này xú không biết xấu hổ lời nói cấp làm cho tức giận không thôi cái gì sao người này chính là miệng tiện thả không chịu ngồi yên tính tình đừng tưởng rằng nàng không biết dung thứ trong lòng suy nghĩ cái gì hắn sớm tưởng cung bùi tê hàn một trận chiến nhưng là bùi tê hàn lại không yêu phản ứng hắn cho nên hắn đành phải kích thích kích thích nàng làm cho bùi tê hàn ra tay chờ xem đoạt hồn nguyên châu thời điểm cần phải hắn đẹp hứa du du nhặt lên trên mặt đất một khối đá thẳng tắp về phía dung thứ ném qua đi kêu ngươi miệng tiện dung thứ thân hình dị thường linh hoạt kia đá chỉ là nhẹ nhàng mà quét đến hắn góc áo dung thứ cười nói tiểu tiên tri ngươi này chính xác nhưng không quá hành nga hứa du du nổi giận đùng đùng mà nhặt lên một phen đá trộm trong tay biên ném biên đuổi theo dung thứ bước chân mặt sau đuổi tê hàn không có theo kịp truy mệt mỏi hứa du du xoa chính mình chua xót thủ đoạn bất đắc dĩ nói bất hòa người chơi nàng vạn phần nghiêm túc mà khuyên nhủ dung thứ ngươi như vậy nơi nơi cùng nữ hải tử khác gái muội không rõ về sau ngươi sư tỷ tỉ tỉnh ngươi không sợ nàng khổ sở sao nhắc tới hắn sư tỷ dung thứ thu hồi hắn kia phó cười hì hì bộ dáng lại là đứng đắn lại là giả ngu nói cái gì ái muội ngươi nói ai đâu ngươi xem ta làm cái gì ta khẳng định không có nói chúng ta à chúng ta hai cái kia khẳng định là giúp bạn không tiếp cả mạng sống hảo khuê mật hứa du du nói ta là nói ngươi những cái đó hồng nhan chi kỷ a ngươi xác định ngươi không cần thu liễm một chút ngươi tính tình này hứa du du ngươi nhưng thật ra thích xen vào việc người khác dùng thứ không minh không bạch địa đạo hứa du du hảo đi ngươi không muốn nói ta kia cũng không hỏi chỉ là ngươi về sau không cần lại khai ta vui đùa hơn nữa ngươi như vậy bùi tê hàn hắn cũng sẽ không tức giận ngươi như thế nào biết hắn không có sinh khí dung thứ hỏi hắn thật sinh khí lạp hứa du du giọng nói đột nhiên đề cao một phân nhìn hứa du du như vậy cao hứng bộ dáng dung thứ trợn mắt nói dối nói không có không có vậy ngươi còn đậu ta làm cái gì bất quá ngươi lập tức sẽ có cơ hội hôn nguyên châu ta sư huynh nhất định phải được liền xem ngươi không thể không thể đánh quá hắn nàng nói dung thứ tò mò hỏi nàng vậy ngươi cảm thấy ai sẽ thắng Tự nhiên là ta sư huynh hứa du du khẳng định nói, hắn sẽ không thua. Dung thứ cười nói, còn rất bên vực người mình. Ở no. đâu? Hứa du du gật đầu, xem như thừa nhận. Dung thứ một đôi hồ ly mắt thấy hứa du du, con người tràn đầy hài hước. Phía sau đã có tiếng bước chân tới gần, hắn chậm gì gì mà chiều hứa du du đi qua đi. Cô ý nói, ai? Ta nói tiểu tiên tri, ngươi là thích ngươi. Hai người phía sau tiếng bước chân đột nhiên im bặt. Hứa du du mắt thấy người này muốn chuyện xấu vội vàng tiến lên che lại hắn miệng, nàng dùng môi ngữ hỏi hắn, ngươi muốn làm gì? Nàng hiện tại nhưng không cho rằng đây là tuân gia nàng thích bùi tê hảo thời cơ, không nói đến bùi tê hàn đối nàng cảm tình tới rồi kia một bước, nếu hắn không tiếp thu nàng thích đâu, nếu hắn lại bài xích nàng tới gần đâu, kia như vậy chẳng phải là mất nhiều hơn được? Dùng thứ hơi nhướng mày, ánh mắt kia giống như đang nói, ta đây là ở giúp ngươi cho thấy cõi lòng a, như thế nào, ngươi còn không cảm tạ ta? Hứa du du cơ hồ là nhón chân phác bỏ đủ thượng che lại hắn miệng, dung thứ vì phối hợp nàng, đành phải sau này hơi ngượng thân mình, hứa du du mui chân còn điểm, nàng chiều dung thứ dơ dơ lên chính mình nắm tay, ám chỉ hắn, hắn phải đi còn dám nói lung tung, kia nàng khiến cho hắn ăn không hết gói đem đi. Dung thứ lông mi chớp chớp, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hứa du du lúc này mới buông ra hắn, buông tay tay nàng sửa sửa chính mình tóc dài. Ta liền không cùng các ngươi tại đây tốn thời gian, đi trước một bước. Dung Thứ khinh phiêu phiêu nói, nháy mắt không có bóng người, thân mật khang khít. "Các ngươi, Dung Thứ đi rồi." Bùi Tê sắc mặt không quá đẹp. "Không thân không thân, chính là Dung Thứ hắn người này rất tự quen thuộc." Bùi Tê Hàn lời nói chỉ nói một nửa, Hứa Du Du liền biết hắn muốn hỏi chút cái gì, vội vàng hồi nói: "Ngươi không phải cũng là?" Bùi Tê Hàn nói. "A." Bùi Tê Hàn không nói nữa, hắn lạnh mặt từ trong túi càn khôn lấy ra một phương khăn tay, đưa cho Hứa Du Du, sát tay. "Nga." hai người đi rồi một đường hứa du du cảm thấy không khí có chút nặng nề cùng bùi tê hàn giải thích nói sư minh ngươi không cần hiểu lầm ta cùng hắn thật không có gì dung thứ hắn đã có yêu thích người bất quá hắn chính là cái này tính tình thói quen thì tốt rồi đúng không bùi tê hàn thẳng lăng lăng mà nhìn nàng cho nên ngươi đã thói quen a hứa du du lại không có nghe hiểu bùi tê hàn trong lời nói ý tứ đều do dung thứ vốn đang hảo hảo mà hắn gần nhất liền làm thành cái dạng này Vì thế nàng ra siêu chủ ý nói, sư minh, đến lúc đó tranh đoạt hôn Nguyên Châu, ngươi chỉ lo đối dung thứ ra tay tàn nhẫn, hắn người kia không chịu điểm khổ là sẽ không trường trí nhớ. Có lẽ bị khổ, cũng sẽ không trường trí nhớ. ân Đi trước trên đường gặp được một ít chướng ngại, đều nhất nhất bị bùi tê hàn giải quyết, điểm này chiêu số có thể ngăn lại tu vi không tinh tâm không thành dễ dàng vì ngoại vật sở hoặc người, nhưng lại ngăn không được hắn. Bùi tê hàn sẽ ở nguy hiểm tiến đến phía trước đêm này bóp chết ở trong nôi. Đi theo hắn bên người tránh ở hắn phía sau, loại này chuyện gì đều không cần nhọc lòng cảm giác nàng rất thích. Hai người xuyên qua cuối cùng một đạo vô tự truyền tống trận, đi vào một cái trống trải huyền nhai sơn động phía dưới. Thác nước phi lưu thẳng hạ, lạc trượng 3.000 thước, dòng nước trong suốt trong suốt, từ xa nhìn lại giống như là một mặt trong suốt gương, thác nước phía dưới tất cả mọi người ly này gương xa xa mà không có tới gần. Tất cả đều là hắn lao người quen, dung thứ, la tụng, dung kiến lín du có khắc một ít tu vi đồng dạng cao thâm nhưng nàng kêu không nổi danh tự tu sĩ hứa du du cao hứng tiến lên cùng bọn hắn chào hỏi các ngươi đều đứng ở chỗ này làm cái gì thác nước kia chỗ linh khí dư thừa ào ào mà nước chảy đánh sâu vào thanh làm người hưng phấn gấp mấy lần nàng nhìn lên này một đạo nơi hiểm yếu trong lòng đốn sinh vạn trượng hào hùng nàng bị hấp dẫn không tự giác đi phía trước đi la tụng tay mắt lanh lẹ mà giữ chặt hứa du du vai đem người trở về túm du du trước đừng qua đi Làm sao vậy? Hứa du du hỏi. Dung thứ chen vào nói nói, đây là thủy kính, có thể chiếu rọi người quá khứ. La tụng bắt lấy hứa du du tay còn không có bung ra, bùi tê hàn đột nhiên cắm vào tới, đem hứa du du hướng chính mình bên người mang theo mang, cố ý đem nàng cùng la tụng ngăn cách. Chỉ là hứa du du chuyên chú đến nghe dung thứ nói chuyện, cũng không có để ý này đó. Có thể chiếu rọi người quá khứ. Có như vậy thần kỳ. Hứa du du hương phân nói. Thần kỳ. Dung thứ đối nàng lời nói bất trí một từ, nếu là đứng ở thủy kính phía trước, này liền ý nghĩa ngươi quá khứ phải bị ở đây mọi người tất biết, này còn thần kỳ. Ai lại biết ngươi quá khứ chung có hay không được điểm, có hay không cất giấu một đoạn nghĩ lại mà kinh bi thảm qua đi đâu. Cho nên, nơi này không ai tới gần cái này thủy kính. Cố tình cái kia tiểu lão đầu lại nói chỉ có đứng ở thủy kính phía trước nhân tài có thể đạt được bồ đề giới, chỉ có bồ đề giới xuất hiện, hắn mới có thể thả ra hôn nguyên châu. Xem ra cái này lão nhân là bẩm sinh liền thiên vị hứa du du, nay thủy kính đảo như là riêng vì nàng chuẩn bị. la tụng đem đại khái tình huống công đạo cấp hứa du du sau, nàng trong lòng có số. Này nói cách khác bọn họ không ai nguyện ý nhìn lại chính mình quá khứ, kia ở chỗ này có thể làm được không phải chỉ có nàng chính mình sao. Còn nữa, hứa du du cũng đối chính mình này phó thân thể thập phần tò mò, rõ ràng là cái pháo hôi không dậy nổi cái gì tác dụng, chính là nàng lại cảm thấy kỳ quái nàng không biết về này phúc thân thể bất luận cái gì tin tức ta đây liền đi hứa du du nói hứa du du mới vừa nhấc chân bùi tê hàn giữ chặt nàng hơi mang nghi ngờ mà lắc đầu nàng cười nói sư huynh không có quan hệ chỉ là chiếu cái gương mà thôi bùi tê hàn suy nghĩ luôn mãi buông tay hứa du du đi đến thủy kính phía trước chậm rãi này mặt từ thác nước hình thành trong gương trồi lên cảnh tượng chung quanh người ngẩng cổ nín thở nhìn thủy kính thượng hình ảnh hứa du du nhìn kia hiện ra tới cảnh tượng nhữ mày Sao lại thế này? Như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng không lớn giống nhau? Nay Thủy Kính Thượng cũng không có lộ ra hứa du du quá khứ, mà là một ít kỳ quái ký ức. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình sẽ thấy này phúc thân thể quá khứ, thí dụ như nàng cùng lục tức quan hệ, lục tức vì cái gì sẽ đối nàng tốt như vậy linh tinh. Đã từng thiệu vân trình nói qua, tới Đồng Lâm Sơn đều không phải cái gì hoàn hoàn toàn toàn người tốt, cho nên này phó thân thể nguyên chủ nhân rốt cuộc đã trải qua cái gì mới có thể tới Đồng Lâm Sơn đâu. Nàng lúc trước cảm thấy cái này Thủy Kính có thể cho nàng đáp án, nhưng Thủy Kính thượng hình ảnh sắc thật một cái khác cùng nàng bộ dạng hoàn toàn bất đồng nữ tử. Nàng cảm thấy hết sức khó hiểu, vô pháp, chỉ có thể tiếp tục hướng thâm xem. Hình ảnh chung, nàng nhìn thấy vị này nữ tử là như thế nào ở trong nhà niệm thư, lại là như thế nào học tập cầm kỳ thư họa. nàng còn thấy vị này nữ tử cùng một cái nàng không thích người đính hôn, chính là nàng lại không nghĩ gả cái người nọ, vì thế cả ngày lấy nước mắt rửa mặt này chẳng lẽ chính là quá khứ của nàng sao kia vì cái gì không phải cùng khuôn mặt đâu là lúc tức vì này phúc thân thể đổi quá mặt sao đang lúc nàng mờ mịt khó hiểu thời điểm thủy kính thượng hình ảnh lập lòe biến thành mặt khác một bức cảnh tượng là không chung cùng hải dương nguyên lai là một vị nữ tử đang ở ngự kiếm phi hành thủy kính chung vội vàng hiện hơn người cả đời nàng thấy vị này nữ tử khắc khổ tu hành thấy nàng đi sớm về trễ tu tập kiếm thuật cùng tâm pháp thấy nàng này lấy hiệp vì nói trợ giúp người khác. Hành quá ngàn dặm đường, trường gian chư ác. Hứa du du như mày, chẳng lẽ đây cũng là nàng sao? Này nữ tử dung mạo lại cùng trước một người cùng nàng bất đồng. Vẫn là nói này đó là nàng kiếp trước. Hứa du du chỉ cảm thấy chính mình đầu chung choáng váng, nàng bản năng sau này vọng, đi xem bùi tê hàn. Thấy bùi tê hàn cũng to mày, không biết là ở tự hỏi chút cái gì, hắn ánh mắt vọng lại đây, hai người bốn mắt tương đối. Hắn hơi gật đầu hứa du du bỗng nhiên cảm thấy chính mình hình như là đã chịu lớn lao ủng hộ vì thế đi xuống tiếp theo xem cái này thủy kính cho nàng quá khứ nàng lại biến thành mặt khác một khuôn mặt thân phận xuất hiện khác nhau như trời với đất biến hóa nàng thành một cái bị người đánh chửi nhậm người khi dễ nô tỉ nàng có thể bị người tùy ý đưa tặng mua bán cái này ti tiện tới rồi bụi bặm sinh hoạt liếc mắt một cái có thể vọng đến cuối sống một ngày bằng một năm tràn ngập tuyệt vọng sống không bằng chết hứa du du che lại chính mình ngực Nơi đó có một chút chịu động, nước mắt đống nhiên ở hốc mắt chúng đánh chuyển, phảng phất là chính mình đã từng tự mình trải qua quá giống nhau. Như vậy nhật tử kết thúc ở một cái mưa to đêm, một đêm kia thủy kính trung cô nương cầm lấy trùy thủ giết chính mình chủ nhân. Hứa du du nhìn đến nơi này đã là rơi lệ lời mặt, nàng tình cảm thế nhưng sẽ theo này trong gương người trải qua mà giao động. Kia nàng có hay không khả năng sẽ thấy chính mình ở hiện đại trung sinh hoặc đâu. Thấy phi cơ, thấy cao thiết, thấy thay đổi thế giới tiến trình hết thảy phút cho ngươi từ thủy kính toát ra tới một viên bồ đề giới dừng ở hứa du du trên tay cô nương hiện tại thứ này về ngươi tiểu lão đầu từ thủy kính sau ra tới đối nàng nói đây là bồ đề giới nàng hỏi tiểu lão đầu cười ha hả nói đúng vậy bởi vì ở đây người trung chỉ ngươi dám với ở thủy kính trung chiếu rọi ra ngươi quá khứ ngươi so nơi này tất cả mọi người muốn dũng cảm cho nên nó hiện tại là của ngươi chính là hứa du du tiếp nhận bồ đề giới Trên mặt tràn ngập bảng hoàng cùng điểm khả nghi, nàng tâm mắt lại lần nữa dừng ở thủy kính thượng, trong gương lại thay đổi một người, trải qua một đoạn không thuộc về quá khứ của nàng. Vì cái gì, này đó trong gương người không phải ta đâu. Vì cái gì không phải nàng mặt. Tiểu lão đầu loát loát chính mình trong dâu, ai nói này đó không phải ngươi. Các nàng đều là ngươi, thủy kính cũng sẽ không gạt người. Kia! Hứa du du đang muốn hỏi lại chút cái gì, tiểu lão đầu lại có chút không kiên nhẫn trên bầu trời xuất hiện vô tự truyền tống trận bùi tê hàn nhạy bén mà đem thủy kính thượng hình ảnh đánh nát nếu này tiểu lão đầu không muốn lý nàng hứa du du đi đến bùi tê hàn bên người mặt mày tràn đầy nghi hoặc sư minh ngươi biết là chuyện như thế nào sao bùi tê hàn lắc đầu hắn cũng cảm thấy kỳ quái cho nên chuyện này càng ít mà người thấy càng tốt hứa du du chấm tư nghĩ thầm nàng chỉ có thể chờ trở, trở về đồng lâm sơn đi tìm lục tức hỏi một chút có lẽ hắn sẽ biết chút cái gì vô tự truyền tống trận chung người rơi xuống đất tiểu lão đầu cười nói xem ra có thể tới người đều tới rồi tiếp theo hôn nguyên châu cũng từ thủy kính chung bay ra xoay quanh ở mọi người trên đỉnh đầu người mặc các môn phái tông phục các tu sĩ người nhiều một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm ngự kiếm tiến đến đuổi bát ba lượng ở không trung tương ngộ liền chiến đấu ở bên nhau đánh túi bụi hôn nguyên châu đích xác như tiểu lão đầu theo như lời có linh tính nó quả thực là bị ở trong sơn động hoa vật linh muốn khó đuổi theo hàng trăm hàng ngàn lần tiểu lão đầu tới vô ảnh đi vô tung Trong trải dưới vực sâu sớm đã đã không có bóng dáng của hắn, hắn rời đi trước lưu lại một câu, được đến hôn Nguyên Châu, bí cảnh sẽ tự động biến mất. La tụng, Dung Thứ, Dung Kiến Du, Bùi Tê Hàn đều dừng lại tại chỗ không có nhúc ních, chứng kiến nàng huyền bí sương ngủ giống nhau quá khứ, giờ phút này mọi người ánh mắt đều dừng lại ở trên người nàng. Dung Kiến Du cùng Dung Thứ trong mắt có thể thấy được chính là tìm tòi nghiên cứu, chỉ là Dung Kiến Du kia tìm tòi nghiên cứu thần sắc so với Dung Thứ càng vì nội liễm cũng chút nào sẽ không làm người cảm thấy không thông thuận nhưng thật ra la tụng hắn tựa hồ không như vậy kinh ngạc trong thần sắc nhiều một tia nàng xem không hiểu phức tạp trên người nghỉ ngơi như vậy nhiều tầm mắt nàng cũng thản nhiên nói các ngươi đều đứng ở này làm cái gì bầu trời đoạt hôn nguyên châu hòa mình chẳng lẽ các ngươi không động thủ sao la tụng rời đi ánh mắt nhìn về phía bùi tê hàn cùng dung thứ có bọn họ hai vị ở ta nghĩ đến là không cần động thủ ta về trước một bước Dung kiến du lần nữa thật sâu mà xem hứa du du liếc mắt một cái, rút về ánh mắt, nàng chuẩn bị đi, nhưng thấy la tụng bước chân không có nhúc nhích, liền hỏi nói, ngươi bất hòa ta cùng nhau trở về. Như vậy xuất sắc giao chiến, ta tự nhiên đến quan sát một chút. La tụng xin miễn dung kiến du mời. Dung kiến du, hành, vậy ngươi chú ý an toàn. Ân. Hứa du du cười hỏi, cho nên, ngươi liền tính toán cùng ta giống nhau, ở chỗ này nhìn bọn họ hai người đánh nhau sao? Đúng vậy la tụng nói cùng ngươi ở bên nhau luôn là hết sức vui sướng giữa không trung đánh đến nước sôi lửa bỏng hôn nguyên châu du tẩu ở các giao chiến đám người gian nó mỗi trải qua một chỗ nơi đó thuật pháp trưởng kiếm tề khai bắn tóe quang mang hết sức trước người mắt dung thứ đã ngự kiếm đuổi theo hắn liệt thiên kiếm rất là huyền chuyển nhẹ nhàng thêm chi hắn tu vi cao thâm cơ hồ là giống chở khách cháy mũi tên giống nhau vụt ra tới xa xa dẫn đầu kiếm ngự đến giữa không trung hắn xoay người nhìn phía dưới Bùi tây Hàn. Đen nhánh lượng lệ tóc đen ở hắn phía sau dương nanh múa bớt, tuyên chiến dường như vũ hết giận thế tới. Sư Minh, ngươi không đuổi theo đi sao? Hứa Du Du hỏi, nói thật nàng vẫn là thực chờ mong Bùi Tê Hàn cùng dung thứ tỷ thí, rốt cuộc người nọ miệng tiện như vậy nhiều hồi, còn không phải là vì hôm nay sao? Chờ một lát. Bùi Tê Hàn ngay sau đó nhìn về phía Hứa Du Du, trong mắt là đối la tụng đề phòng, cùng ta lại đây. Hắn đem Hứa Du Du kéo đến rời xa la tụng địa phương hứa du du mới đầu còn tưởng rằng bùi tê hàn là có nói cái gì phải đối nàng giảng nhưng từ nàng lại đây thời điểm bùi tê hàn liền không nói một lời nàng nghiêng đầu nhìn hắn sư Minh, ngươi muốn cùng ta nói cái gì nha hắn hiện tại đều không nóng nảy đuổi theo hôn nguyên châu khẳng định là định liệu trước hứa du du thỉnh thoảng hướng bầu trời nhìn liếc mắt một cái dung thứ ở đông đảo tu sĩ trung trổ hết tài năng quả thực là nhất kỵ tuyệt trần hắn ly hôn nguyên châu gần như chút xíu chi kém sư minh, ngươi lại không đuổi theo đi dung thứ liền phải cướp được hứa du du nhìn kịch liệt chiến thế lôi kéo bùi tê hàn ống tay háo thúc giục bùi tê hàn trong tay tục khởi linh lực một đạo băng lang phá không nháy mắt đánh trúng hôn nguyên châu dung thứ cùng với lỡ mất dịp tốt đến miệng vì bay dung thứ cũng không giận liệt thiên kiếm thượng hắn và táo phiêu phiêu rõ ràng đọc từng chữ hướng bùi tê hàn hạ chiến thư bùi huynh không ngại đi lên cùng ta một trận chiến li la tụng xa chút bùi tê hàn cuối cùng dặn dò một câu thừa kiếm mà thượng a vì cái gì nha Hứa Du Du nghi vấn mới xuất khẩu, chỉ tiếc Bùi Tê Hàn đã không có thời gian cho nàng quá nhiều giải thích. Giữa không trung, nhất hồng nhất bạch, hết sức đáng chú ý. Hứa Du Du dương mắt nhìn không trung thế cục, Hỗn Nguyên Châu đã phiêu ở hai người trung ương, thực hiện nhiên nó ở chọn lựa chính mình quy túc, băng cùng hỏa giằng co, chạm vào là nổ ngay. Dung thứ dẫn đầu ra tay, trận này tỷ thí hai bên đánh đến có tới có lui, lửa khói chiếm cứ ngàn dặm, băng nhận thăng chức và trượng, ban đầu còn ở vì Hỗn Nguyên Châu tranh đoạt tu sĩ đã là dừng tay sôi nổi dáng xuống quan sát trận này đánh giá du du sơn không phải ta ta tự liền sơn la tụng đi đến hứa du du bên người nhẹ gọi tên nàng hai người tầm mắt tương tiếp nàng nhìn la tụng đôi mắt chợt thấy hết sức thân thiết nàng đã mấy lần ở la tụng trên người cảm nhận được loại cảm giác này sinh ra đã có sắn thân mật cảm tiếp xúc quá nhiều người như vậy nàng chỉ ở lục tức trên người từng có tương đồng cảm giác la tụng tựa hồ hết sức thích cùng hứa du du tiếp xúc hắn chậm rãi đem tay đáp ở nàng trên vai bởi vì cái kia thân mật kính hứa du du không có hướng đối mặt khác nam tử giống nhau làm la tụng tay vội vàng nổ xuống mà là cười hỏi hắn làm sao vậy la tụng mới vừa rồi ngươi sư huynh cùng ngươi nói cái gì nga cái này hứa du du đúng sự thật trả lời nói ta sư huynh làm ta ly ngươi xa một chút đúng không la tụng trên mặt có vẻ có điểm cô đơn thậm chí còn có điểm bí khuất hắn thấp giọng nói cho nên ngươi phải nghe ngươi sư huynh nói ly ta xa một ít sao Hẳn là không thể nào hứa Du Du đem chính mình nội tâm chung nhất chân thật ý tưởng nói cho hắn, ngươi lại không phải người xấu, càng không có đã làm thực xin lỗi chuyện của ta, ta vô duyên vô cớ vì cái gì muốn rời xa ngươi. Nếu nàng không phải thích đùi Tây Hàn, kia nàng đại trong lòng đại để là tưởng tới gần hắn. Loại này không chịu nàng khống chế xúc động, hứa Du Du thường xuyên cảm thấy này không phải nàng chính mình cảm xúc, mà là thân thể này cảm xúc. Vậy là tốt rồi. La tụ nói. Hứa Du Du lần nữa hướng bầu trời xem bất chi bất giác chung là tụng hướng bên người nàng lại gần một ít nàng chút nào đều không có phát hiện bầu trời băng nhận tương tiếp dùng thứ đôi tay cầm kiếm mắt thấy bùi tê hàn phân ra một kia tâm thần đi xuống xem hắn cười nhạo một tiếng bùi huynh ngươi rốt cuộc xem đủ rồi không có như vậy không chuyên tâm tỉ thí chẳng phải là ở coi khinh hắn trên tay hắn gây lực đạo càng thêm trọng chút toàn thân linh lực đều ở hướng liệt thiên kiếm thượng rót hắn phía sau hừng hực lửa khói thiêu đến chính liệt ngọn lửa từ trên thân kiếm lan tràn mở ra ăn mòn nhập bùi tê hàn kinh nghe kiếm trung mà bùi tê hàn bởi vì kêu một cái chớp mắt phân thần kinh nghe kiếm hàn mang bị dung thứ liệt hỏa đè ép một đầu băng nhận bên ngoài bị hỏa bao thiêu đốt ngươi như vậy đã có thể không thú vị dung thứ không tận hứng chi ý bộc lộ ra ngoài bùi tê hàn phục thu hồi ánh mắt nhìn thẳng vào trước mắt địch nhân ngươi là ta cùng thế hệ chung ngàn năm một thở đối thủ cho nên ta hy vọng bùi huynh vẫn là có thể nghiêm túc đối ta dung thứ một đốn Ta cũng sẽ không xem ở tiểu tiên chi mặt mũi thượng đối bùi huynh thủ hạ lưu tình. Tự nhiên, bùi tê hàn đáp, hắn cũng sẽ không đối dung thứ thủ hạ lưu tình. Dung thứ thấy bùi tê hàn tâm thần chậm rãi trở về thu, hắn trong mắt phiếm quá một tia hiệp quang, mãn không đứng đắn mà nói, nếu là ta thắng bùi huynh, kia tiểu tiên chi nên cùng ta đi rồi đi, người thắng đến người, người nói hành sao. Bùi tê hà mày nhăn lại, không muốn lại nghe dung thứ vô nghĩa, trường kiếm tương sát rồi sau đó. Ván tóe hỏa tinh tử rơi trên mặt đất đều phải nổi lên một cái hô to. Đây là độ kiếp kỳ tu sĩ tỷ thì sao? Hứa Du Du đầu nâng đến lâu rồi cổ toàn, nàng nheo chính mình sau cổ trà Đông hoán một chút toan ý, La Tụng thấy thế một bàn tay đáp ở nàng phát đỉnh. Nàng mới phát hiện người này không biết khi nào đã dựa đến như vậy gần, nàng cơ hồ là theo bản năng mà nhảy khai, cùng hắn ngăn cách khoảng cách. "Xin lỗi, dọa đến ngươi?" La Tụng bình tĩnh hỏi. "Không có, chỉ là ngươi dựa như vậy gần." ta có điểm không thói quen hứa du du ánh mắt khắp nơi phiêu chính là không có rơi xuống la tụng trên người la tụng hỏi tiên nếu là mới vừa rồi dựa ngươi như vậy gần chính là ngươi sư huynh ngươi còn sẽ né tránh sao hứa du du lắc đầu la tụng mở ra chính mình bàn tay mặt trên là một cái lá cây hắn giải thích nói không biết là từ đâu cái địa phương thổi tới lá cây đa tạ hứa du du nói ta có cái chôn ở trong lòng thật lâu vấn đề yêu cầu du du giải đáp một vài Ngươi thích bùi tê hàn, là có bao nhiêu thích? La tụng nói đến chậm, mấy độ tạm dừng, nghe hắn chưa ngựa khí, vô cớ mà gọi người lần thương càng hoài. Màn trời đột nhiên chung xuất hiện một đạo màu xanh băng kỳ lân, cả ngày tiếng hô phá tan phía chân trời. Đây là bùi tê hàn ý thú, hiện giờ nó cư nhiên sẽ tê ơ, xem như hắn lĩnh ngộ lại đột phá một tầng cảnh giới. Không biết, hẳn là thực thích đi. Hứa Du Du trong ngông lung trả lời nói. Như vậy a, thật tốt. La tụng nói. Ân. Hứa Du Du nghiêng đầu đi xem hắn. "La tụng, Du Du có thể có người mình thích, thật tốt. Hứa Du Du an ủi hắn nói, ngươi về sau cũng sẽ tìm được chính mình thiệt tình thích người, liền không cần hâm mộ ta làm Chỉ hy vọng như thế. Dung thứ quay lại thân mình tránh thoát đùi tê hàng công kích sau thu kiếm. Liệt thiên giờ phút này không hề là một thanh có thể công kích người vũ khí, mà chỉ là hắn thay đi bộ công cụ. Hắn đáp ở liệt thiên kiếm thượng lẩm bẩm cảm hắn nói, đùi huynh ý thu thật sự là không giống bình thường chỉ có tu vi tiếp cận đại thừa kỳ tu sĩ mới có thể đủ kết ra bản thân ý thú nguyên chiếu thành vừa thấy bùi tê hàn còn chỉ là một cái độ kiếp một cảnh tu sĩ hiện giờ tu vi cũng đã tiêu thăng đến độ kiếp bảy cảnh ngắn ngủn mấy tháng thời gian trong vòng hắn có như vậy tăng lên không biết là đã trải qua như thế nào niết bàn trọng sinh lúc này giao thủ lẫn nhau đều ở thử thăm dò tương phương chính chân thật lực chống đỡ nhưng không tương sát chưa từng lưu một giọt huyết trận này tỷ thí dùng thứ tạm rơi xuống phong, lại không nhận thua Thần sắc càng thêm hưng phấn, mục đích đã là đạt thành, hắn thu tay lại ngự kiếm rời đi, chờ mong cùng đùi huynh tiếp theo giao thủ cơ hội. Hỗn Nguyên Châu bay vào đùi tê hàn lòng bàn tay, hắn ngự kiếm mà xuống, Hứa Du Du lập tức hướng hắn bên người đấu, vì hắn hoàn thành lục tức giao cho hắn nhiệm vụ mà cao hứng. Trung quanh bí cảnh dần dần tiêu tán, Phương Mục cùng Tư Đồ Nhạn tiến lên đưa tới chúc mừng, dung thứ trên mặt không hề có bị thua giả không cam lòng, hắn cũng phong dong mà lại đây tỏ vẻ chúc mừng. Hứa Du Du xem đến minh bạch Dung Thứ hắn là thật sự không tưởng tranh cái này hỗn Nguyên Châu, bằng không hắn không đánh tới vỡ đầu chảy máu là không chịu bỏ qua. Ai, ngươi sao lại thế này, này không rất giống ngươi à? Hứa Du Du lén lút hỏi Dung Thứ. Ta nói là ở bồi thường ngươi, ngươi tin sao? Dung Thứ nửa thật nửa giả nói. Hứa Du Du xem thường đều phải phiên trời cao, ta nghiêm túc, ngươi không cần hỗn Nguyên Châu có phải hay không nghĩ thông suốt? Xem như Dung Thứ nhìn hứa Du Du nói, ta quyết định tin tưởng chúng ta tiểu tiên chi một hồi. Hôn Nguyên Châu vô dụng, ta sẽ đi tìm thôn Hải Phiên. Hứa Du Du rất là thưởng thức cấp Dung Thứ dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, tin tưởng ta, chuẩn không sai. Dung Thứ rời đi trước đối Hứa Du Du nói, đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. Chuyện gì? Hứa Du Du đầy đầu mờ mịt, Cùng ta so tiểu lượng. Không xong, nàng như thế nào đem việc này cấp đã quên, kia chỉ là nàng có lệ Dung Thứ khi thuận miệng một siêu mê sảng. L-E-O-S-I-N-G Phần 74 Chương 74 ban đêm hứa du du điểm một chiếc đèn lặng lẽ sờ sờ mà đi vào khách điếm dưới lầu chuẩn bị tìm chút rượu nhấm nháp uống hai thi miệng thí vị ngọn đèn dầu sung xuê tiểu nhị nghe nói ngọn nguồn cung thân mình vì nàng lấy rượu tiểu nhị nói này rượu hương còn không dễ say lòng người cái bình còn chưa khai mắt lạnh rượu hương bốn phía văn nhân đã say hứa du du cầm một con chiếc đua tre ở lòng bàn tay lần đầu nếm uống rượu nàng còn không dám trực tiếp mồm to uống nhấp ly tiểu dính một ngụm cũng sợ say chỉ nghĩ dùng chiếc đua dính một chút nếm thử tiểu nhị thấy nàng là như thế này một bộ nóng lòng muốn thử lại hết sức thu liễm tâm thái không cấm cười ra tiếng tới hắn còn chưa bao giờ gặp qua có cái nào người dùng chiếc đũa uống rượu uống đến đâu một chén nhỏ rượu nguyên chất lấy hảo hứa du du tiếp nhận dùng chiếc đũa dính một giọt nhập miệng lướt qua cô nương thế nào tiểu nhị mong đợi hỏi đây chính là chúng ta này tốt nhất rượu hứa du du nghe điếm tiểu nhị thổi phồng chính là miệng mình lại không còn đếm ra cái gì hương vị nàng chật lưỡi không tin tả mà lại dính một chiếc đũa mắt thấy điếm tiểu nhị hứng thú hừng hực mà nhìn nàng hứa du du nghiêm túc nói này rượu cũng chẳng ra gì sao ta đều không có điếm gia vị tới nghe vậy điếm tiểu nhị rầm rì một tiếng cô nương đã có thể chính là ngươi không phải cái gì gọi là chúng ta rượu chẳng ra gì rõ ràng là ngươi sẽ không uống nào có người uống rượu là dùng chiếc đũa một giọt một giọt mà dính ngươi nói ta nói có hay không đạo lý hình như là ra hứa du du lộ ra một cái hàm hậu bằng phẳng tươi cười ta đây muốn như thế nào uống một ngụm làm hứa du du trên tay nắm đến chén rượu đông nhiên khởi một thân khô nóng nàng xoa xoa đầu mình đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng đúng vậy một ngụm làm điếm tiểu nhị nói ta đây làm hứa du du vô vỗ chính mình bộ ngực hào khí nói lặng lẽ nói cho ngươi một bí mật ta chính là ngàn ly không ngã nói nàng ngửa đầu đem ly chung rượu một ngụm buồn hạ rượu nguyên chất cay độc cảm giác ở cổ họng tràn ra đầu phảng phất cùng thân mình chia lịa giống nhau Lửa nóng trước khí từ trên má thiêu tiến trong đầu, phảng phất giống như là bị liệt hỏa nướng nướng. Hứa Du Du cả khuôn mặt đều nhíu lại, hai má cô lấy một chút độ cung, thanh âm mềm mại hỏi: Ngươi vừa mới cho ta uống chính là cái gì? Vì cái gì thứ này như vậy khó uống? Điếm Tiểu Nhị, hắn thở dài nói: Cô nương, ngươi có thể là uống say. Thật là, cô nương này mới đầu đối hắn khoác lác, hắn liền thật đúng là cho rằng nàng uống rượu thực hành. Nghe nói nàng ngày mai còn muốn cùng trong cửa hàng lâu cư Hồng Y Hà Nam tử so đấu tiểu lượng, Điếm Tiểu Nhị vì thế khuyên đủ, cô nương, theo ta thấy lấy ngươi này tiểu lượng a, ngươi cũng cũng đừng so, hảo hảo về phòng ngủ đi, tỉnh ngủ liền không có việc gì. Hứa Du Du ấn chính mình thịt đô đô gương mặt, Giang ấp thức ăn hảo, nàng gần đây đều ăn béo chút, làn da thượng cảm nhận được xúc giác là nàng, lòng bàn tay cũng giống nổi lên hỏa giống nhau, nghe nói người này đối chính mình dặn dò, nàng vẫn là thực ngoan mà lên tiếng, tốt nga. Đến nôi điếm tiểu nhị nói gì đó, nàng cũng chỉ thấy người này mỗi lúc đóng lúc mở, hoàn toàn không biết hắn nói ra nói là cái dạng gì. Trong đầu choáng váng, nghe không rõ. Đang làm cái gì? Phía sau đột nhiên vang lên mát lạnh tiếng nói, hứa Du Du mới đầu hoảng sợ, nàng đôi tay ôm cánh tay, cảnh giác mà quay đầu lại xem, liền thấy bị ánh nến vượng hoàng một mảnh bạch. Lại hướng lên trên, là nam nhân một trương tuấn mỹ mặt. Và, người hảo xoáy nga, Hứa Du Du có chút không đứng được, đành phải dùng tay chống chính mình mặt. Hết sức hoa si, nhìn nhìn nàng đột nhiên cảm thấy này mặt có chút quen thuộc, nàng tiến lên để sắt vào, nhón chân đem người môi chóp mũi cẩn thận nhìn cái biến. Nàng dán lên đi, hai người cách đến cực gần, nàng mảnh dài lông mi một chút một chút mà quét ở nam nhân mặt bên thượng, mấy độ cảm nhận được hắn mỏng manh hơi thở. Nhìn không thấy nàng nhỏ giọng nước nở, kết quả là liền bắt lấy người và táo đem nam tử đi xuống xả, lúc này liền cái chán đều phải dán ở bên nhau. Trường hợp này, điểm tiểu nhị cảm thấy có chút không phù hợp với trẻ em thuận miệng tìm cái lý do chạy nhanh lanh lẹ mà cút đi trốn chạy hứa du du choáng váng đôi mắt lâm vào cặp kia thâm hắt trong mắt người này không chỉ có sinh đến cực kỳ đẹp trên người hắn còn hảo mát mẻ dán ở bên nhau làm nàng cảm thấy trong lòng hết sức vui sướng liền trên người kia cổ khô nóng cảm cũng có thể áp xuống đi người lớn lên giống như ta sư huynh nàng say khước nói vậy ngươi lại nhìn kỹ xem ta là ai bùi tê hàn bất đắc dĩ nói nàng nghe vậy cẩn thận nhìn chằm chằm bùi tê hàn nhìn một hồi lâu lúc này mới thấy được rõ ràng xem đến minh bạch hắn sinh ra liền có một khẩu người sống chớ gần thanh lanh khí hắn không nói lời nào cũng không yêu cười cùng nàng đãi ở bên nhau thời điểm cũng là lâu dài mà ở vào im miệng không nói bên trong cảnh này khiến hắn càng như là một khối băng thạch giống nhau hiện tại này khối băng thạch bị khô vàng ảm đạm ánh đến chiếu nàng lại cảm thấy này băng thạch càng thêm tinh ánh dịch tấu gặm một ngụm hẳn là xốp giòn đi nàng tưởng hứa du du đem vùi đầu ở bùi tê hàn trước ngực làm nung nói sư minh ta mệt nhọc vừa mới uống lên cái gì bùi tê hắn hỏi một chút một chút rượu hứa du du vươn hai ngón tay ở trước mặt hắn khoa tay múa chân một chút nàng ngửa đầu nhìn hắn vừa lúc hắn ánh mắt cũng đi xuống xem vô cớ mà e lệ nổi lên trong lòng nàng ở trong lòng ngực hắn nở rộ ra lộng lấy cười say lòng người rượu hương đỏ bừng khuôn mặt dính nhớp mềm giọng còn có thể đi sao nô no, đi không đặng chân hảo mềm không chỉ có là chân mềm càng là tưởng rán ở trên người hắn không xuống dưới vô cớ gây dối mà chơi xấu này nhất chiêu đã bị nàng khiến cho rất sống động bùi tê hàn than nhẹ một hơi đem người chặn ngang bế lên lên lầu hướng trong phòng đi sư minh người lỗ thai hảo hường nga hứa du du bị hắn ôm nàng rỗi tay hoàn thượng cổ hắn ánh mắt viết đến hắn đỏ lên vành hai nàng rỗi tay nhẹ điểm hai hạ này còn chưa đủ nàng lại đánh bạo đem tay phủ lên đi vớt ve hảo thân kỳ này có thể là bùi tê hàn trên người nhất năng địa phương đừng loạn chạm vào bùi tê hàn chấm ách thanh âm truyền đến hảo nga hứa du du không loạn chạm vào hai tay khẩn vòng lấy hắn cổ nàng nhẹ nhàng mà hống hắn vui vẻ sư minh nói cái gì ta đều nghe nàng đem đầu dựa vào bùi tê hàn trên vai chậm rãi đem đôi mắt đóng lại ngắn ngủn vài bức lộ hứa du du ở trên người hắn thật giống như là ngủ rồi giống nhau bùi tê hàn đem nàng đặt ở trên giường làm người lý hảo tán loạn sợi tóc khoe miệng không cấm hiện ra một mạt độ cung nàng nếu là có thể vẫn luôn như vậy dựa vào hắn thẳng đến thế giới cuối cũng là không tồi bùi tê hàn vì chính mình trong lòng hiện lên cái này ý tưởng hoảng sợ theo sau hắn khỏe miệng ý cười thu liêm trụ trở nên vững vàng hắn vô cùng rõ ràng nhận thức đến hứa du du đi theo hắn sẽ không có cái gì hảo kết quả thuận theo tự nhiên cho thỏa đáng những lời này cũng không biết là đang an ủi ai. hắn từ nàng giường biên đứng dậy rời đi mới đi ly hai bước xa hứa du du kinh ngồi dậy xoay người từ trên giường bỏ dậy chân trần nhảy xuống giường đuổi theo bùi tê hàn chạy băng băng lương lương sư huynh đi rồi nàng sẽ nhiệt ngủ không được không được đi không được ném xuống ta hứa du du túm bùi tê hàn tay chết cũng không giải khai trong mắt ủy khuất cực kỳ bùi tê hàn ánh mắt thâm trầm hỏi nàng còn muốn ta lưu tại này không thành sắp trời đã tối trai đơn gái chiếc ở chung một phòng tóm lại không tốt lắm hứa du du ở hắn nhìn chăm chú hạ gật gật đầu nàng mềm mại tiếng nói kiểu khi nói ông ta nàng chờ không kịp bùi tê hàn động tác liên tự hành chui vào hắn trong lòng ngực, thấy Bùi Tê Hàn không có muốn đẩy ra chính mình ý tứ, Hứa Du Du ở trong lòng ngực hắn cười đến thẳng sung sướng, cười cái gì? Hứa Du Du một đôi thủy linh linh mắt to nhìn phía hắn, sau đó thẹn thùng nói, sư minh, ngươi trong lòng ngực hảo mắt mẻ, nàng rất thích. Hứa Du Du ôm một hồi, không thấy có muốn buông tay ý tứ, Bùi Tê Hàn phản phất hóa thân một cái người gỗ làm sử tại tại chỗ nhầm nàng ôm, nàng không cấm phát lên, câu gán hận, không phải như vậy ôm muốn như vậy ông ta nàng dôi tay đi túm bùi tê hàn rũ xuống bàn tay sau đó đem này hoàn ở chính mình trên eo. được không sao nàng ngọt ngào hỏi đã lâu đều không có chờ đến bùi tê hàn đáp lại nàng vừa định đem bùi tê hàn một cái tay khác cũng nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đặt ở chính mình bên hông nào tưởng chính hắn đã thức thời mà thả đi lên cảm nhận được chính mình bên hông cánh tay chính là hắn lại không có dùng sức chỉ là nhẹ nhàng đáp muốn ôm chặt một chút nga nàng bắt lấy bùi tê hàn ống tay áo nũng nịu mà để yêu cầu. Làm tốt này đó nàng mới nhắm mắt an tường mà dựa vào hắn ngực, nghe hắn thỉnh thịch tiếng tim đập xuân tâm nhộn nhạo. Thật là bắt ngươi không có biện pháp. Cảm nhận được chính mình bên hông cánh tay hữu lực mà khóa khẩn, nàng cười ngây ngô một hồi, chợ ở hắn trong lòng ngực mị mị đi vào giấc mộng. Không bao lâu, bùi tê hàn và táo tàng tiểu bạch hoa nhô đầu ra, mềm mại cánh hoa cọ qua hứa du du sần sần mặt, rồi sau đó vật nhỏ này liền nhảy lên hứa du du đỉnh đầu, rêu giao đùa nghịch chính mình hồng nhạt cánh hoa đắc ý ngạo nghễ bộ dáng buộc lộ ra ngoài người cao hứng cái gì lời này là đang hỏi hắn tiểu bạch hoa chính là nó lại có thể cao hứng cái gì đâu hắn hết thảy vui sướng suối nguồn chỉ có nàng một người trong lòng ngược người một hồi lâu không có động tĩnh bùi tê hàn suy nghĩ liền đem người lần nữa ôm đi giường bên cạnh lúc này hắn không có sốt ruột rời đi mà là ở hứa du du bên người ngồi lập thật lâu sau tiểu cô nương ngủ rồi còn không yên ổn ngạnh nếu là tốn hắn lòng bàn tay mới có thể đi vào giấc ngủ bùi tê hàn túi xuống thân mình cẩn thận mà nhìn nàng ngủ nhan trong mắt là si trên mặt làng ốc du du du du hắn nhẹ vỗ về nàng gương mặt đê tựa mộng phi trong mộng hứa du du hử ra một cái giọng mũi dày đặc lâu dài âm tiết bùi tê hàn bất giác bị nàng làm cho dơ lên khỏe miệng nếu quả thời gian có thể đình trệ hắn thật muốn vĩnh viễn mà lưu tại giờ khắc này bùi tê hàn ở hứa du du trong phòng thủ nàng một đêm thẳng đến thiên hơi lượng thời điểm hắn mới rời đi cùng nàng đãi ở bên nhau cùng nàng ra thịt chăm nhau người nàng hương khí có lẽ hắn đời này vận khí đều dùng ở gặp được nàng thượng hứa du du sẽ trời cao bàn cho hắn lễ vật sao một giấc ngủ dậy hứa du du đột nhiên từ trên giường ngồi dậy mới đầu nàng còn có chút đầu choáng váng nao trướng dần dần mà nàng nghĩ tới chính mình ngày hôm qua làm chuyện tốt nàng chạy tới trộm nếm một ngụ rượu sau đó đâu sự tình phía sau nàng nhớ không rõ say rượu hàng việc chỉ mong nàng không cần ở rượu sau từng có cái gì mất mặt hành vi Dung thứ định rồi một gian sương phòng, dẫn theo rượu tới, ở dưới lầu kêu người. Hứa Du Du rất là trộn dạ, sớm chết, vãn chết đều phải chết, hôm nay cái này mặt là cần thiết đến ném. Nàng xuống lầu. Này trên bàn bãi đến nhưng đều là rượu ngon. Dung thứ nhìn Hứa Du Du bưng lên chén rượu do dự bộ dáng tươi cười dạng dỡ, Tiểu tiên Chi, sắp đến trước trận cũng đừng nói ngươi không dám uống. Ai nói ta không dám? Hứa Du Du phanh đến một tiếng đem chén rượu ấn ở trên bàn, tia rượu nháy mắt bắn ra tới hơn phân nửa nàng rời đi tầm mắt nói, ai, ngươi đừng không tin, ta ngày hôm qua đã đem cửa hàng này nội rượu ngon đều cấp đến một lần. Này trong cửa hàng chính là có giang ấp tốt nhất rượu, ta như vậy tốt tiểu lượng, chẳng lẽ còn sợ ngươi không thành? trong lòng túng, nhưng khí thế thượng cũng không thể thua. nga, đúng không? dùng thứ giơ lên chén rượu, hiểu ý cười, nhìn thấu không nói toản, ta đây trước làm vì kính. bồi ta uống xong rượu, tiểu tiên tri, cũng đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta. hắn nói sự tình là bù đế giới. Thứ này huyền diệu vô cùng, nhưng làm người chui vào tự thân trong hồi ức, nói đến có chút thương cảm. Dung Thứ cùng hắn sư tỷ Âm Dương Lượng cách đã có 5, 6 năm, hắn muốn mượn từ Bồ Đề giới trở lại quá khứ, lại đi gặp một lần Đỗ Hoài Vi. Nói, Dung Thứ một ngụm đem rượu uống cạn, Hứa Du Du dùng chính là tinh tế nhỏ sinh lớn rượu, Dung Thứ không lớn chú ý này đó, trực tiếp cầm lấy chén tới liền làm. Hứa Du Du đối hắn bội phục đến cực điểm, một say giải ngàn sầu, Dung Thứ chính là muốn đem chính mình chuốc say. Tới phiên ngươi, Dung thứ nói, hảo, nàng hít sâu một hơi, đang chuẩn bị đem ly trung rượu một uống mà từ bên rối tới một con thon dài tay, ngừng nàng động tác, Hứa Du Du nghiêng đầu, có chút nghi hoặc, sư minh, ta tới, Bùi Tê hàn thuận tay đem Hứa Du Du trong tay chén rượu tiếp nhận, ta tới thế nàng, nga, ngươi tới thế nàng, Dung thứ lười biếng nói, không biết Bùi huynh này đây tên gì nghĩa tới thế nàng, sư minh, sư minh, Dung thứ hiểu rõ, lười biếng nói, cũng đúng bất quá nếu là bùi huynh tới nói chỉ sợ này chén rượu còn chưa đủ hắn vô tay triệu tới tiểu nhị nói cấp vị này bùi thiếu hiệp đổi một cái lớn một chút chén sư huynh bùi tê hàn muốn cùng dung thứ so rượu hứa du du sửng sốt bùi tê hàn hắn sẽ uống rượu sao nàng trước nay đều không có nghe nói qua cho dù là ở trong chuyện gốc mặt tựa hồ cũng không có nói đến quá hắn rượu ngon chi ngôn nàng tưởng ngăn cản hắn lại bị bùi tê hàn dùng ánh mắt ngăn lại an ủi Dung thứ nhìn hai người ở trước mặt hắn triền triền miên miên, liền treo chọc nói, các ngươi hai cái thật đúng là Trời đất tạo nên một đôi. A hứa Du Du thanh thanh giọng nói, giả đứng đắn nói, ngươi đừng nói bừa, Nói rất đúng, nói thêm nữa một chút, nàng thích nghe. Còn uống không uống, rốt cuộc ai cùng ta so a. Dung thứ ngón tay gõ đạn chén vách tưởng, đinh một thanh âm vang lên khởi, hắn cười như không cười mà nhìn hai người. Bùi tê hàn không nhiều lắm nôn, đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Dọc theo ly vách tường lẩu ra tới rượu theo hắn ưu Việt cổ tuyến đi xuống, hoàn toàn đi vào và tao chung. Hứa du du thu không trở về chính mình ánh mắt, xem đỏ mặt, đùi tê hẳn vì nàng chắn rượu bộ dáng thật sự là quá gợi cảm. Nghĩ đến đây hứa du du trái tim ngoài ý muốn ngọn, làm sao bây giờ đâu, có điểm tưởng cùng hắn yêu đương. Nàng si ngốc mà nhìn hắn, một bên dung thứ vô tay khen ngợi, đùi huynh tiểu lượng thật là không kém. Theo sau dung thứ túm lên một chén rượu lại làm, đùi tê hẳn cũng không nhận thua đem rượu một chén một chén mà hướng trong miệng rót hứa du du ở bên chóng mặt tầm mắt liền không từ trên người hắn rời đi quá rượu quá ba tuần bùi tê hàn nhị tiêm nhiễm một chút hồng nhạn nghĩ đến này rượu hẳn là liệt điếm tiểu nhị thấy hai người uống đến hoan trên đường cũng thảo nửa ly rượu nếm thử mới nửa ly rượu cấp say đổ bên này hai người đều có chút hơi say nhưng là trên mặt như cũ là vân đạm phong khinh bùi huynh hảo tự lượng dung thứ đã có chút mơ hồ cường trang chấn định nói bùi tê hàn không có đáp hắn nói trên tay động tác không ngừng tiếp tục một chén một chén mà hướng trong miệng đưa quả thực là không muốn sống uống pháp tiểu bạch hoa bảy vai tám ngã xuống đất từ hắn y đi hề nội dò ra nghiêng ngả lảo đảo phảng phất thần chí đã tang hứa du du hoa si xong rồi đệ lại bùi tê hàn tay sư minh tính đừng uống nghe thấy nàng có từ bỏ ý tưởng bùi tê hàn hơi có phẫn nộ vì sao phải tính hứa du du nói ta sợ ngươi sẽ uống say ta sẽ không uống say bùi tê hàn nói chính là Hứa du du. Bùi tê hàn kêu nàng. Ân. Hứa du du. Làm sao vậy? Hứa du du. Hắn lại hỏi. Ở đâu? Bùi tê hàn giống như thật sự say, mê ly Trung đối nàng lộ ra kiệt nhiên cười. Hắn nhìn nàng, ta sẽ không thua. Đại để là say, mặt mày cũng bị mùi rượu hơn thật sự là thâm tình. Hắn hơi cúi xuống thân mình, cùng nàng đối diện, từng câu từng chữ lặp lại cường điệu nói, ta sẽ không thua. Hứa du du đột nhiên cảm thấy chính mình tim đập thật nhanh nàng phụ hòa nói ta biết ngươi sẽ không thua sư huynh ở lòng ta là người lợi hại nhất lại đến bùi tê hàn hướng dung thứ giơ lên bát rượu cuối cùng hai người say đến bất tỉnh nhân sự dung thứ nhào vào trên bàn mê mang tỉnh không được thần hứa du du đưa tới người nói ngươi nhớ do đem hắn đưa về phòng đến nỗi bùi tê hàn nàng đương nhiên sẽ không bỏ qua lần này có thể thân cận tuyệt hảo cơ hội tốt nàng muốn đích thân đem bùi tê hàn đưa trở về hứa du du nâng dậy hắn ôn tồn mềm giọng nói Sư Minh, chúng ta đi trở về. Bùi Tê Hàn nhìn nàng, đại say trung suy nghĩ sâu xa, sau đó gật gật đầu. Trở lại phòng, nàng mới vừa đem người bông, đang chuẩn bị ra khỏi phòng phân phó tiểu nhị cho bọn hắn chuẩn bị tỉnh rượu trên thuốc, chợt liền bị bùi Tê Hàn kéo lấy tay cổ tay. Hắn đôi mắt nửa mở, không giống thanh tỉnh thái độ. Hứa Du Du. Hắn lại ở kêu tên nàng. Ân. Hứa Du Du chờ đợi hắn bên dưới. Hứa Du Du. Mà hắn chỉ là một mặt lặp lại kêu tên nàng ở đâu nàng bước tiểu toái bộ một lần nữa ngồi trở lại đến bùi tê hàn trên giường mặt hắn nhìn chăm chăm nàng nhìn một hồi lâu lúc này mới chậm rãi hỏi ngươi sẽ gạt ta sao không biết vì sao nàng tổng cảm thấy bùi tê hàn câu này mang theo mùi rượu nói ngoài ý muốn tích cực nghiêm túc so nói ra lời thề đều phải túc mục cho nên vô luận là đối với say rượu bùi tê hàn vẫn là thanh tỉnh bùi tê hàn chỉ cần hắn hỏi nàng liền sẽ thực trịnh trọng mà trả lời hắn sẽ không nàng vô luận làm cái gì đều sẽ không lừa hắn, nàng vĩnh viễn sẽ không đối bùi Tê Hàn nói dối. Hình như là được đến chính mình chờ mong đáp án, Bùi Tê Hàn cười khẽ, đem tay rút về, sau đó an tâm mà hạp mắt nặng nề hôn mê qua đi. Sư Minh, Sư Minh. Hứa Du Du hô hắn hai tiếng, không người trả lời. Nhìn Bùi Tê Hàn ngủ nhan, Hứa Du Du trong lòng lại nhịn không được đánh lên tính toán, hắn môi thoạt nhìn hảo hảo thân. Nàng chậm rãi tới gần, đối với gần trong gang tấc mặt, nàng do dự nàng tuy rằng có thể xác mà bùi tê hàn không hề chán ghét nàng thậm chí là nói là đối nàng có một chút hảo cảm chính là loại chuyện này vạn nhất bị hắn đã biết hắn lại để ý làm sao bây giờ vẫn là đừng cậu bảo bình an hứa du du nhận túng phấn hoa từ bùi tê hàn lần nữa và táo chung chui ra bò đến hứa du du trên tay run rẩy lá cây cũng tựa say như si ngay cả đều đứng không vững đương hứa du du đem hoa hoa phủng đến chính mình trước mắt hiếu kỳ nói vật nhỏ ngươi như thế nào cũng say Nàng chính tò mò đi phía trước xe xem, lạnh lẽo cánh hoa liền dán ở nàng trên môi. Bùi Tê Hàn không thân đến, bị hắn tiểu linh sủng cấp phi lễ. Nhưng khí, Hứa Du Du đang muốn hảo hảo giáo huấn một chút cái này không biết xấu hổ vật nhỏ, nàng giơ tay, tiểu phấn hoa liền nằm ở tay nàng ngủ say. Tính, dù sao nàng cũng không lỗ. Hứa Du Du bất đắc dĩ, đem tiểu phấn hoa đặt ở Bùi Tê Hàn trên vai. Hứa cô nương, cứu mạng a Hứa cô nương. Lâu phía dưới truyền đến Tiểu Nhị cứu mạng tiếng gọi âm ý. Hứa du du vội vàng đi xuống lầu xem. liền thấy say bí tỉ say không còn biết gì dung thứ hoảng sợ mà đứng dậy. Một chân đá phiên bàn tiệc. Thuổi tay trộm tới một cái cách hắn trong tầm tay gần nhất một người. Hung ba ba hỏi. Ai? Ngươi? Nhìn thấy sư tỷ của ta sao? Không. Không có. Tiểu nhị thanh âm có chút run rẩy, Nhìn thấy hứa du du sống thoát thoát như là gặp được một gốc cây cứu mạng rơm dạ giống nhau. Vội vàng nói. Hứa cô nương. Hứa cô nương cứu mạng à? Cái này. Điểm tiểu nhị chính là đem dung thứ lực chú ý đều dẫn tới Hứa Ju Ju trên người, hắn bung lỏng ra điểm tiểu nhị và áo, lảo đảo đi vào Hứa Ju Ju bên người, rất là ngạc ngớn mà gợi lên nàng cảm. Phong Lưu hỏi: "Tiểu mỹ nhân, có từng nhìn thấy quá sư tỷ của ta?" "Con ma men, cư nhiên liền nàng đều không quen biết." Hứa Ju Ju chụp bay dung thứ tay, không gặp. "Phải không? Ta như thế nào không tin đâu." Dung thứ cưỡng bách Hứa Ju Ju nhìn hắn đôi mắt, ngôn ngữ chi gian hoàn toàn là uy hiếp: "Ta hỏi lại ngươi một lần." có từng thấy qua sư tỷ của ta hắn trong mắt ánh sáng tím lưu chuyển hứa du du tránh thoát không xong nàng biết dung thứ lại vận dụng hắn lao chiêu thức mị hoặc thuật ta thật chưa thấy qua người sư tỷ hứa du du nói a dung thứ chọn thứ nói ngươi cũng không biết sư tỷ của ta trông như thế nào cớ gì nói chưa từng gặp qua sư tỷ của ta kia hảo ngươi nói một chút ngươi sư tỷ trông như thế nào sư tỷ của ta nàng nói nơi này dung thứ tạm dừng một lát Sau đó Hồ Nghi đến nhìn chằm chằm Hứa Du Du nhìn một lát, ngôn ngữ bất thiện hỏi: "Tưởng từ ta trong miệng lời nói khách sáo, ngươi có phải hay không muốn hại sư tỷ của ta?" Hứa Du Du lắc đầu: "Đương nhiên không phải a, ta tu vi đều không có ngươi sư tỷ tu vi cao, sao có thể nghĩ đi hại nàng?" Cũng là. Dung Thứ hừ nhẹ, hắn hoan một lát, "Cho nên, ngươi gặp qua sư tỷ của ta sao?" Lại tới, xem ra Dung Thứ đây là ở uống say phát điên a. Hứa Du Du thở dài, theo Dung Thứ nói, Sau đó ngón tay hướng bên cạnh một lóng tay, ta chưa thấy qua ngươi sư tỷ nhưng là ta biết, hắn khẳng định gặp qua ngươi sư tỷ Vị cô nương này, ta và ngươi không thù không đoán, ngươi vì sao phải hại ta nha? Bị chỉ người nọ, run bần bật, khóc không ra nước mắt. Dung thứ buông ra hứa du du hướng người nọ đi đến. Hứa du du nhàn rỗi, chạy tới nhặt một cây trước cửa gậy gỗ cầm ở trong tay, gõ vượng dung thứ, nơi này dám như vậy làm chỉ sợ cũng chỉ có nàng ở dung thứ sắp đối người nọ chơi xấu phía trước hứa du du thật mạnh một gậy gộc đi xuống nhưng dung thứ cư nhiên không vựng thất sách thất sách người đánh lén ta không có ta nói ta là đánh sai người người tin hay không nàng khô cằn mà giải thích mặc kệ dung thứ tin hay không dù sao nàng là không tin khẩn cấp thời khắc hứa du du từ chính mình tiểu túi tiền nội móc ra mê huyết phấn đem nó hướng dung thứ trước mặt một sái nay đều không vựng dung thứ này kháng lực quá mức vịt thiên hứa du du chỉ có thể lại từ trong lòng ngực bắt hai thành, nhảy dựng lên hướng trên mặt hắn lung tung sở trời cao phù hộ nàng nhưng đem người cấp mê đi được rồi đại công cáo thành hứa du du vô vô tay ngươi đem hắn đưa trở về đi tiểu nhị do dự mà không dám yên tâm hắn sẽ không ăn người hứa du du an ủi nói lại nói tiếp dung thứ cũng rất đáng thương đỗ hoài vi là hắn toàn thế giới nếu có cơ hội có khả năng nàng thật muốn giúp dung thứ đem hắn sư tỷ cấp cứu sống như vậy dung thứ trong thế giới liền có quang tồn tại dung thứ rượu tỉnh lúc sau hứa du du lôi kéo hắn cười nhạo không thôi không phải nói ngươi tiểu lượng ngàn ly không ngã như thế nào thật uống say còn muốn rượu điên dung thứ bật cười nhiều ít năm mới phong túng lần này ngươi trước kia không uống rượu hứa du du có chút kinh ngạc uống rượu hàng việc từ trước chưa từng cho phép chính mình đại say dung thứ nói xong nhắc nhở cũng đừng quên ngươi đáp ứng chuyện của ta yên tâm ta sẽ không quên một khi đã như vậy đêm nay ta ở chuyện cũ trên cầu chờ ngươi dung thư nói ân hứa du du nhẹ giọng đáp bùi tê hàn tỉnh khi lòng bàn tay nóng bỏng hắn mở ra lòng bàn tay kim quang hiện ra một đạo pháp trận tụ kết không trung hiện lên lập lòe văn tự lục tức tự đồng lầm sơn cho hắn truyền đến tin tức lục tức thúc giục hắn nói nếu hôn nguyên châu đã đắc thủ liền ra tăng hồi trình giang ấp nơi đây cực nhiệt một quá liền sẽ nên đón mỗi năm chung nhất lòng trọng mưa to thời tiết Liên ở một hai ngày sau, chính hắn tình huống chính mình rõ ràng, hắn không có bao nhiêu thời gian. Bùi tê hàn nắm tay, nhìn biến mất tin tức không nói một lời. Hai người dùng cơm khi, bùi tê hàn nhẹ giọng thử hỏi hứa du du, khi nào chuẩn bị hồi trình. Không nóng nảy, nơi này nữ tử thất tung án chúng ta hảo không có điều tra ra kết quả, huống hổ, ta tạm thời còn không nghĩ hồi đồng lâm. Hứa du du nôn chi chuẩn sắp nói, giang ấp nàng còn không có đãi đủ, tưởng lại nhiều hưởng thụ một chút nhân thế gian phồn hoa. Nếu trở lại Đồng Lâm, chờ tiếp theo rời núi lại không biết là bao lâu. Không nghĩ hồi Đồng Lâm. Bùi Tê Hàn sắc mặt đọc lại, vì sao không nghĩ hồi Đồng Lâm? Hứa Du Du thuận miệng nói, Đồng Lâm Sơn nhiều nhảm chán a, sư huynh, ngươi không cảm thấy Đồng Lâm Sơn nhất phái tử khí trầm trầm sao, vẫn là này giang ấp sinh cơ dặn giả dảo. Cho nên ngươi thực thích nơi này. Bùi Tê Hàn nói tiếp, ân, giang ấp ta ngốc thực thoải mái. Bùi Tê Hàn buông chiếc đũa, không nhiều lời nữa. Một nén nhang thời gian qua đi. Phương Mục cùng tư đồ nhạn tiến đến, chia sẻ bọn họ đã nhiều ngày được đến tin tức. Phương Mục nói, theo trước đó vài ngày vẫn luôn truy tung này án kiện hiệp sĩ nói, nữ tử thất tung án kiện có quy luật nhưng theo, giống nhau là ở đêm trăng tròn, này đêm qua đi, bọn họ sẽ ở vốn có địa vực biến mất, sau đó đi trước một khác chỗ tân địa phương. Cho nên, nói cách khác đêm nay là chúng ta cuối cùng kỳ hạn. Hứa Du Du hỏi, tư đồ nhạn phân tích nói, cũng không nhất định. Tỉ như bọn họ liền đã từng ở nguyên chiếu thành đái quá thời gian rất lâu, cho nên ta muốn hỏi một chút dung thứ hắn rốt cuộc có phải hay không biết chút cái gì, vẫn là nói hắn đối chúng ta có mang được ý, một chữ cũng không muốn lộ ra. Ta không tin, hắn ở nguyên chiếu thành nội đái lâu như vậy liền một chút dị thường đều không có phát hiện. Tư lộ nhạn sớm có lòng nghi ngờ, bọn họ thời gian dài như vậy bắt không được người, nàng kết luận này trong đó có nội quỷ, dung thứ từ cái nào phương diện tới nói đều thực khả nghi. Nói mấy câu xuống dưới. Mọi người liền lại đem đầu mâu chỉ hướng Dung Thứ. Hứa Du Du giữ gìn hắn nói, hẳn là không đến mức, Dung Thứ hắn vẫn là rất thiện lương. Tuy rằng Dung Thứ vẫn luôn cho người ta ấn tượng là cũng chính cũng tà, chính là đối với nàng cái này thuộc đọc nguyên tắc người tới nói, nàng thanh tình biết, Dung Thứ trước nay đều không có đã làm như vậy thương thiên hại lý sự tình. Du Du, ngươi ngàn vạn đừng bị Dung Thứ bề ngoài cấp lửa, chúng ta đại hắn tóm lại là phải có điểm cảnh giác, Dung Thứ hắn sớm tại phiêu miểu tông thời điểm biến ly kinh phản đạo, ai biết? Sư muội, Phương Mục kêu đỉnh tư đồ nhạn nói Được rồi, coi như ta chưa nói Phương Mục nói Chúng ta phía trước tìm người giả trang âm khi âm khắc sinh ra nữ tử Nhưng phương pháp này cũng không có hành đến thông Này thuyết minh dung thứ lúc trước đoán rất đúng Những người này giữa nhất định có minh biện người lúc sinh ra khắc pháp bảo Muốn bắt được bọn họ, càng thêm là khó càng thêm khó Phương Mục có chút buồn rầu, thậm chí là nản lòng Mấy ngày nay không có đầu mối, ta thật là vô năng Sư Minh Ngươi đừng nói như vậy, chính mình tư đồ chim nhạn chấn ăn nói, cái này án tử vốn dĩ liền rắc rối phức tạp, ly kỳ thực không có tiến triển không thể trách ngươi, sư minh. Hứa Du Du bị này một vòng nói chuyện làm cho tâm tình không tốt, hắn lên lầu, Bùi Tê Hàn đứng ở nàng trước sườn đối nàng nói, chuyện này đừng ở tra xét, lập tức cùng ta hồi đồng lông, trở về. Hiện tại sao? Trên mặt nàng có vẻ có chút thẹn thùng, biết Bùi Tê Hàn không thích này đó náo nhiệt nơi, hắn bắt được hốn nguyên châu sau tự nhiên là muốn chạy nhanh phản hồi. Thiếu nữ thất tung án cha tới cha đi không có gì manh mối, nàng không nghĩ bỏ dở nửa chừng nàng tưởng ở giang ấp chờ đến cha ra manh mối kia một ngày. Xin lỗi sư minh, ta khả năng không thể cùng ngươi cùng nhau hồi đồng lâm hứa du du hoàn thành, giang ấp sự tình còn không có kết thúc, ta không thể đi. Ngươi tưởng lưu tại này, chỉ cần chỉ là vì này án tử sao. Bùi tê hàn đồn nói, hắn không khỏi phân trần mà nhớ tới vài cái, nàng quan lấy bằng hưu chi danh nam tử. Tích khi nàng như thế nào đối hắn? Ngày sau nàng là có thể như thế nào đối nàng này đó cái gọi là bằng hữu Hắn đâu chỉ là ghen ghét, quả thực là muốn ghen ghét điên rồi. Hứa du du sư minh không cần vì ta sự tình khó xử, chờ nơi này sự tình hiểu biết ta sẽ tự hồi đồng lâm. Tuy rằng nói nàng nhiệm vụ là bùi tê hàn, chính là thiếu nữ thất tung án, nếu hôm nay mặc kệ, tương lai sẽ có nhiều hơn người mất tích Nàng thừa nhận lực lượng của chính mình nhỏ bé, chính là nàng chính là không có cách nào làm được làm như không thấy. Không được. Hắn không dung cự tuyệt nói. Ngươi cần thiết cùng ta hồi đồng lâm bùi tê hàn nói, chuyện này không có thương lượng đường sống. Chính là, hứa Du Du còn muốn nói cái gì đó, bùi tê hàn đánh gãy nàng. Đêm nay chúng ta liền khởi hành hồi đồng lâm, ta sẽ đến tiếp ngươi, ngươi có thể cùng bọn hắn hảo sinh cáo biệt. Sư Minh, vì cái gì nha? Nàng không hiểu. Không có vì cái gì, nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta là cần phải trở về. Hắn nói, bùi tê hàn không muốn nhiều lời nữa, xoay người. Hứa Du Du vòng qua thân mình che ở bụi tê hàn trước mặt, liền tính sư huynh không muốn lưu ta một người ở giang ốc, chúng ta đây có thể cùng nhau ở chỗ này tra được tra ra manh mối, ta tin tưởng nếu không bao lâu. Sư huynh, ta hiện tại thật sự không nghĩ đi. Hiện tại mất tích chính là những cái đó bình thường nữ tử, chính là chúng ta nếu là mặc kệ nói, kia vạn nhất tiếp theo cái mất tích chính là ta đâu. Hứa Du Du nhìn bụi tê hàn cố chấp hỏi, kia nói như vậy, ngươi cũng sẽ mặc kệ sao? Hứa Du Du tiếp theo nói, liền tính là phải rời khỏi vậy ngươi dù sao cũng phải cho ta một cái lý do a sư phụ gửi thư bùi tê hàn không nhanh không chậm nói hứa du du nhỏ giọng nói kia sư huynh liền không thể cấp sư phụ hồi âm nói chúng ta tạm thời muốn quan trọng sự muốn ở giang ấp nhiều dừng lại mấy ngày sao bùi tê hàn thân sắc khẽ nhúc nhích nửa khuôn mặt bao phủ ở âm u trung ta cần thiết lập tức hồi đồng lâm chậm trễ không được hứa du du há mồm muốn tiếp tục đi xuống hỏi bùi tê hàn lúc này càng thêm mà có cự tuyệt giao lưu tư thế hắn ném xuống một câu phía sau trở về phòng không cần nhiều lời đêm nay ta tiếp ngươi trở về nàng bị nghẹn lại hắn quá mức cường thế cùng bá đạo nói chọc đến nàng trên mặt rất là không mau cái gì sao nói cái gì đều không nói rõ ràng hứa du du trở về phòng gỡ xuống chính mình bên hông kỳ tung linh có thứ này vô luận nàng ở nơi nào đuổi tê hàn đều có thể đủ biết cho nên nếu là nàng không nghĩ rời đi nói chỉ cần đem cái này lục lạc tháo xuống sau đó chạy đến một cái hẻo lánh địa phương Bùi Tê Hàn cứ thế cấp, phòng trừng cũng sẽ không tìm nàng, sẽ một mình trở về. Hạ sinh cũng là, nhiều thế này thiên liền nhân ảnh tử đều không có nhìn thấy, liền hốn Nguyên Châu hiện thế như vậy quan trọng thời khắc đều không tới thăm ra, cho nên, hắn cũng là không nghĩ hồi đồng phút cuối cùng sao. Hứa du du đem kỳ tung linh một lần nữa hệ hồi chính mình bên hông, nàng nếu hái được, đó là kiếm tuổi 3 năm thiêu 1 giờ, đem nàng thật vất vả cùng bùi Tê Hàn được đến hôm nay hủy trong một sớm. Này cũng lệch khỏi quỹ đạo nàng ước nguyện ban đầu. Cho nên, nàng vẫn là thành thành thật thật mà cùng những người đó đi từ biệt đi. Chạm vạng tới rồi cùng Dung Thứ ước định tốt thời gian. Trên cầu, cũng không thấy Dung Thứ thân ảnh. Thỉnh thoảng, một tiếng sang sảng tiếng cười truyền đến, tiểu tiên tri, ta ở chỗ này. Hứa du du hướng lên trên xem, lúc này mới phát hiện Dung Thứ là ở một chỗ nóc nhà ngồi, chống mặt mắt cười mi thư. Có thể đi lên sao? Dung Thứ hỏi nàng. Hứa du du nhất quyết triệu khởi chính mình kia đem đã thăng cấp rách nát ngoạn ý đạp lên dưới chân nàng ra cửa khi cũng là ngự kiếm lại đây thanh kiếm này thăng cấp lúc sau hảo sử không ít liên quan nàng cũng đi theo thơm lây tiểu tiên chi công phu tiến bộ đến thật đúng là mau dung thứ đều chiều lòng không có gì đều là ta sư huynh giáo đến hảo hứa du du đáp lời nàng từ túi tiền nội đem bổ để giới lấy ra tới sau đó đưa cho dung thứ ta lập tức liền phải về sân môn dù sao thứ này ta hiện tại cũng không cần phải nếu ngươi muốn Ta đây liền cho ngươi. Cho ta. Ngươi biết thứ này có bao nhiêu chân quý sao? Dung thứ cho rằng nàng ở nói giỡn. Không biết. Hứa du du đúng sự thật trả lời, tóm lại ta cầm vô dụng, ngươi không phải yêu cầu sao? Cho ngươi. Ngươi nhưng thật ra hào phóng, ta chỉ là muốn gặp một vị cố nhân, ngươi cũng không đáng tặng cho ta. Buồn bã một ngữ, dung thứ trong trí nhớ cố nhân mặt mày đã có chút mơ hồ. Hứa du du có một cái nghi vấn, dung thứ, ngươi có biết hay không ở Thủy kính Trung? vì cái gì sẽ xuất hiện không phải ta chính mình đâu ta vẫn luôn đều không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề này chẳng lẽ đây là ta kiếp trước sao dùng thứ lắc đầu ta cũng không biết nhưng là ta có thể khẳng định mà nói cho ngươi kia không phải ngươi kiếp trước đó chính là ngươi đến nỗi ngươi quá khứ vì cái gì như thế kỳ lạ trong đó đáp án cũng chỉ có thể từ chính ngươi tới tìm hắn như vậy vừa nói đem hứa du du làm cho càng ngốc không biết làm sao nàng tự sa ngã mà nói tính bồ đề giới ngươi nếu không nghĩ muốn vậy khi ta là tạm thời gửi ở ngươi nơi này chờ tái kiến thời điểm ngươi ở trả lại cho ta ngươi hiện tại muốn đi cứ như vậy cấp dung thứ hỏi ân hành a chúng ta đây có duyên gặp lại có duyên gặp lại trên đường trở về hứa du du ngự kiếm lại là liên tiếp thất bại lấy nàng ít ỏi linh lực chỉ có thể khống chế này kiếm chạy một đoạn này lộ trình nàng không nóng nảy kỳ tung linh ở nàng trên người bùi tê hàn tổng hội tìm được nàng chỉ là nàng tổng cảm thấy phía sau giống như có người đi theo Nàng liên tiếp quay đầu lại xem, trừ bỏ hát Cám, cái gì cũng không có. Có lẽ là chính mình hoa mắt. Cô nương dừng bước. Có người kêu nàng. Hứa Du Du quay đầu lại, liền thấy một cái áo đen nam tử, hắn bên hông treo một cái cực nhanh chuyển động la bàn. Này nam nhân nàng gặp qua. Nàng xoay người, có chuyện gì sao? Kia áo đen nam tử nói, tại Hạ gặp một nan đề, yêu cầu cô nương vì tại hạ giải thích nghi hoặc. Chương 75. Cái gì nan đề Áo đen nam tử đem chính mình bên hông la bàn gỡ xuống, đưa cho nàng, đây là ta nói nan đề. Hán tục thanh, thứ này tới gần người khác cũng sẽ không chuyển, chỉ có dựa vào gần người, nó mới có thể xoay chuyển như thế nhanh chóng. Có như vậy thần kỳ. Hứa Du Du đem la bàn cầm trong tay quan sát, nàng ngước mắt chợt thấy người này xem chính mình ánh mắt có chút không thích hợp, thấy thế nào đều như là đem nàng coi như con mồi giống nhau. Thất tung án còn không có kết thúc, long trọng ánh trăng trên tay nàng tinh mỹ la bàn cũng có vẻ quỷ dị lên bọn họ nói ngại phạm có có thể chỉ ra và xác nhận nhân sinh thần đồ vật nàng ra tới lâu như vậy bùi tê hàn cũng nên lại đây tìm nàng đi huống hồ người này cũng không nhất định là người xấu nàng chỉ có thể hướng chỗ tốt tưởng như vậy an ủi chính mình hứa du du cưỡng bách chính mình trấn tĩnh vững vàng mặt không đổi sắc hỏi nói cái này la bàn là dùng làm gì a áo đen nam tử đến gần hứa du du bất động thanh sắc mà cùng hắn ngăn cách khoảng cách trong miệng đánh ha ha nói Như vậy xinh đẹp vật nhỏ ta cũng tưởng có được, ngươi xem ta trên người cũng có rất nhiều đáng giá bảo bối, không bằng ta lấy một cái cùng ngươi đổi hảo. Trên người của ngươi bảo bối sắc thật nhiều áo đen nam tử ánh mắt rừng ở hứa Du Du trên người, ta này la bàn lên trời xuống đất chỉ này một kiện, ngươi nếu tưởng đổi. Hắn nhìn chăm chú, kia liền bắt ngươi kỳ tung linh tới đổi đi. Hứa Du Du trong lòng lộn bột một tiếng, nàng một tay che lại chính mình bên hông kỳ tung linh, trên mặt còn duy trì cứng đờ ý cười, ta tưởng kia vẫn là tính đi. Ta kỳ tung linh cũng là lên trời xuống đất chỉ này một kiện bà bối. La bàn còn cho ngươi, ta đi trở về." Hứa Du Du đem trong tay la bàn hướng bên cạnh dùng sức một ném, cơ hồ là nhanh chân liền chạy. Áo đen nam tử nhanh nhẹn mà tiếp được Hứa Du Du loạn ném xuống la bàn, trong mắt hung ác hiện ra, cười nhạo nói, "Thỉnh thoảng tốt xấu. Sư minh, sư minh cứu ta." Hứa Du Du méo cuốn kỳ tung linh, chiều trong bóng đêm hô to. Áo đen nam tử đuổi theo, méo Hứa Du Du vai đem nàng nhắc tới. Ta tưởng ta nan để cô nương còn chưa vì ta giải thích nghi hoặc, chúng ta không nhiều lắm tâm sự. Hứa du du hai chân vùng vây với không tới mà, khổ ha ha nói, ta như vậy như thế nào cùng ngươi nói chuyện thiếm. Áo đen nam tử đem nàng bông, một tay kéo xuống nàng bên hông kỳ tung linh, tùy ý hướng bên một ném, chúng ta đến đổi một cái ngươi sư huynh tìm không thấy địa phương. Bùi tê hàn đẩy ra hứa du du cửa phòng, nàng quả nhiên không ở, hắn dùng nghiệp lực cảm thụ kỳ tung linh vị trí, là ở một chỗ con sông bên. Vị trí này thật lâu không có di động, hắn không khỏi nhíu mày, quả nhiên liền không nên mặc kệ Hứa Du Du chạy loạn. Hắn cảm thấy Kỳ Tung Linh nơi vị trí, bóng đêm hạ, trên đường phố trừ hắn ngoại một bóng người đều không có, hắn còn sông bên cây liễu cảnh cây thượng tìm được rồi bị ném xuống Kỳ Tung Linh. Nàng quả nhiên là không nghĩ trở về, thế cho nên liền Kỳ Tung Linh đều phải ném xuống. Chính là hắn đã không nghĩ mất đi nàng. Bùi Tê hàn đem Kỳ Tung Linh gỡ xuống, trong tay lục lạc phản phất chính là nàng, hắn lẩm bẩm hỏi Hứa du du, ngươi liền như thế đại ta sao? Bùi tê hàn tìm được Dung Thứ thời điểm, hắn tựa hãy còn ở trong nộng, một đôi yêu tà mắt nhân ở dưới ánh trăng lập lòe, thủy sắc hiện lên, sóng nước lóng lánh. Nàng ở đâu? Hắn một ngữ đánh gãy Dung Thứ say mê, hắn cũng lại làn nên từ chuyện cũ chung rút ra suốt thân, hết thể như bóng câu qua khe cửa, đã thành mây khói, hắn có chính mình chính sự yêu cầu làm. Ngươi nói tiểu tiên tri. Dung Thứ khôi phục ngày xưa xa cách đạm mạc, vạn sự bất quá tâm trạng thái. Hắn gối cánh tay xem nguyệt, nàng không phải trở về tìm ngươi đi, nghe nói các ngươi đêm nay liền phải hồi tông môn, nàng chỉ là riêng tới cùng ta nói cá biệt. Ngươi tốt nhất không có nói láo. Bùi tê hàn lời nói nghiêm túc, phảng phất là kịch liệt mà áp lực trái tim tức giận. Dung thứ từ hắn ngôn ngữ bên trong cha ra một chút không thích hợp, như thế nào, nàng không trở về tìm ngươi. Nàng không thấy. Bùi tê hàn lạnh giọng. Trên người nàng có ngươi kỳ tông linh, như thế nào sẽ không thấy. Dung thứ trinh sắc hỏi. Bùi tê hàn mở ra trong tay, kỳ tung linh lẳng lặng mà nằm ở hắn lòng bàn tay, Dung Thứ lập tức ngồi dậy, trong lòng ẩn ẩn có suy đoán, hắn ngưng thần, nàng có phải hay không âm khi âm khắc người sống. Ta không biết. Dung Thứ, lúc trước nàng nói qua, nàng không phải âm khi âm khắc người sống, cho nên chúng ta thả lỏng cảnh giác. Nàng hiện tại không thấy, như thế không ở phương mục kia chỗ, liền chỉ có thể là bị bắt. Hắn thần sắc ngưng trọng mà nói ra này bà chữ, bị trảo khả năng tính lớn hơn nữa. Hứa du du sẽ không vô duyên vô cớ ném xuống bùi tê hàn cho hắn kỳ tung linh, hai người trong lòng biết rõ ràng, lập tức lên đường, hướng phương mục kia chỗ tìm kiếm. Trên đường, bùi tê hàn hỏi, về thất tung án, người rốt cuộc biết cái gì? Dung thứ nhung mai, ta thật sự cái gì cũng không biết. Ý thức dần dần thức tỉnh, hứa du du chỉ cảm thấy cổ dị thường nhức mỏi, nàng sâu kín mà mở mắt ra, hai ba điểm mơ hồ ánh nến đập vào mắt, bên thai là một ít cô nhóm khóc nước nở thanh. Hứa du du lập tức bừng tỉnh. Nàng bỗng nhiên ý thức được ở chính mình hôn mê phía trước đã xảy ra cái gì, nàng bị bắt cóc. Nàng nhìn quanh bốn phía, quả nhiên gặp được thật nhiều cùng nàng giống nhau tay chân bị trói buộc, nhốt ở lồng sắt thiếu nữ. Nơi này bốn phía đều là vách đá, không giống như là bịa cứng mặt thất, chung quanh trên mặt đất lược có chiều ý. Hôm nay buổi chiều giang ấp liền đã biến thiên, có lẽ là ngày sau muốn hạ mưa to. Xem nơi này hoàn cảnh, nàng bước đầu phán đoán các nàng hẳn là không ở giang ấp trong thành, mà là ở ngoại thành giam giữ người lồng sắt suốt có ba cái, một cái lồng sắt nội đóng lại 4-5 người, mất tích nhân số xa xôi nàng tưởng tượng còn muốn nhiều. Các nàng không có bị bịt mồm, anh anh mà nước nở nước nở thanh hết đợt này đến đợt khác, bên người nàng đang có một cái tuổi nhìn ít hơn cô nương nước mắt rất mà thủ phạm, tiểu muội mội, đừng khóc. Nàng bên cạnh nữ tử chỉ là lắc đầu, nước mắt giống chân trâu giống nhau đi xuống rớt, u buồn cực kỳ thần thái có vẻ nàng phá lệ tiểu thụy. ngươi cũng là bị bắt cóc tới sao? Nàng nhân trên người có một chút tu vi cùng đối thất tung án hiểu biết, cùng chung quanh người so sánh với, nàng ở lồng sắt có vẻ đặc biệt chấn định. Thấy kia cô nương gật gật đầu, hứa Du Du lại hỏi nói, vậy ngươi cũng là âm khi âm khắc người sống. Nàng dăm ba câu hấp dẫn tới thật nhiều tầm mắt, có khắc một chấn định áo vàng nữ tử ở trong lồng lao lực mà dịch thân mình tới gần, cùng nàng nói chuyện với nhau khởi. Nơi này thật nhiều tỉ muội đều là, ta là sớm nhất bị trói tới, mấy ngày này lục tục lại bị trói tới thật nhiều nữ tử nói tới đây nàng thở dài chúng ta cũng không biết phải bị đưa tới chạy đi đâu còn có thể hay không có tồn tại đi ra ngoài thời điểm nơi này người đều thấp thỏm chờ đợi các nàng kết cục hứa du du bên cạnh tiểu cô nương hảo hảo không dễ dàng ngừng nước mắt nghe hai người nói đến các nàng chưa biết vận mệnh lập tức lã trá chứ khóc sớm đã khóc mệnh thân thể chỉ có thể dựa vào ở lồng sắt song sắt thượng rơi lệ không ngừng tiểu muội muội ngươi đừng như vậy khổ sở chúng ta sẽ đi ra ngoài nàng lời nói vào lúc này không khác là vô lực sẽ đi ra ngoài Các nàng rửa cái gì đi ra ngoài đâu. Kỳ tung linh bị hắn tháo xuống ném xuống, vạn nhất bùi tê hàn là đương nàng lỡ hẹn, cho rằng nàng không muốn cùng hắn trở về, đi trước làm sao bây giờ. Nàng còn có thể đem hy vọng ký thắc ở bùi tê hàn trên người sao. Nghe nói thật nhiều địa phương đều xuất hiện chuyện như vậy, những cái đó nữ tử không có một cái tồn tại trở về, ta sợ hãi. Một áo tím nữ tử cũng gia nhập các nàng nói chuyện, bi thương bàng hoàng thương cảm ở ba tòa lồng sắt nội tràn ngập, nơi này tiếng khóc lớn hơn nữa chút các nàng như vậy khóc, cái kia áo đen nam tử đều không có xuất hiện, nghĩ đến hẳn là không ở nơi đây. thấy Hứa Du Du không nói lời nào, những cái đó nữ tử khóc đến càng hung ác, còn sẽ khóc tổng so đã tuyệt vọng chết lặng chờ chết ha. Đại gia đừng khóc, chúng ta là có hy vọng đi ra ngoài. Hứa Du Du làm khởi nơi này nhân tâm trung định hải thần trâm, nói cho các ngươi một bí mật, ta là Giang ấp điều tra chuyện này du hiệp, các ngươi yên tâm, ta còn có thật nhiều đồng bọn, ta bảo đảm. Nếu không nhiều ít ngày ta nhất định sẽ mang theo các ngươi từ cái này địa phương quỷ quái đi ra ngoài. Áo lục nữ tử nghi hoặc nói, ngươi đã là lại đây điều tra du hiệp, như thế nào còn sẽ bị hắn bắt cóc đâu. Hứa du du cười gượng hai tiếng, ta nhất thời không bắt bẻ, tu vi thấp kém, đánh không lại hắn cũng chỉ có thể nhận tài. Ta tuy rằng là đồ ăn chút, bất quá các bằng hữu của ta nhưng đều là rất lợi hại, hơn nữa bọn họ đều còn thực để ý ta, đại gia hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có việc gì. Nàng một phen đỉnh đạc mà nói, làm nơi này tiếng khóc nhỏ chút, hy vọng tuy là xa vời chút, cũng may có chút ít còn hơn không. Ta còn có cái vấn đề, cái kia trên người mang theo la bàn áo đen nam tử hắn khi nào sẽ xuất hiện đâu. Tổng không thể ở nhân ra dưới mí mắt, lỗ thai căn tử thượng lớn tiếng lưu đồ bí mật muốn đi ra ngoài đi. Áo vàng nữ tử đáp, hắn không thường tới, mỗi lần tới liền sẽ nhiều mang một cái bị chảo nữ tử lại đây. Hứa Du Du gật đầu tiếp tục hỏi. Các ngươi gặp qua trên tay hắn một cái như là la bàn giống nhau đổ vật sao. Gặp qua, cái kia đĩa quay tới gần ta thời điểm sẽ chuyển động. Đúng vậy, ta cũng là như vậy. Đại gia cơ hồ đều là như thế này mới bị trảo tiến vào. Cái kia la bàn là dung thứ trong miệng tìm âm bàn sao. Nàng bị bắt, này cũng liền ý nghĩa nàng là âm khi âm khắc người sống. Nàng rốt cuộc là ai đâu. Thủy kính trung biểu hiện ra quá vãng làm nàng không hiểu ra sao. Lần trước ở hóa linh bí cảnh trung bùi tê hàn đối nàng nói. Nàng là thiên địa linh thể, chính là ở thủy kính chung nàng lại không có thấy chính mình làm thiên địa linh thể hẳn là xuất hiện cảnh tượng, càng không có chính mình ở thế kỷ 21 trung bộ dáng. Thường không rõ. Hứa Du Du tay chân đều bị cột lấy, nàng hoạt động thân mình hướng lồng sắt bên cạnh đi, một chút một chút mà đem đầu hướng lồng sắt thượng đâm, ẩm rung động. Cô nương, ngươi sao đến liền phải phí hoài bản thân mình. Áo tím nữ tử hơi kinh ngạc, mới vừa rồi còn hảo hảo mà nói muốn mang các nàng đi ra ngoài cô nương hiện phí hoài bản thân mình tìm chết, này không khỏi quá làm nhân tâm hẳn. Tiên tâm, này không phải phí hoài bản thân mình, các ngươi quá sẽ sẽ biết. hung hăng đụng phải vài cái, Hứa Du Du cảm thấy chính mình đầu đau ngọng, trên chán đau đến muốn mệnh, có lẽ qua không bao lâu liền sẽ sưng khởi một cái đại bao. chính là, Hứa Tiểu Du không ra tới, nàng còn không thể kết thúc, liên tiếp vài cái, nàng đâm lồng sắt lực đạo càng thêm đại, hai mắt mạo sao kim, bóng người nhìn lên thành tam trong thân thể quang đoàn chậm chạp đều không có muốn xuất hiện dấu hiệu có thể là đâm cho quá nhẹ cuối cùng một chút nàng mão đủ kính cắn răng mang theo một cái tự sát quyết tâm lồng sắt bị nàng đâm ra một cái vết sâu ấm áp chất lỏng theo nàng thái dương chảy xuống áo lục nữ tử kinh ngạc cảm thán cô nương ngươi đổ máu hứa du du đầu váng mắt hoa hoán một hồi mới hoàn hồn đối chung quanh mấy người dơ lên một cái suy yếu cười trách chỉ trách này chấn linh ngọc công hiệu quá cường làm hại nàng bị hảo chút khổ Một cổ chóc nàng thân choáng váng cảm truyền đến, nàng thở phào nhẹ nhõm, chúng ta có đi ra ngoài hy vọng. Một cái quang đoàn từ nàng trong thân thể toát ra tới, huyên thành hứa tiểu du, nàng chung quanh nữ tử đều sau này rụt chút, vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn nàng. Cô nương, người rốt cuộc là người vẫn là yêu quái. Hứa du du tự hỏi một cái trước mắt, trả lời nói, ta cũng không lớn xác định, bất quá ta cảm thấy ta chính mình là cá nhân. Các ngươi không cần sợ hãi nàng, hứa tiểu du thực đáng yêu, nàng có thể giúp chúng ta tìm lộ cũng có thể giúp chúng ta đi ra ngoài truyền lại tin tức đợi khi tìm được các bằng hữu của ta chúng ta là có thể đi ra ngoài nàng nuốt hứa tiểu du đầu tiểu a nhi linh hoạt địa điểm đầu nhanh tay nhanh chân mà từ lồng sắt khe hở trung cấp chui ra đi chạy như bay như thoi đưa lại ở ra sơn động khi ngừng trụ bước chân làm sao vậy nơi này có kết giới cái gì kêu kết giới hứa du du chính là chúng ta ra không được bên ngoài cũng chỉ có riêng nhân tài có thể tiến vào nói lên cái này kết giới nàng cảm thấy cái này kết giới truyền lại cho nàng cảm giác đặc biệt quen thuộc mỗi một loại kết giới đều sẽ căn cứ bất đồng công pháp cùng chủ nhân mà có chứa bất đồng hơi thở này kết giới thủ pháp cùng đồng lâm sơn kết giới rất là tiếp cận hứa du du lắc lắc đầu thực mau phủ định chính mình cái này ý tưởng đồng lâm sơn đệ tử nàng đều gặp qua chính là cái này áo đen nam tử nàng lại chưa từng gặp qua phỏng chừng là nàng ảo giác nàng kiến thức quá đồ vật thực sự thiếu đến đáng thương kia làm sao bây giờ thật vất vả thấy sinh hy vọng Chính là hiện tại nàng lại nói cho các nàng biện pháp này lại không được, một cổ thất bại cảm ập vào trước mặt. Không quan hệ, không quan hệ. Hứa Du Du vội vàng chấn an các nàng sao động tâm linh, kế hoạch đã không được, chúng ta liền tới kế hoạch B sao. Hứa Tiểu Du trở về. Hứa Du Du triệu hồi hứa Tiểu Du, cho ta đem dây thừng tẩy bỏ. Bởi vì này kết giới người không qua được, nhưng là nàng hạc giấy có thể bay qua đi, nàng có thể đem hạc giấy chuyển cho bùi Tây Hàn, dung thứ, phương mục thậm chí là dung kiến Du, sở hữu. Nàng có thể nghĩ đến, có thể tới cứu mạng người. Hứa tiểu du cấp hứa du du giải xong dây thừng, hứa du du mới vừa thở phào nhẹ nhõm, từ túi tiền nội lấy ra hạt giấy, không đợi nàng điệp lên, áo đen nam tử liền từ bên ngoài đi vào tới. Hứa du du vội vàng đem chính mình trên người lỏng lẻo dây thừng chuẩn bị cho tốt, sau đó đem mu bàn tay ở sau người, dùng thân thể của mình ngăn trở hứa tiểu du. Áo đen nam tử tiến vào, thấy an an tĩnh tĩnh mà mười mấy người, rất là vừa lòng, còn xem như nghe lời bỗng nhiên hắn chú ý nói hứa du du trên người dây thường không thích hợp vì thế mở ra lồng sắt đem khoảng cách gần nhất hứa du du cấp đơn đọc sách ra tới uy tay nhẹ chút ta bị ngươi nít đỏ a ngươi nhưng thật ra quỷ kế đa đoan áo đen nam tử nhìn hứa du du phía sau một cái tiểu con rối, dối Những mày nhìn không ra tới ngươi vẫn là một cái con dối sư hắn giơ tay lòng bàn tay tụ tập linh lực một kích công hướng hứa tiểu du hứa du du ở trong lòng thẳng hô đau mình nàng trơ mắt mà nhìn một cái tung tăng nhảy nhót tiểu hoa nhi biến thành một cái tử khí đầu gỗ kia chính là nàng bà bối áo đen nam tử trở tay gỡ xuống hứa du du bên cạnh túi tiền lúc trước đem ngươi kỳ tung linh cấp ném nhưng thật ra đã quên cái này theo sau hắn đem hứa du du trói gô đơn độc nhốt ở một cái lồng sắt bên trong cùng mặt khác người ngăn cách hảo hảo tìm tại đây ngốc đừng ở chơi cái gì lòng dạ hẹp hòi áo đen nam tử uy hiếp nói hứa du du gả con mổ thóc giường như gật gật đầu Áo đen nam tử không có lập tức rời đi, cũng không có mang nữ tử trở về. Hứa du du nhớ tới phương mục lời nói, hắn nói loại chuyện này luôn là ở đêm trăng tròn lúc sau liền sẽ kết thúc. Ngươi sẽ mang chúng ta đi nơi nào? Hứa du du hỏi. Áo đen nam tử liếc nàng liếc mắt một cái, không có trả lời. Hứa du du liền biết người này không phải một cái hảo ở chung. Chúng ta đều phải đã chết, ngươi liền không thể nói cho ta, ta vì cái gì sẽ chết đâu. Như vậy chờ ta tới rồi âm tào địa phủ cũng có thể làm quỷ minh bạch hứa du du lại nhảy nói cơm miệng ngươi ít nói chút lời nói áo đen nam tử ngữ khí không tốt chính là ta không chịu ngồi yên làm sao bây giờ hứa du du khóc chít chít nói liền tính ngươi không nói cho ta chuyện khác vậy ngươi tổng có thể nói cho ta tên của ngươi đi ngươi không sợ ta áo đen nam tử nói đương nhiên sợ a nàng làm bộ co rúm lại bộ dáng ngươi như hùng chẳng qua giống như là như ngươi nói vậy ta đều phải đã chết sợ có ích lợi gì a Ngươi nhưng thật ra cùng những người khác không giống nhau háo đen nam tử nói, sư nam độ, tên của ta. Ta kêu hứa Du Du." Nàng nói, ta như vậy tuổi trẻ, gặp được ngươi tính ta vận khí không hảo đổ tám đời vận xui đổ máu, này ta cũng nhận. Thật muốn đã chết, ta còn có một cái tiết nối, thực hiện không được, ta thành quỷ cũng khó có thể an tâm. Nói đến nghe một chút. Sư nam độ dương mắt. Hứa Du Du ru giãy giụa, kết quả này dây thừng càng trói càng chặt, sư nam độ đối hứa Du Du tiểu siếc khinh thường nhìn lại đừng lộn xộn bằng không ngươi sẽ bị này dây thừng cấp sống sờ sờ lặt chết bất động nàng nghe lời ngồi thẳng kia chúng ta tiếp theo tới nói nói ta tiếp nối đi ta có một cái thích người ta còn không kịp cho thấy coi lòng sẽ chết có lẽ kiếp sau ta rốt cuộc nộ không đến hắn ngươi nói ta có phải hay không thực xui xẻo bắt quái là người thiên tính lông sắt chung bọn nữ tử nghe thấy hứa du du phiền lòng sự nháy mắt tới hứng thú cái gì người trong lòng có thể nói đến cho chúng ta nghe một chút sao hảo nha hảo nha hứa du du thanh thanh chính mình giọng nói sau đó giống kể chuyện xưa giống nhau mà từ từ kể ra người ta thích hắn là ta sư huynh ta cùng hắn nói như vậy đâu vẫn luôn là ta lại đuổi theo hắn chạy thật vất vả hắn đối ta tốt một chút ôn nhu chút ta có thể thấy thắng lợi ánh dạng đông có lẽ làm hắn thích thượng ta chỉ kém chỉ còn một bước liền tại đây thời điểm mấu chốt mệnh khổ bị trảo. các ngươi nói này có đáng tiếc không Kia sư huynh thích ngươi la có người hỏi không có không có Hắn có thích hay không ta ta không biết, nhưng là hắn tuyệt đối đã không chán ghét ta. Hứa Du Du cười ha hả nói, không chán ghét còn không phải là thích sao. Chỉ cần ta muốn tồn tại, ta sư huynh sớm hay muộn có một ngày sẽ yêu ta, các người tin hay không? Vậy ngươi sư huynh trông như thế nào, đẹp sao? Kia đương nhiên, cũng không nhìn xem ta là cái gì ánh mắt, ta sư huynh khả xinh đẹp, hắn quả thực là cùng bầu trời trích tiên giống nhau. Một đám tiểu cô nương cứ như vậy mồm năm miệng mười mà nói chuyện phím lên tựa hồ là hoàn toàn không có đem sư nam độ cái này đầu sỏ gây tội để vào mắt dịu dít mà như là chim sẻ ở bên thai la hét tầm ý giống nhau đông đảo nữ tử ngươi một lời không một nữ khiến cho sư nam độ phiền không lắm phiền đủ rồi đều câm miệng cho ta hắn khiển trách nói chính là ta còn chưa nói xong hứa du du nồng đậm lông mi nhấp nháy đối hắn ngắt lời cảm thấy có một chút bất mãn sư nam độ sắc bén mà ánh mắt nhìn qua đặc biệt là ngươi chính là ta không chịu ngồi yên Hứa Du Du tự xét lại một khắc, sau đó cảm thấy chính mình không sai. Nếu ngươi không muốn nghe ta chuyện xưa, vậy ngươi tới nói nói ngươi chuyện xưa thế nào. Tỷ như ngươi là như thế nào làm cái này lừa bán ngành sản xuất nha? Người nhà của ngươi đâu? Còn có ngươi thân thích bằng hữu, bọn họ duy trì ngươi làm những việc này sao? Làm như vậy đáng tận thiên lương chuyện xấu. Ngươi buổi tối có thể ngủ được giấc? Cuối cùng, ngươi rốt cuộc muốn như vậy xử trí chúng ta nha? Là giết vẫn là cầm đi bán. Ô, ô, ô. Nếu ngươi muốn giết ta làm ơn tất xuống tay tàn nhẫn một chút ta sợ đau tốt nhất có thể một đau liền chấm dứt cánh mạng của ta các ngươi nơi này có chết không đau cái này lựa chọn sao hứa du du nói liền thấy sư nam độ xoay người như là chịu không nổi nàng lầm ý. hứa du du thừa dịp cơ hội này đem trong tay hạc giấy thả bay quả nhiên liền thấy cái này sư nam độ lục tung tìm kiếm mảnh vải hứa du du nhìn hắn đến gần thời điểm nuốt nước miếng không thể tin tưởng nói sư nam độ ngươi nên sẽ không muốn đem cái này dơ đồ vật nhét ở ta trong miệng đi không biết hắn là từ đâu góc xó xỉnh thả ra năm xưa phá bố kia vị ngẫm lại đều làm người khó chịu ta bảo đảm ta không bao giờ nói chuyện hứa du du đem miệng nhấp khởi chính là sư nam độ lại không cho nàng cơ hội này méo nàng cằm cưỡng chế cậy ra nàng miệng nhét vào mảnh vải ngươi nếu lại hoa ngôn xảo ngữ ta cái thứ nhất giết ngươi cuối cùng hắn bên thai thanh tịnh hứa du du thấy sư ý ý nam độ trên mặt đất họa ra một cái trận pháp lấy nhánh cây làm bút trên mặt đất viết chữ Chưa viết theo một đạo kim quang hoàn toàn đi vào cái này trận pháp lúc sau liền biến mất không thấy. Nàng Trưng mắt xem, trên mặt đất tự là, người đã trào tề, tốc đế đến. Quả nhiên còn có đồng loã. Cũng là, hứa du du nhớ rõ phương mục cùng hắn nói qua, bọn họ ở nguyên chiếu thành đuổi bắt bọn họ thời điểm, giết một cái, trọng thương một cái, hiển nhiên sư nam độ là chạy thoát cái kia. Hứa du du chỉ có thể gửi hy vọng với kia chỉ bay ra đi hạt giấy, hy vọng nó có thể thuận lợi mà bay đến bùi tê hàn trên tay bùi tê hàn cùng dung thứ trở lại khách điếm la tụng chính đi ra ngoài bùi tê hàn ngăn lại hắn hiếm thấy mà đối hắn hỏi lời nói có từng thấy du du la tụng giật mình nàng nói muốn cùng ngươi cùng nhau hồi tông môn nàng người đâu nàng không thấy bùi tê hàn trầm khuôn mặt giang ấp thành bị hắn phiên thiên tịm không thu hoạch được gì mới đầu hắn còn lo lắng này có thể hay không là hứa du du không muốn cùng hắn trở về mà làm ra tới siếp, hiện tại xem ra hoàn toàn không có cái này khả năng ngay sau đó phương mục đoàn người cũng từ bên ngoài chạy về, không có tìm được. Tư đồ nhạn suy đoán, có thể hay không, Ju Ju là bị những người đó cấp bắt đi. La tụng đồng tử đột nhiên nhăn xúc, nhưng hắn che giấu rất há, trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, nhìn cùng thường nhân vô dị. Chính là Ju Ju rõ ràng nói qua, nàng không phải âm khi âm khắp người sống, như thế nào còn sẽ bị bắt đi. Tư đồ nhạn nghi hoặc nói, đang lúc mọi người đều không có đầu mối thời điểm, một con rắc nhỏ bé linh lực hạc giấy bay qua tới. Đừng lại ở bùi tê hàn đầu ngón tay. Là nàng. Ai? Mọi người hoang mang. Mang ta đi tìm nàng. Bùi tê hàn nói. Tiểu hạc giấy nhẹ mổ bùi tê đầu ngón tay, xem như gật đầu, nghề hàn nó linh lực không đủ, bay qua một khoảng cách sau hạc giấy liền triển khai thành một chương bình phô trăng giấy. Phương Mục nói, người nọ làm việc từ trước đến nay là bí ẩn phi thường, chúng ta vẫn luôn không có cách nào tìm được hắn hang ổ nơi. Bùi tê hàn ánh mắt càng thêm lãnh, ngữ khí cũng càng thêm kiên quyết ta sẽ tìm được nàng có thể từ cái này hạc giấy nhìn ra chút cái gì sao dung thứ hỏi bùi tê hàn lắc đầu duy nhất có thể xác định chính là hứa du du không phải ở trốn tránh hắn kia cũng liền ý nghĩa nàng xác thật là bị bắt hắn trong lòng đống nhiên nổi lên một trận mạc danh nhẹ nhàng không có trốn tránh hắn liền hảo bằng không cho nên ngươi có biện pháp tìm được nàng dung thứ xem bùi tê hàn biểu tình hỏi bùi tê hàn nói chỉ là có điểm nguy hiểm Người muốn làm gì? Dung Thư nói. Di hình truy tung trận. Truy tung trận không chỉ có thiệu vân chính sẽ, hắn cũng sẽ. Dung Thư có chút kinh ngạc, một bên tư đồ nhạn cầm đều phải sợ ngây người. Cái gì? Di hình đổi ảnh trận. Bùi thiếu hiệp, cái này trận pháp chính là thư thượng cấm trận, thao tác không lo chính là sẽ có tánh mạng chi yêu. Ta đều có đúng mực. Bùi tê hàn nói không dung cự tuyệt. Hắn trước đây ở vì hứa du du một lần nữa rèn luyện kiếm thời điểm, ở bên trong rót vào một chút chính mình thần thức. Khẩn cấp thời khắc, hắn có thể bằng vào này lũ thần thức tìm được hứa du du. Cái gọi là khẩn cấp thời khắc, nếu hứa du du thật sự ném hắn kỳ tung linh, hắn biến tìm không được người, đành phải cưỡng chế đem người mang về đồng lâm, mặc dù nàng trên đường khóc mắng đùa giỡn, hắn cũng sẽ không mềm lòng. Chỉ là biện pháp này chỉ có thể dùng một lần, hứa du du như vậy một cái thích xem náo nhiệt chạy loạn loạn dạo nữ tử, một lần sinh ra không nghĩ hồi đồng lâm chi tâm, tiếp theo liền sẽ có ngàn lần trăm lần từ nay mặt thần thức hình thành di hình truy tung trận có thể không sai chút nào tìm được nàng nơi so với thiệu vân trình cái kia trận pháp không biết muốn tinh diệu nhiều ít tùy theo mà đến nguy hiểm cũng ở gấp bội thả truy tung trận động tinh to lớn rất có thể sẽ kinh động nói cột lấy hứa du du người hắn yêu cầu lập tức làm ra cảnh giới ở thần thương thân đến đồng thời yêu cầu chiếm trước tiến cơ dẫn đầu ra tay đối phương tu vi không biết bùi tê hàn đã mất tâm lại tự hỏi này đó hứa du du không ở hắn bên người hắn chỉ nghĩ thấy nàng truy tung trận thực mau khởi hảo mọi người nhìn cái này tinh vi tuyệt luân trận pháp không cấm tâm sinh cảm khái bùi tê hàn không chỉ có tu vi cất cao xuất chúng học thức phong phú liền ở pháp trận thượng tạo nghệ đều đang phong tạo cực hứa du du bên kia nàng bị sư nam độ lấp kín miệng trong lòng thấp thỏm phi thường nàng nhìn ra được tới sư nam độ cố ý hướng muốn mang theo các nàng rời đi hắn đơn giản thu thập hảo một chút hành trang sau từng bước từng bước dùng miếng vải đèn che lại những cái đó nữ hai đôi mắt cho các nàng trong miệng đồng dạng tắc trụ mảnh vải không được nhân ngôn ngữ nàng kinh sợ lại cảm thấy mong đợi đi ra ngoài có thể chạy trốn cơ hội tổng so ở cái này bịt kín trong sơn động nhiều hứa du du túi tiền nội có cái gì ở nhảy lên nàng to mò mà nhìn chính mình rõ ràng cũng không ở cái này bên trong cái gì vật còn sống sư nam độ thu thập hảo mặt khác nữ tử quay đầu tới xem hứa du du thời điểm ánh mắt đột nhiên một ngưng nhìn chằm chằm nàng túi tiền so với hứa du du càng thêm cảnh giới Hắn một tay đem người nhắc tới tới, ánh mắt tàn nhẫn, nói, ngươi bên trong thứ gì? Hứa du du lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không biết, sư nam độ lấy đem trùy thủ để ở hứa du du cẩn cổ, uy hiếp nói, không nói, ta liền giết ngươi. Hứa du du nức nở, sư nam độ đem nàng trong miệng mảnh vải lấy ra, nàng xuyến một hơi nói, ta không biết liền không biết, còn nữa chính ngươi sẽ không đi xem sao. Trong nháy mắt, nàng túi tiền đã từ bên hông cấp bay đi ra ngoài, đình đến giữa không trùng. Chật lấy cái này tiểu túi tiền vì trung tâm phát lên một cái pháp trận nhẹ nhẹ hàn khí từ nàng túi tiền nội trào ra. Hứa du du la lối khóc lóc rời đi sư nam độ lực chú ý nói, nơi này nên sẽ không cất giấu chút thứ đổ dơ gì đi. Ô ô ô ta chính là ở trên người bối vài tháng, cũng không biết là khi nào chui vào đi, làm ta sợ muốn chết. Sư nam độ thấy nàng không giống như là nói dối, một phen buông ra nàng, đem người ngã trên mặt đất, bụng tiến đến xem xét nàng túi tiền. Hắn phủ một tới gần liền có thể cảm nhận được một khẩu ngập trời khí lạnh hắn tay hơi hơi chạm vào túi tiền vách tường trên tay liền ngưng một tầng xương hàn này cổ hơi thở là nàng sư huynh túi tiền cầm chế bị phá tan nàng kia đem rách nát ngoạn ý thượng bám vào sắc bén sát ý phiêu ở giữa không trung tràn ra kiếm ý ở trong sơn động hiện ra ra một con kỳ lân đây là bùi tê hàn ý thú bùi tê hàn tới cứu nàng hứa du du vui vô cùng từ trận pháp tụ tập ra cường quang nội đi ra một bóng người nàng dễ ruồi liền phải từ trên mặt đất đứng dậy, hưng phấn mà kêu, sư minh, sư minh. Bùi Tê hàn từ truyền tống trận nội đi ra, nhìn thấy Hứa Du Du treo tâm rơi xuống đất, trong sơn động vô cớ nhiều cá nhân nhìn người tới không có ý tốt, sư Nam Độ tốn lên kiếm hướng Bùi Tê hàn chém tới, thấy hắn xuất kiếm tốc độ, Bùi Tê hàn liền biết hắn tu vi không tính cao, lập tức liền kinh nghe cũng không muốn chịu, thuận tay dùng Hứa Du Du kia đem tiểu bùi cùng hắn chiến đấu khởi, giao phong bất quá bốn năm chiêu sư nam độ bị bùi tê hàn đả thương vài chỗ hán tu vi tuy không lắm cao nhưng chạy trốn thủ đoạn thật là xuất sắc sương khói cùng giả chiêu cùng ra bùi tê hàn lập tức bước nhanh dịch đến hứa du du bên cạnh người đem người bắt lấy trong tay mới an tâm đợi cho khói bùi tan hết trong sơn động sư nam độ sớm đã vô tung tích bùi tê hàn khom lưng đem hứa du du nâng dậy nhìn nàng sưng đỏ lên cái chán nhữ mày hỏi như thế nào như vậy không cẩn thận nghe vậy nàng đã lệ nóng doanh trỏng hắn tầm mắt quét về phía quanh mình rơi trên mặt đất dối gỗ hoa hoa ánh vào hắn trong mắt ngươi dùng nàng hứa du du gật gật đầu thở dài nói đáng tiếc vô dụng đi ra ngoài hai người phối hợp đem nơi này nữ tử toàn bộ mở trói thả ra đùi tê hàn lập tức cấp phương mục truyền tin đối tượng đùi tê hàn vọng lại đây ánh mắt hứa du du liền biết hắn ý tứ nàng đối nơi này nữ hải tử nói đại gia trước không nên gấp gáp ta sư huynh sẽ mang đại gia trở về chỉ là vì trước bảo đảm đại gia an toàn chúng ta còn cần ở chỗ này chờ một lát một hồi sư minh không đuổi theo sư nam độ sao người ở chỗ này bùi tê hàn tiêu phí trận pháp đã hao hết thật lớn tâm lực mới vừa rồi cùng sư nam độ giao chiến sau yêu cầu một chút thời gian khôi phục nếu tìm được rồi hứa du du còn lại hắn cái gì cũng không nghĩ sư minh ngươi lại như thế nào tìm được ta a nàng hỏi bùi tê hàn lời nói đốn cảm thấy khó có thể mở miệng hắn nên như thế nào hướng nàng miêu tả chính mình kia khó có thể ngăn chặn cực đoan khống chế dục muốn cho nàng thời thời khắc khắc đều ở hắn tầm mắt nội hơi ly một hồi hắn đều phải lo sợ bất an hắn khác sâu biết loại này khác hẳn với thường nhân tâm cảnh người khác đều khó có thể tiếp thu cho nên hắn cũng không dám đem này đó nói cho hứa du du truyền tống trận bùi tê hàn lời ít mà ý nhiều nói hứa du du bừng tỉnh đại ngộ ta đã biết là nói hứa du du ngầm miệng truyền tống trận Đây là ở Thương Cốc thời điểm Thiệu Vân Trình vì nàng đi tìm bùi tê hàn thời điểm làm ra tới cái loại này truyền thống trận, hắn nhớ rõ loại này trận pháp đặc biệt dễ dàng hao tổn người tâm lực, lần trước Thiệu Vân Trình nhân cái này đều hư nhược rồi đã lâu. Sư Minh, vậy ngươi không quan trọng đi. Hứa Du Du lo lắng hỏi. Một bên có người treo chọc nói, ai nha, Sư Minh gần nhất Du Du đôi mắt liền dính ở người khác trên người lạc, này nhưng đến không được lâu. Không phải nói tốt muốn biểu. Hứa du du vội vàng chạy tới che lại cô nương này miệng, đừng nói bừa. Theo sau nàng đem mọi người đợi cho một chỗ hẻo lánh góc, lời nói thấm tiếng nói, bọn tỉ muội, các ngươi nhưng đừng lại ta sư huynh trước mặt loạn khai loại này vui bừa, hắn sẽ không cao hứng. Chúng ta nơi nào loạn nói giỡn, không phải ngươi nói còn không có tưởng ngươi sư huynh cho thấy cõi lòng rất là tiếc nuối sao. Là thật đáng tiếc, chính là hiện tại chúng ta không đều là không có việc gì sao. Hứa du du nói, hướng hồ là ta đơn phương thích hắn hắn có thích hay không ta ta cũng không biết. Có một người nói, ngươi như thế nào liền không biết nhân ra không thích ngươi đâu, hắn chính là tới cứu ngươi ra, ta xem ngươi sư huynh tám phần đối với ngươi cũng có ý tứ. Thật vậy chăng? Hứa du du quay đầu lại hướng bùi tê hàn nơi đó nhìn thoáng qua, ta thấy thế nào không ra? Áo vàng nữ tử cười nói, loại chuyện này có thể kêu ngươi nhìn ra tới liền có quỷ. Nàng nói, muốn ta nói, ngươi cảm thấy ngươi sư huynh để ý ngươi sao? hứa du du hồi tưởng bọn họ ở chung quá vãng hẳn là để ý đi kia không phải xong rồi áo vàng nữ tử nói hắn để ý ngươi hắn chính là thích ngươi chính là để ý cùng thích cũng không nhất định có thể cùng cấp a có lẽ hắn chỉ là bởi vì ta là hắn tiểu sư muội hắn mới để ý ta cũng không nhất định chính là bởi vì hắn thích ta mới để ý ta vừa mới là ai nói không chán ghét còn không phải là tương đương thích sao ai nha ta thừa nhận là ta nói chính là kia không phải ta sư huynh không ở sao Hắn ở nói ta cũng không dám nói lung tung. Hứa du du buồn rầu nói, vạn nhất hắn thật sự thực để ý chuyện này, hắn về sau phỏng chừng không bao giờ sẽ ly ta. Có như vậy nghiêm trọng. Hứa du du sát có chuyện lạ địa điểm đầu, cho nên, làm ơn đại gia đừng lại chuyện này thượng nói giỡn, ta nhưng gánh vác không dậy nổi. Hảo hảo, không khai ngươi vui đùa. Đoàn người nói chuyện phiếm kết thúc, bùi tê hàn từ túi gấm lấy ra tốt nhất thuốc trị thường, chiều nàng nói, lại đây. Hứa du du đạp tiểu toái bộ qua đi. Bùi tê hàn cho nàng đổ dược thủ pháp thực nhẹ, nhưng nàng vẫn là đau đến nhe răng khỏe miệng. Bùi tê hàn ánh mắt càng thêm trầm hạ, lúc trước như thế nào liền không biết đau. Ta đây kêu đau cũng sẽ không có người quan tâm ta, cho ta thượng dược. Hứa du du nói. Bùi tê hàn im miệng không nói, không biết suy nghĩ cái gì. Mới vừa rồi cùng các nàng đang nói cái gì. Hắn tuy rằng nhĩ lực hảo, nhưng hứa du du tránh hắn, cho nên hắn không có đi nghe. Hắn muốn hứa du du quang minh chính đại mà cùng hắn nói. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, có quan hệ nàng sở hữu hết thảy hắn đều phải biết. Hứa du du nhìn về phía quanh mình nữ tử, trong đó có không ít người đều đang âm thầm cho nàng cố lên cổ vũ, nghề hà hứa du du đối mặt đùi tê hàng ngạch thời điểm chính là có chút túng ở trên người. Không có gì, một ít hảo ngoạn sự tình. Nghĩ đến không phải cái gì quan trọng sự, hắn không ở hỏi nhiều, còn cùng ta trở về sao? Nàng nặng nề mà gật đầu, tỏ vẻ chính mình nguyện ý cùng hắn trở về. Sư Minh ân Hứa du du cười nói, có ngươi thật tốt. Một bên hảo chút cô nương nhìn này hai người hỗ động âm thầm mà thảo luận lên, ta cảm thấy du du hắn sư huynh khẳng định đối nàng có ý tứ. Ta cũng cảm thấy. Phải không, chính là ta còn là cảm thấy nàng sư huynh đối nàng nói chuyện có một ít lánh đặng à. Ngươi cũng không nghĩ nàng sư huynh là cái dạng gì người. Hắn trước nay lúc sau tượng đá liền vẫn luôn ở hứa du du trên người, nhưng từ lạp cũng chưa hướng chúng ta bên này xem qua đâu. Cho nên ta đánh cuộc một cây kim trâm. Hắn sư huynh bảo đảm thích hắn. Ta đây đánh cuộc một con lăng là tơ lụa, ta cảm thấy bọn họ sẽ không ở bên nhau. Như vậy à, ta đây cũng đánh cuộc, bất quá ta nhưng cùng các ngươi đánh cuộc không giống nhau, ta đánh cuộc là nàng sư huynh trước cho thấy cõi lòng. Phải không, ta cảm thấy khẳng định là du du trước cho thấy cõi lòng à, nàng khẳng định có không nín được ngày đó. Kia hảo à, chờ chúng ta về sau gặp lại thời điểm, khiến cho nàng nói cho chúng ta biết kết quả đi. Du du, trong đó áo tím nữ tử hô. Cảm tạ các ngươi đã cứu chúng ta cái mạng, ta tưởng chúng ta về sau còn sẽ lại gặp nhau, cho nên sẽ có kia một ngày sao? Đương nhiên, ta về sau nếu là du lịch thiên hạ, khẳng định sẽ trở về xem các ngươi, yên tâm hảo." Áo lục nữ tử lôi kéo hứa Du Du tới rồi một cái khác góc, "Du Du, ta cùng ngươi rằng nga, ta vừa mới nơi đó một cái ngọc bội cùng bọn họ đánh đố, ta đánh cuộc ngươi sẽ trước thổ lộ, cùng ngươi sư huynh ở bên nhau, cho nên ngươi đến cho ta hảo hảo tranh một hơi nga." Hứa Du Du kinh rất cảm Một người khác lại nói, du du, ngươi nhưng đến rụt rè một chút nga, ta nhưng đánh cuộc ngươi sư minh trước cho thấy cõi lòng, cho nên ngươi cũng không nên nhận thua. Chờ đến sang năm lúc này, ngươi lại đến giang ấp chơi đi, tùy tiện cũng có thể nói cho chúng ta biết đáp án. Đúng vậy, đúng vậy, đến lúc đó để cử các ngươi đi một ít hảo ngoạn địa phương. Áo vàng nữ tử vẻ mặt cười xấu xa. Giang ấp người, thật đúng là vô cùng nhiệt tình a. Chương 76 Không người bị thương. Bùi tê Hàn cởi bỏ kết giới dẫn dắt mọi người đi ra ngoài, trong lúc hứa du du dặn dò các nàng không cần chạy loạn, thực mau liền sẽ có quan phủ người tới nơi này tiếp người, mọi người hẳn là Bọn họ không đi ra rất xa, liền có ăn mặc giang ấp nha môn sai dịch phục sức người tới đây, báo cho bọn họ tình huống hiện tại, dung thứ cùng phương mục đoàn người chạy tới bắt giữ đào tẩu sư Nam Độ, bọn họ còn lại là tới đêm này đó nữ tử đưa về ra. Bọn họ bất đồng lộ, lập tức liền phải đường ai nấy đi. Trước khi đi mấy cái bắt quái nàng tình cảm vấn đề nữ tử đối nàng nói, Du Du, ngươi sư huynh tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở trên người của ngươi đâu. Hứa Du Du hơi nhĩ nhiệt, ngước mắt nhìn liếc mắt một cái đang ở phía trước dò đường đùi Tây Hàn, thật sự sao? Ân, ta đều nhìn đâu, hắn ánh mắt mới vừa rồi vẫn luôn đều không có rời đi quá ngươi, cho nên theo ta thấy, ngươi rất là hấp dẫn à. Áo vàng nữ tử treo ghẹo nàng nói, đừng làm chúng ta này đó tỉ tỉ bọn mội mội thất vọng nga. Lần này nhưng đem hứa du du nói được có chút ngượng ngủng, bất quá ngẫm lại cũng là, trừ bỏ nàng bên ngoài bùi tê hàn bên người liền không còn có cô nương khác, hắn còn có thể thích ai đâu. Trở về lúc sau, các ngươi cũng nhớ rõ bảo vệ tốt chính mình. Hứa du du dặn dò. Đã biết, sau này còn gặp lại. Hứa du du cùng những cái đó nữ tử nói xong đừng sao lại đến bùi tê hàn bên cạnh người, trong lòng biết người này đang xem chính mình, bên hai lại vang lên các nàng nói, nàng không tự giác túi đầu cười nhạt, trong lòng rất là ngọt ngào. Sớm muộn gì có một ngày, nàng muốn cho Bùi Tê Hàn cùng nàng thổ lộ. Sư Minh, ta còn tưởng trở về sửa sang lại một chút ta đồ vật. Bùi Tê Hàn trong lòng tuy là muốn cho nàng vứt bỏ những cái đó ngoại vật, nhưng hắn ức chế, chỉ nói, mau chóng. Nàng hồi tưởng khởi Sư Nam Độ kết giới. Sư Minh, ta bỗng nhiên nghĩ tới, người này kết giới rất là quen mắt, ngươi có hay không cảm thấy như là chúng ta đồng lâm sơn ơn kỳ à? Không phải. Bùi Tê Hàn phủ nhận. Nga, kia có lẽ chỉ là ta tâm lý ám chỉ hứa du du như vậy đối chính mình giải thích tuy nói đồng lâm sơn không phải cái gì danh môn chính phái nàng đánh tâm nhãn cũng không hy vọng lục tức làm ra chuyện như vậy tới lục tức đãi nàng hết sức sùng địch hắn ở nàng trong lòng xem như một vị đáng giá tôn kính trường bối huống chi nàng còn đối lục tức có trời sinh thân mặc cảm sư minh ngươi biết tìm âm bàn sao nàng hỏi ta xem sư nam độ trong tay cái kia la bàn liền rất giống dung thứ theo như lời tìm âm bàn trước đây dung thứ đối nàng nhắc tới Nhưng hắn nói đồ vật đã thất truyền thật lâu, ở toàn bộ vân lục thượng bị đề cập số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, tên này chỉ tồn tại với thượng cổ bí tích trung, cho nên khi đó đối với cái này tìm âm bàn nàng cũng không có nhiều hơn chú ý. Bọn họ sơ ngộ khi, nàng cũng không quá để ý nhiều sư nam độ, trừ bỏ tìm âm bàn ở ngoài, trên người hắn sát thật là không có gì có thể làm người ký ức khắc sâu điểm. Tìm âm bàn là một kiện ta bảo, nguy hiểm đến cực điểm. Bùi tê hàn chuyện vừa truyền hỏi. Ngươi là âm khi âm khắc người sống, từ trước chưa từng nghe ngươi đề qua. Hứa du du cũng mơ hồ, là bị sư nam Độ bắt lúc sau ta mới biết được ta cũng là âm khi âm khắc sinh ra người, sự tình trước kia ta đều không nhớ rõ. Chờ trở lại đồng lâm, nàng nhất định phải hảo hảo hỏi một chút lục tức rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hai người trở lại khách điếm, dùng thứ chính tiểu chân bắt chéo ngồi ở trong đại đường, dường như đoán chắc bọn họ sẽ trở về giống nhau. Hứa du du, ngươi không phải nói đi bắt người sao. Nhanh như vậy liền đã trở lại. người đã bắt được, đang chuẩn bị thẩm, ngươi muốn hay không cùng ta đi xem. Dung thứ tung ra một cái mời, ngươi cân não còn tính linh quang, có ngươi ở chúng ta cũng hảo phân biệt hắn lời nói thật giả. Hứa du du tới hứng thú, hảo nha, hảo nha, ta đi theo ngươi. Du du. Bùi tê hàn đột nhiên gọi nàng một tiếng, nồng đậm ngăn lại ý vị. Hứa du du quay đầu đi, sư minh, làm sao vậy? Ngươi đã quên ngươi lời nói. Cái gì? ngươi nói muốn cùng ta trở về bùi tê hàn chân thật đáng tin nói đúng vậy chính là ta hiện tại cũng chỉ là đi nghe cái thẩm phán sẽ không chậm trễ rất nhiều sư huynh nếu không ngươi liền ở chỗ này bồi ta một lát được chưa nàng hỏi ta nếu nói không được đâu lập tức cùng ta trở về bùi tê hàn nói cơ hồ là không được xế vào hứa du du ngẩn người ở về hồi đồng lâm sơn chuyện này nàng sư huynh trở nên ngoài ý muốn ngang ngược không biết là bởi vì cái gì Nàng lại không phải bất hòa hắn trở về, nàng chỉ là muốn gặp đến kết quả, nhìn thấy sư Nam Độ đền tội sau lại trở về. Chính là nàng do dự nói, giang ấp sự tình xa xa không có kết thúc, ta chỉ là đi xem một cái hội thẩm, có thể chậm trễ bao lâu. Sư Minh, ngươi vì cái gì cứ như vậy cấp, ít nhất đến nói cho ta một nguyên nhân đi. Ngươi quyết tâm muốn lưu lại nơi này. Có phải thế không, nàng chỉ là muốn biết nguyên nhân, nếu là bùi tê Trấn cảm thấy hồi đồng lâm chuyện này rất quan trọng kia nàng cũng cảm thấy tham dự hội thẩm sư nam độ đồng dạng quan trọng. hắn nói không nên lời nguyên do, nàng luôn là phải vì chính mình nhiều tranh thủ một ít. dung thứ chen vào nói nói, nếu tiểu tiên tri muốn lưu lại nơi này, bùi huynh liền làm nàng đại ở chỗ này không phải được. bùi huynh đã có chuyện quan trọng muốn hồi tông môn, kia liền đi trước một bước, chờ ở đây sự ta lại đưa tiểu tiên tri trở về cũng không muộn. hắn lúc này chạy ra làm người điều giải, hiển nhiên đạp lên mũi tê hàn rủi do thượng, hắn hung hăng mà sẹo dung thứ liếc mắt một cái. Lần đầu đem chính mình cảm xúc hiển lộ đến như thế hoàn toàn, đầy mặt viết không vui cùng bá đạo, lại cứ lấy nàng không thể nơi hà. Nếu là ta yêu cầu lập tức liền hồi đâu? Bùi Tê Hàn trọng thanh cường điệu nói, cùng ta lập tức trở về. Chính là hứa Du Du trên mặt có vẻ có chút khó xử. Bùi Tê Hàn khỏe miệng treo lên một trận cười nhạo, sớm biết như thế hắn mới vừa rồi liền không nên mềm lòng phóng nàng trở về. Hứa Du Du sinh ra nhiệt tâm, đại tất cả mọi người là như thế, sở hữu sự nàng đều muốn đi quan tâm hắn cũng bất qua chính là chiếm một cái nàng sư huynh tên tuổi mà thôi buồn cười chính là hắn thế nhưng sẽ cảm thấy chính mình đặc thủ. bọn họ đối với dung thứ lời này thái độ hoàn toàn bất đồng hứa du du đối này tỏ vẻ thân thiết tán đồng vui mừng khôn xiết nói đúng vậy đúng vậy sư huynh ngươi nếu là thực suốt ruột nói liền đi về trước ta lại nơi này nhiều đãi một hồi ngươi yên tâm ta đã học được ngự kiếm liền tính đến lúc đó dung thứ không tiễn ta trở về ta cũng có thể chính mình trở về còn nữa liên tính nàng chính mình không thể quay về nơi này nhiều đến là có thể ngự kiếm người đến lúc đó nàng tiêu tiền kêu cái tích tích phi hành có rất nhiều trở về biện pháp căn bản là không cần sầu. nàng hiện tại rất là vướng bận cái này thất tung án nếu là không có thể được đến một cái kết quả nàng hồi cùng lâm lúc sau cũng sẽ cảm thấy cuộc sống hàng ngày khó an ta có gì không yên tâm bùi tê hàn lời nói hay còn lạnh băng lên hàn khí muốn đem người cắn nuốt hầu như không còn kia giống như đang nói ngươi nếu không nghe ta nói liền tính ngươi chết ở nơi này, cũng cùng ta không quan hệ. Rõ ràng là hắn cái gì cũng không nói. kia nếu sư huynh không có không yên tâm, vậy ngươi liền đi trước đi, ý nghĩ của ta, ta lựa chọn như thế nào ngươi trước nay đều không tôn trọng ta, liền một chút giải thích cũng không chịu cấp. Hứa du du nổi giận nói, nếu sư huynh sợ hãi sư phụ trách phạt, vậy tự hành trở về báo cáo kết quả công tác, ta không sợ. Ngươi tự giải quyết cho tốt đuổi tê hàn ném xuống này một câu, cũng không quay đầu lại đến rời đi. Ta hứa du du nhất thời nghĩ sao nói vậy, lập tức liền hối hận, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, lại khó có thể thu hồi, hiện nay bùi tê hàn thật sự muốn ném xuống nàng đi, nàng lập tức chạy tới đuổi theo hắn thân ảnh. Nàng ngăn lại bùi tê hàn lộ, bị hắn cứu ra vui sướng sớm bị nội tâm chua xót cùng khổ sở thay thế, nàng liên thanh giải thích, không phải, ta không phải cái kia y tứ. Ta tưởng nói, nếu là sư huynh là ngại với sư phụ huynh nghiêm, kia hoàn toàn không cần lo lắng, đến lúc đó ta cùng sư huynh cùng nhau trở về ta sẽ hướng sư phụ giải thích rõ ràng ngươi không cần đi nàng ủy khuất mà nhìn hắn nàng mỗi khi đều là đối bùi tê hàn không hề giữ lại toàn bộ thác ra mà hắn luôn là đối nàng có điều giữ lại hắn cái gì đều không nói cũng không muốn nói các nàng chi gian từ trước đến nay là ở vào bất bình đẳng địa vị thượng nghĩ như thế nàng trong lòng buồn bực thêm nữa ba phần bùi tê hàn dừng bước tại đây sự kiện thượng hắn không làm lộn bộ cùng ta trở về hoặc là cùng hắn đi ngươi chỉ có thể tuyển một cái nàng phía trước không phải tuyển hắn sao Hiện tại như thế nào liền làm không được đâu. Sư Minh, thật sự không có thương lượng đường sống sao. Ngươi chỉ có thể tuyển một cái. Hắn đang ép nàng làm ra lựa chọn. Ở còn lại sự tình thượng nàng như thế nào thỏa hiệp đều được. Duy độc chuyện này không thể. Nàng muốn đem hát hóa trước bùi tê hàn biến thành một cái kiện toàn người. Ái, hy vọng, chính nghĩa, này đó đều là không thể thiếu đồ vật, Cũng là nàng điểm mấu chốt. Bùi tê hàn có thể máu lạnh, nàng lại không thể. Một cái huyết đều là lấy người, lấy cái gì đem hắn che nhiệt nàng ở thế giới này tiêu hao quá nhiều cần thiết tìm điểm đồ vật bổ khuyết nàng không thể lui ta muốn lưu tại giang ấp nàng chưa từng khóc chỉ là có một chút chua sót hảo giận dỗi đâu chỉ hứa du du một người bùi tê hẳn cũng giận dỗi lập tức từ nàng bên cạnh người qua qua trong không khí chỉ còn lại có một chút tuyết tùng lạnh lẽo hứa du du gục đầu xuống dùng thứ mắt thấy hình thức không đúng vội vàng từ băng ghế thượng đứng lên hỏi hứa du du nói người hai sao lại thế này Không phải tới thời điểm còn hảo hảo sao? Ta như thế nào biết? Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Hứa Du Du tức giận nói, tiếp theo nháy mắt nàng kinh giác chính mình đem khí rơi tại không tương quan nhân thân thượng, liền cùng Dung Thứ đến kiểm. Xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý. đã biết, ta là ai, ta sẽ để ý sao? Dung Thứ xua xua tay, hoàn toàn không có đem nàng vừa mới như vậy hướng ngự khí để ở trong lòng. Cho nên chờ chuyện này sau khi xong, ta đưa ngươi trở về. Dung Thứ hỏi đa tạ hứa du du ý cười thu liễm phảng phất quanh thân đều ngưng kết thượng một tầng u ám lần này không phải bùi tê hàn muốn cô ý ném xuống nàng là nàng chính mình không muốn cùng hắn cùng nhau trở về đi thôi chúng ta đi xem hội thẩm sư nam độ huyện nha nội sư nam độ đem tội của ngươi kể hết đúng sự thật đưa tới trên đài cao bắt mắt một phách bốn phía đều ngồi không ít người la tụng nhìn thấy hứa du du cũng cùng lại đây quan tâm dò hỏi du du ngươi nhưng có bị thương Ta không có việc gì. Hai người nhìn nhau, la tụng xác định quá hứa du du an toàn lúc sau liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhìn đường quỳ xuống trên mặt đất sư nam độ. Tiểu nhân chỉ là dựa theo chính mình ý nguyện ở làm việc, không biết có tội gì, thỉnh cầu minh kỳ. Ngươi, huyện quan cảm thấy tức giận, ngươi hại như vậy nhiều nữ tử mất tích, thế nhưng còn bất giác hối cải. Nói, ngươi đem những cái đó nữ tử bắt giữ đều đưa tới nơi đó, nếu là từ thật đưa tới, ngươi buông hành vi phạm tội còn có có thể từ nhẹ xử lý đúng không? Sư Nam Độ đứng dậy nói, ta chỉ là y đi theo ta chính mình nhiệm vụ đem các nàng đợi cho một chỗ đi, đến nỗi các nàng hướng đi như thế nào, ta cũng không biết. Nói như vậy, ngươi còn có không ít đồng loá, nói ra các ngươi là như thế nào liên hệ. Sư Nam Độ nói, như ngài chứng kiến, ta xác thật là có không ít đồng loá, đến nỗi những người đó là ai, ta cũng không biết. Những cái đó bị bắt đi nữ tử hẳn là vì chính mình cảm thấy vinh hạnh, các nàng sẽ đem tộc của ta phục hương nghiệp lớn làm ra công hiến. Nhất phái nói bậy. Đường thượng huyện lao ra tức giận đến thổi dâu trứng mắt. Hứa du du nghe sư Nam Độ nói không cấm nổi lên một trận ác hàn, cái gì phục hưng nghiệp lớn, này sư Nam Độ quả thật là mặt mày khả ố, chết chưa hết tội. Nàng bất mãn lướt mắt, trên mặt có vẻ giận, la tụng hình như là vẫn luôn chú ý nàng, nghe nói hứa du du hừ lệnh, hắn quay đầu, làm sao vậy? Không có gì. Hứa du du nói, làm như vậy táng tận thiên lương sự tình hắn đều không biết hối cải tốt nhất có thể mau chóng đem hắn đồng loạt đều chóc nã quy án. Ngẫm lại, ta thật vì những cái đó bị bắt cóc nữ tử bi ai. hy vọng các nàng có có thể bị giải cứu ra tới kia một ngày. Cũng là, La Tụng hỏi nàng, chính là, vạn nhất các nàng đều đã chết làm sao bây giờ. Ta đây hy vọng vùng những việc này đến ác nhân đều có thể đủ đi đền mạng. Hứa Du Du nói. La Tụng cười một tiếng, Du Du, thật đúng là ghét gái ác như kẻ thù. Hội thẩm xuống dưới, này sư nam độ mạnh miệng. Bọn họ hoàn toàn từ trong miệng hắn hỏi không ra thứ gì tới, chỉ có thể tạm thời đem này giam giữ khởi, cách nhật tái thẩm. Bởi vì hứa du du là bị chảo người, cho nên cũng lưu lại làm lời khai. Các nàng bị quan trong sơn động có chuyên môn người đi vào siêu tầm quá, có quan hệ hắn thân phận tin tức cùng sau lương thế lực dấu vết để lại một chút cũng tra xét không đến. Không khỏi làm người cảm thấy này đó đám người làm việc thật đúng là kín đáo, không lộ dấu vết. Chờ đến hứa du du từ huyện Nha ra tới, ánh trăng đều cao quải chi đầu. Bảy tháng minh quyết, con dế mèn ve thanh ổn nào, ổn nào đến người càng thêm tâm phiền ý loạn. Lúc đó Dung Thứ từ bên trong đi ra, lúc trước hắn không biết ở cùng Dung Kiến Du nói cái gì đó, ít nhất ở chóc nã sư nam đội chuyện này thượng, Dung Thứ có thể coi như là nửa cái công thần, cho nên hắn hiểm nghi cũng bị tẩy đi hơn phân nửa. Tuy rằng có ánh trăng, chính là nơi này sắc trời không phải thực hảo, mây đen quay cuồng. Dung Thứ lại đây nhắc nhở nàng nói, ngày mai có lẽ lại vãn chút thời điểm giang ấp mấy ngày liền mưa to thời tiết liền phải tới, Ngươi nhiều chú ý chút, để tránh gặp phong hàn. Hứa du du ừ một tiếng. Muốn ta đưa ngươi hồi khách điếm sao? Dung thứ hỏi. Dương nghiệt chưa từng hoàn toàn thanh trừ. Hứa du du một người không an toàn. Phiền toái. Cùng ta khách khí cái gì? Hai người mới đi ra đại môn, chỗ rẽ nàng liền nhìn thấy một cái màu trắng thân ảnh. Sư Minh. Hứa du du không biết nên như thế nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình. Bùi tê hàn hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn không phải phải đi sao? hắn xoay người lại hứa du du thấy hắn khuôn mặt rất là kinh ngạc lại rất là cao hứng nàng quả thực là có điểm tưởng nhảy dựng lên hoan hô nguyên lai bùi tê hàn hắn thật sự không có đi a sinh song khí lại lại đây nhân nhượng nàng sư huynh người đang đợi ta nàng đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn bùi tê hàn sự tình đều xong xuôi không có hắn hỏi hứa du du lắc đầu còn không có khả năng còn cần một chút thời gian hảo bùi tê hàn nói hứa du du hỏi Cho nên, ngươi là nguyện ý cùng ta đái ở bên nhau sao? Chúng ta cùng nhau trở về. Bùi Tê Hàn gật đầu. Theo sau hắn nhìn thoáng qua hứa Du Du phía sau dung thứ, nói, ngươi cùng người khác ở bên nhau, ta không yên tâm. Hứa Du Du cười ha hả nói, sư minh, không có quan hệ, hắn là dung thứ, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm hắn. Bùi Tê Hàn. Vậy ngươi không tức giận. Nàng Luân Phiên xác nhận, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Bùi Tê Hàn thỏa hiệp, ta sẽ chờ ngươi trơ nàng nguyện ý cùng hắn đi. Hứa Du Du dán đến đuổi tê Hàn bên người, sau đó đối với phía sau Dung Thứ vây tay từ biệt, "Dung Thứ, tái kiến, ta cùng ta sư huynh cùng nhau trở về lại." Dung Thứ hường ngạo nghệ lộ ra cười, trọng sắc khinh hiếu. Huyện nha nhà, nhà tu nội, một vị áo đen nam tử chính nhìn sư Nam Độ, "Vì sao không tự sát?" Hắn hỏi. Sư Nam Độ không sao cả nói, dù sao đều là muốn chết người, sớm chết vãn chết cũng không có gì khác nhau. Ta vì phục hương nghiệp lớn cần cù chăm chỉ trả giá nhiều năm, nhiều sống tạm hai ngày, e ngại các ngươi mắt sao. Nam nhân thanh âm trầm hạ, ta sớm cùng ngươi đã nói, đừng cử động nàng, nàng là đặc thủ, cùng người khác bất đồng. Đúng không? Sư Nam Độ hiển nhiên không phục, càng là không có đem hắn nói để ở trong lòng, còn ở cương từ đoạt lý nói, nàng đặc thủ là bởi vì ngươi thích nàng đi. Hắn phun một ngụm đoán giận nói, nhiều năm như vậy, các ngươi ở mưu hoa cái gì ta không thể nào biết được nhưng ta rõ ràng cũng là trong tộc đệ tử, tộc trưởng lại chỉ coi ngươi vì tâm phúc, à, ta là nhất định phải ta phục hưng nghiệp lớn hy sinh người, mà ngươi, cuối cùng kết cục cũng hảo không đến chạy đi đâu. Sư Nam Độ thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn, ngươi không nên đối bất luận kẻ nào có tình, ngươi thích nàng, liền tính nàng không phải âm khi âm khắc sinh ra nữ tử, ta cũng sẽ giết nàng. Ngu xuẩn áo đen nam tử nói, ngươi như vậy hết ngồi đầy giếng, còn chưa đủ tư cách biết chúng ta kế hoạch. Theo sau áo đen nam tử đưa cho sư nam độ một lọ nói, nếu ngươi trong miệng độc không muốn ăn bảo, kia cái này chính mình ngoan ngoan ăn bảo, ta không nghĩ cưỡng bách ngươi. Sư nam độ tiếp nhận, làm ta đoán xem đây là chí là người câm điếc bách linh thảo vẫn là có thể khiến người điên cuồng mặc chúc ăn, cũng hoặc là làm người muốn sống không được muốn chết không xong đoạn trường canh. Áo đen nam tử nói, ngươi ăn xong đi, liền sẽ biết được. Hành sư nam độ đem này uống một hơi cạn sạch, không có do dự, hắn nói thẳng nói, ta cả đời này không có tiếng đối chỉ là ta sau khi chết thỉnh ngươi đem ta mang về cố hương, ta không thẹn với tổ tiên. áo đen nam nhân nói, đã chúng ta báo thù sau khi thành công, còn lại mọi người đều sẽ nhớ rõ ngươi công tích. sư nam độ cười nói, công tích liền tính, ta đời này làm được chuyện xấu còn chưa đủ nhiều sao? chỉ là hy vọng sau khi chết đừng hạ mười tám tầng địa ngục, tiếp sau còn có xoay người cơ hội. áo đen nam tử an ủi hắn nói, ngươi sẽ không hạ mười tám tầng địa ngục, ta mới có thể. ngay kế, hứa du du hãy còn ở trong ngộng hắn là bị trên đường phố tiếng ồn ào cấp đánh thức làm sao vậy làm sao vậy hứa du du không kịp rửa mặt chải đầu đỉnh một cái đầu ổ gà ra tới làm sao vậy nàng nhìn về phía phương mục chỉ thấy phương mục thần sắc có chút khẩn trương mày chết nhăn sư nam độ mất tích xác thực nói hắn vượt ngục cái gì vượt ngục hứa du du kinh ngạc ân phương mục nói nói cách khác chúng ta không chỉ có không có tử sư nam độ trong miệng hỏi ra cái gì mấu chốt tin tức còn làm hắn trốn thoát hắn một đốn cho nên ta hoài nghi chúng ta này đám người khẳng định có người là nội ứng dung thứ đỗ niệm nói tám phần là dung thứ không chạy hôm qua thẩm sư nam độ thời điểm người này liền thất thần khẳng định là hắn tối hôm qua lén lút lẻn vào lao ngục trung tướng sư nam độ cấp thả ra hứa du du không mừng nàng lời nói người đây là bôi nhỏ ta ngày hôm qua vẫn luôn cùng dung thứ đại ở bên nhau hắn hành tung đều là cùng ta ở bên nhau khẳng định không phải hắn nga phải không đỗ niệm hỏi Vậy ngươi cùng dung thứ đợi cho bao lâu? Giờ hợi canh bà tả hữu. Hứa du du phòng trừng. Đỗ niệm hùng hổ doa người, trai đơn gái chiếc đợi cho như vậy vãn, nghĩ đến ngươi cũng không có nhìn như vậy đơn thuần. Tư đồ nhạn có chút khó chịu, nhắc nhở đỗ niệm nói, ngươi miệng phóng sạch sẽ một chút. Đỗ niệm rào biện nói, ai nói ta miệng không sạch sẽ, nô no. Nàng nói đến một nửa, đông nhiên không có tiếng vang. Nhìn dáng vẻ là bị người hạ cấm ngôn thuật. Ngươi đang nói ai bùi tê hàn lãnh đạm thanh âm truyền đến hứa du du quay đầu nhìn lại tâm mềm lún ôm bùi tê hàn cánh tay liền làm nũng nói sư huynh chính là nàng nàng vừa mới nội hàm khi dễ ta thấy thế, thế đỗ niệm cũng không thuận theo không bung tha lôi kéo nhà mình sư huynh đỗ thính cánh tay cũng tìm hắn tìm lý lại bị đỗ thính một phen ném quá quắt lớn nói ngươi nháo đủ không có nháo đủ rồi liền chạy nhanh trở về đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ ừ đỗ niệm dùng sức mà dậm chân Thấy Đỗ Thính không muốn cho nàng hết giận, tức giận đến sống lưng thẳng run, bước chân hừng hực từ này rời đi. Đỗ Thính xin lỗi nói, các vị chê cười, tuy rằng ta sư mọi lời nói không dễ nghe, nhưng là tại hạ vẫn như cũ cảm thấy dung thứ không thiếu có nội ứng hiểm nghi. Không nói đến hắn ở nguyên chiếu thành kia đoạn qua đi, liền đơn luận chúng ta tới giang ấp vẫn luôn không có thể bắt được người này, nói không chừng chính là dung thứ vẫn luôn ở tiết lộ tin tức, rốt cuộc chúng ta kế hoạch dung thứ vẫn luôn đều biết. Không có khả năng là dung thứ. Hứa du du khẳng định nói, ngươi vì cái gì như vậy xác định. Có người hỏi hứa du du. Hứa du du nói, không có lý do gì, nhưng là ta chính là biết không phải hắn. Tư đồ nhạn, kia có thể hay không là la tụng. Rốt cuộc hắn lai lịch không rõ. Hứa du du tự hỏi nói, ta xem cũng không giống la tụng, phía trước chúng ta kế hoạch hắn cũng không biết ta. Tư đồ nhạn nhìn nàng hầu nghi nói, vậy ngươi có hay không đem chúng ta kế hoạch tiết lộ cấp la tụng quá. Hứa du du xua xua tay tuyệt đối không có a đó là dung kiến du hứa du du suy nghĩ nói chính là nàng động cơ ở nơi nào đâu khương gia là toàn bộ giang ấp nhất phú thạc nhân gia liền dám bảo các đều là nhà bọn họ khai không có đạo lý đi làm chuyện như vậy a đối nàng có chỗ tốt gì lại nói nàng là dung thứ tỉ tỉ cũng không phải cái gì lai lịch không rõ người kia sẽ là ai kia cái này cũng không phải cái kia cũng không phải nay nội quỷ sẽ không chính là ngươi cùng ngươi sư huynh đi rốt cuộc ở chỗ này các ngươi cũng lai lịch không rõ đỗ thính nói ngươi ngươi người này như thế nào nói chuyện đâu hứa du du cùng hắn khởi tranh chấp sao có thể là ta cùng ta sư huynh ngươi có hay không điểm đầu óc? phương mục mắt thấy có muốn xảo lên tư thế vội vàng khuyên can chúng ta người đã đuổi theo vẫn là tưởng đem người tìm trở về lại nói nếu là sư nam độ là chính mình vượt ngục không có đồng lõa, như vậy hắn thân bị trọng thương hẳn là đi không xa đến nỗi nội quỷ là ai vẫn là chờ chúng ta đem người trả hồi lúc sau lại luận thiết hứa du du tức giận phiêu miểu tông người chính là chán ghét đối với xem qua nguyên tắc tiểu thuyết người tới nói nàng cùng dung thứ thể cảm liếc mắt một cái đặc biệt không thích phiêu miểu tông chuẩn xác tới nói đúng không thích phiêu miểu tông tuổi trẻ một thế hệ mỗi người nói như rồng leo làm như mèo mửa ai lấy lỗ mũi xem người tiểu tiên chi cùng ta anh hùng ý kiến giống nhau dung thứ mỉm cười phụ họa nói hắn đem một cái vật nhỏ vứt cho hứa du du bồ đề giới trả lại ngươi cảm tạ ngươi mượn ta nửa vãn hứa du du hảo phong nói không quan hệ ngươi về sau nếu là muốn nói ta có thể lại cho ngươi mượn phương mục nói là có cái gì manh mối sao Dung thứ khinh miệt quét đỗ thính liếc mắt một cái chế nhạo nói ta vì cái này án tử cẩn trọng có chút người vẫn đứng ở nơi này phóng làm thí thật là gọi người khó chịu a ngươi ân Dung thứ phi mi hoành linh ngữ khí không tốt ngươi cái gì ừ đỗ thính phất tay háo rời đi có manh mối, sư nam độ lần nữa bị trảo, cũng chỉ bất quá là nửa ngày quan cảnh. lần này mọi người không có đem người nhốt ở huyện nha nội, mà là nhốt ở khương phủ nội thẩm vấn. lần này từ phương mục chủ thẩm, phương mục đối người hỏi, ta thả hỏi ngươi, là ai đem ngươi từ huyện nha lao ngục nội cứu ra? mọi người đều ở trong đại đường, sư nam độ bị người ấn ở trên mặt đất quỳ, hắn ngửa đầu nhìn về phía phương mục cười nói, kia vị này thiếu hiệp cảm thấy ai sẽ đến cứu ta? phương mục nói, trước khi chúng ta ở nguyên chiếu thành cũng đồng dạng bắt được ngươi đồng lõa, nhưng là còn chạy thoát một cái, là hắn sao? ngươi trọng thương chạy thoát một cái đồng bọn còn đại ở giang ấp có phải hay không? phương mục hỏi liên tưởng đến sư nam độ đồng lõa bị chảo sau lập tức tự sát, mà sư nam độ lại còn không có tự sát, này có lẽ là ý nghĩa hắn muốn sống sót, lại có lẽ là bởi vì hắn người này ở cái này địa phương rất là quan trọng, cho nên mới không có lựa chọn tự sát. này đối bọn họ tới nói là cái tin tức tốt tốt, đương thượng. Dung Kiến Du cầm chén trà, một bên Khương Anh đem Dung Kiến Du trong tay chén trà thuận đi, ôn thanh tế ngữ mà hứng nói, này trà còn năng, ta tới thế ngươi thổi thổi. Hứa Du Du ở một bên xem đến trận mắt há hốc mồm, như vậy nghiêm túc bầu không khí hạ, cái này Khương gia gia chủ cũng có thể ở mọi người đối mặt đối Dung Kiến Du làm ra như vậy lấy lòng động tác. Ngươi còn nhớ rõ người kia gọi là gì sao? Phương Mục không có tiếp tục thẩm vấn về thất tung án một chuyện, mà là hỏi hắn đồng bọn.